Cẩm Nương nghe xong cũng rất là cảm động. kéo Thượng Quan Mai Tay nói, có cảm tình thật tốt. Cẩm Nương từ nhỏ ở nhà là một người số khổ, không có người thương, không có người yêu. Hôm nay có lời này của chị dâu, cũng là lời nói đáy lòng Cẩm Nương trong lúc. Hai người chúng ta từ nay về sau nên hai bên cùng ủng hộ, nhất định không thể để cho những kẻ tiểu nhân bỉ ổi kia thực hiện được gian kế lần nữa. Thượng Quan Mai vỗ vỗ tay của nàng nói, ừ, từ nay về sau, chị dâu ta sẽ. Thương ngươi, đợi phụ vương cùng mẫu phi trở lại, ngươi không phải sẽ rảnh rỗi sao, chúng ta liền cùng nhau đến chỗ thái tử phi, tỷ tỷ này của ta cũng là người sảng khoái, ngươi đi qua đó nhiều hơn, thì sẽ biết. Cẩm nương nghe xong thì nhanh chóng khẽ gật đầu, hai người còn nói một chút chuyện nữa, nhưng tâm thần thượng quan mai như là có chút không tập trung, cẩm nương liền hỏi, chị dâu còn có việc khó xử sao? Thượng quan mai cười khổ nói, ai, những ngày này di nương cử. Ở trong phòng than thở, tướng công nhìn thấy vậy cũng phiền muộn, hắn tâm tình không tốt, ta cũng khó chịu, kỳ thật, nhiều sự việc đều đã là quá khứ, nhiều năm như vậy rồi, có truy cứu tiếp cũng không có ý nghĩa gì, để muội, người nhà, không nên quá tích cực như vậy đi, nguyên lai like vẫn là đảm nhận vai thuyết khách, trách không được ngay từ đầu liền kéo gần quan hệ của hai người, đem nói đến tốt đẹp, vì không thể đề cập thẳng vấn đề từ đầu nên mới quanh co, nguyên lai like là khiến. Mình mềm lòng, không tiện nói lời chối từ nàng, cẩm ngương nghe xong liền nhíu mi, một bộ dạng rất khó xử, ai, ai nói không phải chứ, mấy việc này đều là chuyện của các trưởng bối, chúng ta làm tiểu bối, đừng nói là quả, ngay cả nghe ngóng cũng không nên, ta chỉ tình cờ mà tra ra được chuyện này thôi, nhưng hiện tại cũng không dám lộn xộn với những người kia, hôm nay ta đem vương ma ma tạm thời giam lại. Cũng mời đại phu đến trị thương thế trên người nàng, chỉ đợi ngày mai, mẫu phi trở về để tự mình xử trí, một câu, đẩy được xảo rượu lại sạch sẽ, thượng quan mai chỉ có thể trừng mắt, rất bất đắc dĩ dương tay chỉ chán nàng, giận cười nói, ngươi nha, người ta nói kẻ khôn ngoan luôn nói bản thân đần, như ngươi vậy mà còn là đần, thì người như ta đây làm sao mà sống, cầm ngương nghe xong thì hắc hắc, ngây ngốc nở nụ cười. Thượng quan mai nhìn xem nàng như vậy quả thật muốn trợn trắng mắt luôn, nhất thời lại cười ra tiếng, trách không được nhị đệ. Thường đối với ngươi mắt trợn trắng, ngươi ngươi thật đúng là một bộ dạng muốn ăn đòn mà. Nói xong, thu lại dung mạo tươi cười, than khẽ một tiếng nói, nhị đệ đối với ngươi thật đúng là không chê vào đâu. Nghĩ đến chuyện sáng mai phụ vương cùng mẫu phi trở về, mắt thấy tỷ tỷ ngươi phải vào cửa, thật sự là nhiều chuyện phiền toái, ai, không nói nữa. Ta phải trở về rồi, còn phải đưa chút ít thuốc bổ vừa hầm cho di nương nữa, nói xong đã đứng lên, cầm nương một mực đem nàng, tiện đến trong vườn, đang muốn trở về phòng, thì chứng kiến bên ngoài vườn có một thân ảnh màu xanh lóe lên, cầm nương nhìn xem thấy rất quen mắt, liền đi tới, quả nhiên thì ra là yên nhi, nàng núp ở phía sau một cây đại thụ, rồi hướng cầm nương móc tay, cầm nương cười đi qua. Cùng cùng nàng tránh ở phía sau đại thụ, Yên Nhi vừa thấy cẩm nương liền muốn quỳ, cẩm nương nâng nàng lên hỏi, chỉ hai người chúng ta, đừng lấy mấy lễ nghi đau đầu kia ra, nói mau a, xảy ra chuyện gì, Yên Nhi nghe xong liền đứng thẳng thân, nước mắt lại chảy ra, nhị thiếu phu nhân, ngài nhất định phải cứu một nhà của nô à, nhị thái thái nhị thái thái muốn đem cả nhà nô tì bán đi, cẩm nương giả bộ như kinh hãi. Vì cái gì a? chẳng lẽ các ngươi đã làm sai chuyện gì sao, trong mắt yên nhi lộ ra một tia phẫn nộ, đồng thời trên mặt cũng mang chút ít không được tự nhiên, ngày ấy tam thiếu ra rõ ràng là đã đáp ứng muốn đem ra tỷ thu phòng, nhưng má nhị thái thái, liều chết cũng đóng chặt miệng không chịu, điều này cũng thôi đi, còn sai xử mấy nha hoàn thân cận nàng suốt ngày mắng ra tỷ là, hồ ly không đức hạnh, câu dẫn chủ tử, dùng chết để uy hiếp thượng vị nên trong cả phủ toàn bộ đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn một nhà của nô tỳ, nương nô tỳ thật sự quá giận, liền liền làm mấy món ăn người nói không thể ăn chung với nhau. nhị thái thái ăn xong hậu quả là bị đau bụng như xoắn, kỳ thật nương nô tỳ cũng chỉ là muốn cho nhị thái thái chịu khổ, cũng không có tăng thêm vật liệu lớn vào, thật không có lòng hại người đâu. về sau nhị thái thái cũng sai người đến tra xét, nhưng căn bản không có tra ra nửa điểm chứng cớ. Lại bởi vì có nguyên nhân là tỷ tỷ nên vẫn nhận định là, toàn gia nô tỷ hại nàng, vì vậy thì ra là thế, xem ra, nhị thái thái tuy không biết độc này đến tột cùng là như thế nào chúng, nhưng cũng nhạy cảm cực kỳ, lập tức cũng cảm giác ra là nương của Yên Nhi dỡ trò, người này, tuyệt không, có thể khinh thường nha, ngươi không có đi tìm tam thiếu ra sao, hắn hẳn là sẽ giúp cả nhà ngươi mới phải a cầm nương nghĩ nghĩ rồi nhân tiện nói. Ai, Tam thiếu gia lại cùng nhị thái thái cãi nhau một trận. Nhị thái thái đã ở trước mặt Tam thiếu gia đáp ứng Tam thiếu gia, nhưng mà nhưng mà nhị thái thái người nọ nô tỳ thật sự sợ hãi nha. Tam thiếu gia hôm nay vẫn còn đọc sách, sẽ có ngày nào đó không ở nhà một nhà của nô tỳ nhất định sẽ thành thức ăn dưới dao của nhị thái thái. Muốn cắt như thế nào thì cắt như thế đó. Nô tỳ quả thật đã hại chết người trong nhà rồi. Ô ô, Yên Nhi vừa nói vừa nức nở, Cẩm Nương nhìn xem cũng không đành lòng, liền cầm khăn giúp nàng lau lệ, Yên Nhi cảm kích vội tiếp nhận khăn tự mình lau, Cẩm Nương suy nghĩ một chút nói, việc này thật đúng là không dễ làm, "Ừ, khế thư của các ngươi là ở trong tay nhị Thái Thái sao?" "Đúng vậy, toàn gia da của nô tỳ đều sống trong phủ, khế thư đều do nhị Thái Thái trông coi, cả nhà mình muốn lấy khế hay chủ thân đều cần phải có chủ nhà đồng ý mới được." Yên Nhi bất đắc dĩ nói, hơn nữa, nô tỳ cũng không còn nhiều bạc, mà có thể đem toàn gia da điều chuột đi ra ngoài như vậy, cẩm nương ngẫm lại thật đúng là khó xử rồi, bản thân mình lại không thể thực sự đi theo nhị thái thái đòi toàn gia da của Yên Nhi, việc này thật đúng là phải suy nghĩ tìm cách mới được, Yên Nhi thấy cẩm nương trầm ngâm không có lên tiếng, trong nội tâm liền nóng vội, nàng cũng biết, việc này nhị thiếu phu nhân cũng không tiện ra mặt. Hôm nay nhị thái thái là đem cả nhà nàng hận sâu, ai lại lúc này mà đi đòi toàn gia da của nàng? Chỉ sợ liền bị nhị thái thái xem là người sai xử phía sau, chính là không cầu nhị thiếu phu nhân thì có thể cò ai đây? Tam thiếu gia căn bản không có quyền hành gì, nếu lại vì chuyện này mà náo loạn, chỉ khiến nhị thái thái càng hận cả nhà nàng hơn. Vì vậy yên nhi đáng thương nhìn cẩm nương, hy vọng nàng có thể nghĩ được, cái ý kiến gì hay? Cẩm nương xác thực đau đầu. Vốn định chặt lòng chặt dạ mặc kệ, nhưng thấy bộ dạng yên nhi như vậy, lòng lại mềm nhũn, trầm ngâm sau nửa ngày mới nói, kỳ thật, vấn đề mấu chốt là ở trên người tỷ tỷ của ngươi, nguyên nhân lớn nhất mà nhị thẩm tử hận nàng chính là, nàng làm ảnh hưởng tới việc hôn nhân của tam thiếu gia, hôm nay tam thiếu phu nhân còn không có vào cửa, bất kỳ một cái nào thông phòng nào có mang nhị thẩm tử đều không cho phép, ừ, việc này ta có, biện pháp toàn gia các ngươi nếu là nguyện ý thì cứ đến trong sân của ta, ta sẽ tìm cách đem bọn ngươi mang qua. Yên Nhi vừa nghe xong vui mừng quá đỗi, nằm giạc người vừa muốn bái lạnh, cẩm nương bất đắc dĩ nâng nàng nói, việc này còn không nhất định có thể thành, hơn nữa, sợ nhất chính là tam thiếu gia ôm cứng, không chịu để cho tỷ tỷ ngươi tới, khi đó toàn bộ sẽ phiền toái. Yên Nhi nghe xong liền gật đầu, lại cho cẩm nương hành lễ, mới từ một bên đường nhỏ đi, cẩm. Nương liền trở về nhà, trong đầu bối rối nghĩ phải làm như thế nào mà mời Lãnh Uyển đến một chuyến trong phòng nhị thái thái mới tốt, hơn nữa có thể cùng Lãnh Hoa Hiên nói, nếu như không thích Lãnh Uyển, liền trực tiếp cùng Lãnh Uyển nói rõ, tin tưởng với tính tình cao ngạo của Lãnh Uyển, vừa nghe lời nói này liền sẽ chủ động từ hôn, nhưng nếu đối với Lãnh Uyển có cảm giác, vậy thì phải đối với Lãnh Uyển tốt một chút, dụ dỗ nàng, làm cho nàng từ nay về sau có thể tiếp nhận Mẫu tử tố cầm mới đúng, cái này vẫn có thể xem như cứu mẫu tử tố cầm khỏi một con đường chết. Trong lúc suy tư trở về nhà, tú cô đang lấy cho cẩm nương một kiện áo choàng màu xanh nhạt nhung gấm, trên mặt nổi lên hoa văn theo thùa, tú cô lại dọc theo tà áo dùng kim tuyến theo thêm hai chiếc lá bên cạnh, rất là đẹp mắt, thấy cẩm nương tiến đến, nàng liền nhíu mi, thiếu phu nhân cũng thiệt là, đi ra ngoài sao lại không choàng thêm bộ y phục, xem bên ngoài thiên hàn địa đống. Kìa, nếu trúng gió thì làm sao? Cẩm nương nghe được trong nội tâm ấm áp, tú cô đối với nàng rất quan tâm, chỉ là có khi quá mức cứng ngắt chút ít, nghĩ chuyện cũng không chú đáo chặt chẽ, vô sự, chỉ là có chút việc thôi, đi ra ngoài một chút, thiếu ra, da. còn trong phòng sao? Cẩm nương thuận miệng đáp lời, vén rèm muốn vào nhà, tú cô liền kéo lấy nàng nói, mấy ngày trước đây đã muốn hỏi thiếu phu nhân rồi, phương thuốc hiện tại của ngươi đã sửa lại. Chính là thái y xem, qua mới mở phương thuốc sao, vậy bệnh có tốt không? Trong thần sắc lo lắng ẩn chứa tia chờ mong, cẩm nương lúc này mới nhớ tới, ngày ấy tại trong phòng vương phi xem bệnh xong cũng không có nói cùng tú cô vài tiếng, tứ nhi tuy là biết rõ, nhưng nàng là người thận trọng, không có phân phó của mình sẽ không nhiều lời nửa câu, ngày ấy chỉ lấy phương thuốc mới đưa tú cô lấy thuốc, cũng chưa nói đến bệnh tình. Lưu y trinh đã tới, nói là tốt lắm, rồi nhưng mà còn muốn điều. Dưỡng một hồi, mấy ngày nay nhiều chuyện bề bộn, ta đã quên nói, tú cô nghe xong cao hứng chắp tay trước ngực, niệm câu, A-di-đà-phật, cuối cùng ông trời cũng có mắt, khiến thiếu phu nhân hết bệnh, sang năm không chừng sang năm có thể mang bầu, nhị phu nhân nếu biết rõ, sợ sẽ cao hứng chết đi, sáng mai ta liền sai người đi đưa tin qua đó. Cẩm ngương nghe được hai mắt liền sáng lên, đối với tú cô nói, đúng vậy, ngày đó Nương đến đây nói, đại phu nhân bị bệnh, bảo ta chờ, về thăm bệnh, ta thật sự là bề bộn váng đầu, đem cái này quên đi, tú cô, ngươi chuẩn bị một chút, đợi vương phi trở về, chúng ta trở về tôn phủ đi, à, mang theo chút ít quà tặng, cũng đã qua ngày Tết, trước chỉ lấy chút ít đồ đơn giản thôi, dù sao ngày Tết cũng đã tặng rồi. Tú cô nghe xong cũng cười, vậy ta cũng đi theo thiếu phu nhân cùng trở về a. trong phủ có một ít bạn già đều có mấy tháng không gặp, cũng thấy trong lòng nhớ thương, muốn cùng các nàng tán gẫu, cầm. Ngương nghe xong liền cầm mười lượng bạc cho tú cô, vậy cũng được, ngươi cũng có không ít lão tỉ muội trong phủ, một hồi nhìn xem phải mang gì theo, lấy ra vài thứ, ngươi bản thân cũng vậy a, nhưng bạc này, là cho ngươi khen thưởng mấy đứa bé trong nhà thân thích. Tu cô nghe xong liền vành mắt ửng hồng, ấp úng không chịu tiết. ở đâu mà cần nhiều như vậy? Ta cũng không có cái gì thân thích bằng hữu quý khí, có một hai trăm tiền vậy là đủ rồi. Cẩm nương liền không khỏi phân. Trần kéo tay của nàng, đem bạc nhét tại lòng bàn tay nàng nói: trước kia thiếu thốn, không có cách nào khác hiểu kính ngươi. Hôm nay vương phi đối với ta cũng tốt, tất cả chi phí đều là tốt nhất. bạc tiêu hàng tháng của ta cũng không có chỗ dùng, ngươi cầm a. Dùng không hết, thì để giảng tương lai khi cưới con dâu dùng là được, tú cô nghe xong liền lau lau khóe mắt, đem bạc hảo hảo thu về, cẩm nương liền muốn vào nhà xem lãnh hoa đình, tú cô thấy nàng tâm tình khá tốt, liền, kéo nàng nói, thiếu phu nhân, hôm kia ngươi đã chừng trị không ít người, hôm nay sợ là có nhiều người đều hận chết ngươi, ngươi nha, cũng phải có mấy tâm phúc của mình mới được. Tất cả phủ trong nội viện này, phải cần thiết bố trí vài tay mắt, bằng không, trong vòng đen tối, tin tức gì cũng không biết trước, nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ đề phòng không kịp, cẩm nương nghe được không khỏi kinh ngạc, không thể tin nhìn xem tú cô, cái lời nói này xem như có kiến thức, ngày bình thường cũng không thấy tú cô có cái nhìn xa trong rộng thế, không khỏi nghiên đầu, liếc xéo tú cô, tú cô bị nàng nhìn đến ngượng ngùng. Ngượng ngùng cười nói, như thế nào, chẳng lẽ ta nói không có đạo lý sao, vẻ mặt ngươi vậy là sao a? như là không quen biết ta vậy, cẩm nương nghe xong cả cười, nắm tay của nàng nói, ngươi nói rất đúng, ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, thật là may có ngươi giúp ta nghĩ tới, chỉ là cái này thực là chủ ý của ngươi sao, tú cô nghe, xong liền càng không được tự nhiên, liếc mắt nhìn cẩm nương, trong mắt lại lộ ra vẻ đắc ý. Cười nói, thiếu phu nhân càng ngày càng thông minh, biết rõ ta đây đầu óc không có cơ linh như vậy, chủ ý này muốn nói thật đúng là không phải ta nghĩ, hôm qua lúc ta cùng Thanh Ngọc ở chung nói chuyện, là Thanh Ngọc nói, ta thấy lời nói này có lý, liền tới khuyên thiếu phu nhân, thiếu phu nhân sẽ không nói ta lấy chủ ý của người khác đến tranh công a cầm nương nghe xong liền nhíu, mi, Thanh Ngọc này quả thật có chút tài cán cùng kiến thức. Chỉ là lời nói như vậy vì cái gì không đến nói cùng mình, mà phải mượn miệng tú cô đến nói với mình, bất quá, cũng chứng minh nàng ta là người bình tĩnh, không có âm mưu lấy lòng, người này xác thực có thể quan sát thêm một chút nữa, muốn xem tâm tính như thế nào, mới có thể dùng, nàng vẫn có cảm giác có chỗ nào không đúng lắm, biểu hiện của Thanh Ngọc quá tốt, lại là mình tìm không được tật xấu của nàng, mà càng là người như vậy. Thì càng nhìn không thấu, càng là cảm thấy lo lắng, xem ra tú cô là một lòng cầm đem nàng ta xem như con dâu, nàng nói cái gì tú cô đều sẽ tin tưởng, khảo sát thử thanh ngọc việc này, còn phải dựa vào trương ma ma mới được, hiện giờ nàng càng lúc càng tín nhiệm trương ma ma, ngày ấy trương ma ma trở về, quả nhiên nói hình biết trong phòng trà hương đều có trộn mạn la hoa, cầm nương ngẫm lại đã tức giận, rồi bảo trương ma ma đem tất cả đều gói kỹ cất đi, hôm nay. Chính mình chỉ mới dọn dẹp một số người trong nội viện Vương Phi, nhưng phòng bếp trong phủ, các nô tài từ khâu chọn mua nguyên liệu, rồi phân phát nó đến các nơi, sợ cũng có rất nhiều điểm không sạch sẽ, phải cố dọn dẹp từng cái, bằng không, vẫn sẽ có rất nhiều vấn đề xuất hiện, thanh ngọc nha đầu kia không tệ, bất quá, ta còn muốn khảo sát nàng một thời gian, nếu thật là tin được, ta liền thăng nàng vào nhà. A, ngươi dứt khoát ngày mai tìm cha mẹ nàng để cầu hôn xem, nếu như nàng chịu gả cho Hỉ Quý, ta liền làm chủ hôn tác hợp cho hai người bọn hắn, chỉ cần nàng gả cho Hỉ Quý, đừng nói là làm đại nha hoàn, dù là vị trí nhất đẳng quản sự nương tử, ta cũng sẽ cho nàng. Cẩm Nương giống như cười mà không phải cười đối với Tú Cô nói, như vậy cũng có thể giảm đi một mối lo lắng của Tú Cô, bằng không Nàng cứ quấn quyết mài, làm việc cũng không chuyên tâm, tú cô nghe xong mừng rỡ, bắt lấy tay cẩm nương nhân tiện nói, thiếu phu nhân chuyện đó là, thật, ta khi nào thì lửa gạt ngươi, sáng mai ta sẽ đi, nhà của Thanh Ngọc ở trong đại thông nội viện, ta đều qua đó vài lần rồi, quen thuộc lắm, nói xong liền vui dạo dực đi tới đi lui thu dọn đồ đạc, cẩm nương vốn còn muốn nói cái gì nữa, nhưng nhìn nàng chạy trốn vội vả như vậy không khỏi lắc đầu, đi vào của mình phòng, lãnh hoa đình ở trong phòng đang nằm lệch người đọc sách, thấy nàng tiến vào, liền đánh ngáp một cái, rỗi rỗi người nói, nương tử hôm nay đã thành, người bận rộn rồi, nào có nhiều chị em dâu mà tốt, muốn làm hảo tỉ muội cùng nàng chứ a nàng là nương tử của ta, chỉ cần đối tốt với ta là được, cầm nương nghe thấy hắn lại đang nói lời vô vị, thì mặc kệ hắn, đi vòng qua tiến vào nội đường, Nàng muốn tìm chút ít đồ sáng mai mang sang cho nhị phu nhân, còn có, sau ngày Ngọc Nương gả đi, thì Trinh Nương cũng phải gả, sáng mai cho nàng một bộ kim ngũ sự làm quà cưới, vừa đi chưa được mấy bước, thân thể liền bị ôm vào trong, vòng tay ấm áp, lỗ tai liền cảm giác một trận đau đớn, nàng không khỏi ai nha một tiếng kêu lên, làm gì vậy cắn ta, chàng là tiểu cầu sao, vừa mới nói, trên lỗ tai lại bị hắn cắn một cái nữa. Tiếp theo, hơi thở nong nóng phun tại bên tai, cả người đều cảm giác ngư ngứa, cẩm nương nhanh chóng rụt cổ, muốn xoay người lại, cái tên này ngày càng phát ra vô lại, tùy thời tùy chỗ cũng ôm nàng hôn nhẹ gặm gặm nhất thời mà không thấy nàng, sẽ chung miệng, phát cái tiểu tính tình. liền vừa rồi đích thị là thấy mình cùng thượng quan mai hàn huyên tốt một hồi, lại cùng yên nhi và tú cô nói ít lời nói. Thì hắn cảm thấy bị vắng vẻ, cho nên lại đang tìm cách trừng phạt nàng, tướng công, ta phải trở về nhà, mấy ngày nay đại phu nhân bị bệnh trở lại, lần trước nương đến có bảo ta trở về thăm nàng ai, tay của chàng lại đang sờ loạn gì đó, tướng công, hiện tại là ban ngày đó, hai bàn tay to của lãnh hoa đình nhất vạt áo cầm nương lên tìm chỗ chui vào, cách cầm ý dày đặc mà bắt đầu vuốt ve chỗ co giãn mềm mại của nàng, cầm nương lắc lắc thân thể trốn tránh. Hắn gần nhất số lần chiến đấu thật sự nhiều hơn đối với chỗ mẫn cảm trên thân thể nàng mò thanh thanh sở sở, nhất là trong lúc hai bàn tay to giao động, thì đồng thời môi rán ở cổ cẩm nương rồi hôn thành một đường vòng, thỉnh thoảng còn có thể cắn lên một ngụ, khiến cẩm nương cảm thấy vừa đau lại ngứa, chỉnh thân thể như được xương sụn vậy, tựa vào trong ngực của hắn. bệnh. kệ bà ta, nàng đi thăm làm chi? Bà ấy chết đi không phải rất tốt sao? Vậy thì nương ta liền có thể phù tránh. Hắn ôm chặt nàng, ôm nàng ngồi xuống trên giường, rồi ở bên tai nhẹ nói, cầm nương nghe xong liền thở dài, không có cách nào khác a, nàng ấy hôm nay vẫn là chính thê, mẹ ta vẫn phải mang hài nhỏ của nàng, tuy nói là bình thê, nhưng dù sao cũng không thể vượt qua nàng, nếu ta không quay về thăm nàng, không chừng nàng sẽ đem cái này cớ tìm nương cùng hiên ca nhi, phiền toái, chàng đi cùng ta nhé. Nàng phải hứa với ta, đi qua đó cũng không cho rời đi tầm mắt của ta, bằng không ta liền không cho nàng đi, hắn lại đang ở bên tai nàng nói lời vô vị, như vậy sao được, lần này ta đi, còn phải đi vài cái sân nhỏ, chàng là một đại nam nhân, sao có thể đi theo ta qua lại trong nội viện, cái này cũng không hợp với quy củ nha, cầm nương nghe xong liền nhíu mi, thằng nhãi này càng lúc càng không nói đạo lý, nàng không đáp ứng thử xem. Lại đang uy hiếp nàng, ta liền không cần, chàng như vậy là đang kiếm chuyện mà, cầm nương quyết định không nuông chiều hắn, tốt lắm, nàng cũng đừng trách ta a. tay hắn lại vòng qua, đem nàng kéo ngã xuống giường, thân thể liền đè ép lên, trong mắt phượng yêu mị ánh lên, cười ta nói, một hồi không cho nàng cầu xin tha thứ ta cũng không phải là tướng công của nàng, nói xong, tay liền bắt đầu kéo cổ áo nàng. Cẩm nương nóng nảy, liền nhanh chóng đem một tay nắm chặt cổ áo, của mình, giọng điệu mềm nhũn đối với hắn nói, chàng không nói đạo lý nha, ta khó khăn lắm mới được về nhà, chàng như thế không phải là đối với ta quá hà khắc rồi sao, lãnh hoa đình mới chẳng thèm nghe nàng nói, trên tay tiếp tục làm việc, cẩm nương nổi giận, một tay chống trước ngực hắn, trừng mắt trong trèo hỏi, chàng đang ép ta phải không, lãnh hoa đình nghe được khẽ giật mình. Nhưng cũng lập tức không để ý tới phản khán của nàng, chỉ phối hợp đem tay của nàng nắm một cái, một cái tay to bắt lấy hai tay nàng, đưa lên cao, rồi thấp đầu dùng miệng đi cắn mở dây nút áo của nàng. Một cái còn chưa có cắn mở ra, liền nghe cẩm nương hoa một tiếng khóc lớn lên, tiếp theo nước mắt rơi xuống làm ướt mặt của hắn, hắn vừa nghe liền luống cuống, buông ra tay của nàng, ngẩn đầu lên xem nàng, vội vàng mà hỏi thăm, làm sao vậy nương tử. Làm đau nàng sao, ta vừa rồi không có dùng nhiều sức a, hẳn là không đau, ta đã thử qua cẩm nương cũng bất kể hắn, vẫn khóc, nước mắt giống như mưa vậy, theo gương mặt chạy xuống dưới, nguyên bản hai mắt trong trẻo hôm nay lại giống như lũ lụt, khóc đến đất trời u ám, lãnh hoa đình chỉ cảm thấy nước mắt này toàn bộ đều rót vào ngực của hắn, khiến tất cả ngũ tạng lục phủ đều thấm ướt, tim cũng đập từng nhịp căng thẳng tiết hầu phát khô, cuống họng như mất đi tiếng nói, có chút lơ mơ, nương tử nàng nàng có phải mới ở bên ngoài bị chọc tức hay không à, nàng nói cho ta biết, ai khi dễ nàng, ta, đi đập nát đầu của hắn, cẩm nương vẫn tiếp tục khóc, rồi lại bắt đầu hoa một tiếng, không đến thương tâm, như toàn bộ ủy khuất trên thế giới này đều đổ cho nàng một người gánh chịu, cũng không lên tiếng, chỉ biết thương tâm khóc, lánh hoa đỉnh tim sắp nát ra cầm khăn càng không ngừng lau lệ cho nàng, nhưng nước mắt nàng quá nhiều, một cái khăn trong nháy liền ướt đẫm. bây giờ phải làm sao a? lại khuyên, nương tử đừng khóc, đều là ta sai rồi, ta cam đoan không cắn nàng. nữa, a, sáng mai giờ tí về nhà, nàng muốn gặp ai thì gặp người đó, chỉ cần nàng đừng khóc là được. ta chịu không được cái này a. cẩm nương nghe xong liền khoát tay, vung tay áo lau nước mắt trên mặt. Mở mắt ra nhìn hắn, nức nở nói, chàng nói chuyện phải giữ lời, không không cho phép gạt ta, lãnh hoa đình nhanh chóng gật đầu không ngừng, cẩm nương vẫn cảm giác được cái này phúc lợi còn chưa đủ, lại rơi thêm chút ít nước mắt nói, từ nay về sau không cho khi dễ ta, không, thể giữa ban ngày ban mặt làm chuyện kia, còn có, từ nay về sau chàng phải ngoan ngoãn nghe lời, trong mỗi ngày phải ăn nhiều chút ít rau cỏ, không thể ăn thịt mãi. Lãnh Hoa Đình vừa nghe lời này càng thấy kỳ quặc Như thế nào mà ngay cả mình ăn cái gì Món ăn cũng muốn trông coi thế Không khỏi nhíu mi Cầm nương vừa thấy Lại nhắm mắt Cái mũi hít hít Lại bắt đầu khóc lên Tốt tốt tốt Nương tử ngoan đừng khóc Vi phú tất cả đều nghe theo nàng Từ nay về sau giữa ban Ngày không làm chuyện này nương tử Ngẫu nhiên một hai lần chắc được à Không không Theo ý nàng Cũng không ở ban ngày mà trêu chọc nàng Từ nay về sau ngoan ngoãn nghe lời nàng nói, mỗi bữa ăn sẽ ăn thêm ba đũa rau quả, đều nghe nàng, đừng có khóc nữa à, lãnh hoa đình đem đầu của nàng nâng dậy, đầu lòng kéo vào trong ngực của mình, vỗ lưng của nàng nói ra, cẩm nương đem đầu tựa vào trên vai hắn, vệt nước mắt còn chưa khô, trên mặt hiện lên vẻ cười đắc ý, hừ, nhìn ngươi, dám theo ta đấu, bình thường lão nương thua đó là nhường cho ngươi sao, nhóc con, ngươi tưởng ngươi thực vô địch thiên hạ rồi. Trong mắt lãnh hoa đình lúc này tất cả đều là lo lắng, đâu biết nàng lại đang đùa giỡn cơ chứ, dù biết thì cũng không có cách nào khác, hắn thật sợ nàng dùng chiêu này, nàng vừa khóc, hắn sẽ không hiểu sao mà hoảng hốt, cho dù biết rõ nàng đang giả bộ, cũng nhịn không được mà muốn sùng nàng, không nhìn được nửa điểm bộ dáng thương tâm rơi lệ của nàng. Vỗ vỗ nửa ngày, hắn đột nhiên rất bất đắc dĩ phát hiện một sự thật, thì ra chính mình càng ngày càng có tiềm chất thế nô. Thấy nàng không nức nở nữa, lãnh hoa đình đem nàng kéo qua, cầm khăn sạch sẽ đem mặt của nàng lau một cái, bất đắc dĩ nói, xem đi, biến thành mặt mèo khóc rồi, mặt đều sưng lên, cũng không sợ để người khác nhìn thấy mà chê cười, cầm nương nghe xong liền chung miệng, hừ nhẹ một tiếng nói, nhìn xem chàng còn khi dễ ta không, sáng mai ta sẽ khóc cho nương, xem, nói là chàng khi dễ ta khóc lãnh hoa đình nghe xong thì gắp gáp chỉ kém chút là cầu xin nàng nương tử không nên làm như vậy a vừa rồi yêu cầu của nàng ta đều đã ứng rồi không thể ở trước mặt nhạc mẫu làm ta mất mặt mũi a sáng mai để lão nhân nan hai en cảm thấy ta không tốt đem nàng bắt về vậy phải làm sao bây giờ cẩm nương nghe được thì ngước lên dùng đầu đi đụng hắn lại nói bệnh sao nương có thể đem ta bắt trở về được cô nương gả đi như nước rội ra Ngoài, làm sao mà thu trở về, ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, a nương tử, chân của ta lại đang đau, nàng giúp ta xoa xoa a nàng theo như huyệt vị xoa là thoải mái nhất, cũng không thể cứ như vậy làm cho nàng thắng, quá tiện nghi cho nàng, trên mặt lãnh hoa đình lộ ra vẻ mặt vẻ đau xót, đột nhiên lớn tiếng đối với cẩm nương nói, lúc này đến phiên cẩm nương hoảng hốt, bề bộn bò qua giúp hắn xoa chân. Lãnh hoa đình liền thư thích nằm ở trên giường hưởng thụ tài, nghệ mát xa càng ngày càng tinh xảo của nàng, hôm kia nàng bảo tìm người, ta đã sai A khiêm tuyển vài người quan trọng rồi, sẽ đem nhốt chung một chỗ với Ka ca, ca và nương của Ngọc Nhi, nhất định có thể từ trong miệng các nàng lấy được chút ít tin tức hữu dụng gì đó, hắn nhàn nhã nói, Cẩm nương nghe xong liền cười, thật đúng là tâm linh tương thông với hắn, nàng cũng nghĩ như thế, trong những người thân tộc của Vương Ma Có mấy người chịu trách nhiệm trọng yếu ở tại trong nội viện của Vương Phi, những người kia, sợ cũng biết rõ ít nhiều, dùng thủ đoạn này của lãnh hoa đình, hẳn là rất nhanh liền có thể hỏi ra một ít tin tức hiếu dụng gì đó. Hai người ở trong phòng nằm một hồi liền thay đổi quần áo, chỉnh sửa lại đầu tóc, ngày thứ hai buổi trưa, Vương gia cùng Vương Phi rốt cục đã trở lại, Vương gia bởi vì triều đình có việc, nên vừa xuống xe, đã cưỡi ngựa đến trong nhà môn. Vương Phi mặt mang ý cười đi vào sân nhỏ, cẩm nương cùng thượng quan, mai một đường đem nàng đón vào, thấy khóe mắt đầu lông mày của Vương Phi đều lại ý cười, trong nội tâm cẩm nương cũng cao hứng, xem ra, thời gian cùng Vương ra du sơn ngoạn thủy đã rất vui vẻ, rồi nàng không khỏi hâm mộ, không biết khi nào thì bản thân tướng công mới có thể chính đại quang minh đứng lên, rồi mang theo nàng ra đi du sơn ngoạn thủy mới tốt a. Nghiên nghiên đầu, chứng kiến trong mắt thượng quan mai cũng mang theo hâm mộ cùng chờ mong, không khỏi cười một tiếng. Lôi kéo thượng quan mai tay nói, chị dâu, yên tâm đi, nếu ngươi muốn, tùy thời lúc nào đó bảo đại ca mang ngươi đi một chuyến là được, chúng ta có vài cái thôn trang, ngươi muốn đi chơi nơi nào cũng được. Thượng quan mai nghe xong gương mặt tươi cười có chút cứng lại, nhìn vương phi liếc một cái, rồi lầm bẩm nói, đi cái gì à, mấy ngày nữa. Tỷ tỷ nhà của ngươi phải xuất giá đến đây, người ta là tân hồn yến, lại là người mới, cho tới bây giờ cũng chỉ có người mới cười, khi đó còn có ai có thể thấy được ta a Vương Phi nghe xong liền quay đầu nói, tiểu thiếp vĩnh viễn đều là tiểu thiếp, sao có thể so với ngươi, ngươi chỉ để ý làm tốt chuyện của mình là được, nếu nàng không an phận, ngươi tìm Di Nương đi trị nàng là được, Di Nương rất có thủ đoạn. Lời này cũng là sự thật, bất quá, do Vương Phi nói ra, tất nhiên là cảm khái rất sâu a năm đó lưu di nương vào phủ, sợ cũng không có ít lần cùng Vương Phi gây hấn, Vương Phi lại là người lười biếng. Tính toán cùng trù tính, tất nhiên cũng đã nếm qua không ít thiệt thòi, cho tới bây giờ, người đắc lực bên cạnh mình nhất cũng là gian tế, ai, không biết một hồi cùng Vương Phi nói đến chuyện của Vương Mama, Ngọc Bích lập tức ra tới hầu hạ Vương Phi thay quần áo. Lại để cho Vương Phi rửa mặt, pha một chén trà xâm để Vương Phi giải lao nâng cao tinh thần, kỳ thật tinh thần Vương Phi rất tốt, trong lòng chỉ băn khoăn chuyện trong viện, vì đã ra khỏi nhà rất nhiều ngày, cũng không biết cẩm nương có thể trấn giữ được những người trong nội viện không. Lúc ở trên núi, kỳ thật Vương ra vẫn là có tai mắt đi lên báo cáo chuyện phát sinh trong phủ, nhưng Vương ra một lòng muốn cho Vương Phi nhàn hạ vài ngày, nên hỏi cái gì cũng chỉ nói, vô sự. Dùng những lời này ứng phó cho qua với nàng, nàng cũng lười nghĩ quá nhiều, dù sao Cẩm Nương cũng rất thông tuệ, lần này lúc rời đi, vương ra lại trao quyền cho nàng, nên tin tưởng dùng thủ đoạn của nàng, tất nhiên có thể trị được bọn ác nhân kia trong nội tâm thượng quan, mai kỳ thật cũng có chuyện muốn cùng vương phi thương lượng, mà hôm nay nàng cũng đang muốn cùng Cẩm Nương đem quan hệ tiến gần thêm một bước kéo, nên liền cùng ngồi một chỗ ở trong nội đường, không có ý muốn rời đi. Cẩm nương nhìn thấy cũng có chút khó xử, dù sao đang ở trước mặt Thượng Quan Mai, sợ Vương Phi sẽ thấy mất mặt, nhưng Vương Phi lại tuyệt không chú ý, chủ động hỏi lên, Cẩm nương, đã xét xử một số, người chưa, Cẩm nương nghe được thì ngẩn ra, đang muốn nói chuyện, thì Thượng Quan Mai ngược lại đã cười nói trước, con dâu phải chúc mừng mẫu Phi, được một người dâu khôn khéo lại có năng lực, mấy ngày nay nàng như mang theo sắp chớp mà xử trí nhiều người. Con dâu nhìn xem đều cảm thấy mát lòng, đại khoái nhân tâm a. Vương phi nghe xong trên mặt liền cười, nhưng trong nội tâm lại kinh ngạc. Thời điểm ra đi, Thượng quan Mai không phải đối với chuyện Cẩm Nương trưởng gia có ý kiến rất lớn sao? Như thế nào hiện tại lại quay đầu nói tốt cho Cẩm Nương đây? Đang suy nghĩ thì chợt nghe Cẩm Nương cười nói, đâu phải chỉ là công lao một mình ta, cũng làm phiền chị dâu ủng hộ rất nhiều. Bằng không, ta cũng không có thể thuận lợi làm xong mọi chuyện. Vương Phi thấy càng khó hiểu, bất quá, hai người các nàng không gây cãi nữa, như thế rất tốt, nên liền buông lỏng tâm nghe Cẩm Nương bên dưới kể lại. Cẩm Nương nghĩ nghĩ một lát mới từ từ nói ra. Nương, ta đem một đám người nhà của Vương Ma Ma toàn bộ bắt lại, có bán, có đánh, có giam, những người quan trọng thì chờ ngại trở về xử trí. Vương Phi tuy là sớm có chuẩn bị tâm lý lại không có nghĩ đến sẽ nghiêm trọng như vậy. Một nhà vương mama ở trong nội viện nàng có bao nhiêu người nàng so với ai khác đều hiểu rõ hơn. Lúc ở trên núi, nàng liền nghĩ vương mama có lẽ chỉ là vì chút ít tham lam mà thay người làm việc thôi. Đối phó với cẩm nương bất quá là bởi vì cẩm nương chặt đứt đường tài lộ của nàng, nhưng lòng vẫn hướng về chính mình, chung với mình, không nghĩ tới cẩm nương xem vương phi sắc mặt hơi trắng bệch thì dừng một chút. Có chút không đành lòng nói thêm gì nữa, Vương Phi lại nói với nàng nói, không cần bận tâm ta, nhiều năm như vậy, các nàng đều xem ta là người ngu, ta bất quá là không thích cùng các nàng tranh đấu, chỉ cần làm được không quá mức, ta sẽ mắt nhắm mắt mở coi như xong, hôm nay xem ra, ta là sai rồi, ngươi, nói đi, ta chịu được. Cẩm nương nhân tiện nói, lưu bà tử trị dâu của Vương Ma Ma đã cung khai. Chỉ ra và xác nhận rất nhiều năm trước vương ma ma đã bị Lưu Di Nương đón mua, chính là Lưu Di Nương như thế nào tiến phủ vương ma ma cũng giúp không ít sức. Lời này giống như một cái búa tạ đập vào trong lòng vương phi, nàng khiếp sợ đến thân thể run lên, thiếu chút nữa tự trên mặt ghế té xuống, ngọc bích nhanh chóng đi qua vị lấy vương phi, sắc mặt vương phi tái nhợt, trong mắt liền hiện tia oán hận, nhưng lại nén xuống đối với cẩm nương nói, nói tiếp đi. Cẩm nương lại cảm thấy những chuyện tiếp theo rất vớ vẩn, bởi vì là tối trọng yếu nhất chính là điểm này, nàng thoáng cái liền đưa ra ngoài, chính là muốn làm cho vương phi khiếp sợ, thì những chuyện nói tiếp, nàng liền có thể tiếp nhận được tốt. Con dùng danh nghĩa tham ô, bãi bỏ chức vị nhất đẳng quản sự của vương mama, lại đem nàng đưa đến phòng giặt quần áo, thân thích nàng ước chừng. Hai mươi mấy người, bán 10 người, đánh sáu bảy người, những người bị đả thương vẫn giam giữ. Còn không có bán đi, chỉ chờ nương ngài trở lại đến thẩm vấn, Vương Phi nghe xong liền gật đầu, đối với Cẩm Nương mỉm cười nói, tốt lắm, ta biết rồi, hai người các con đi xuống đi, ta muốn yên tĩnh một mình, Cẩm Nương liền biết rõ, nàng muốn một mình đi gặp Vương Ma Ma, đây là nỗi đau trong lòng Vương Phi, nàng không muốn làm cho người khác thấy quá nhiều, Thượng Quan Mai cũng rất hiểu điểm này, trong nội tâm lại càng thêm đồng tình với Vương Phi. Nghĩ lại lưu di nương thật hèn hạ, rồi nghĩ đến tôn ngọc nương sắp vào cửa, trong nội tâm nàng bay lên một cổ bi thống của đồng bệnh tương liên, kính cẩn thi lệ cho vương phi một cái, chân thành khuyên nhủ, mẫu phi, muốn lái nữa, đừng quá khó chịu trong lòng, vì những người kia mà thương tâm là không đáng, vương phi nhẹ gật đầu, phất vất tay, đem hai người con dâu đuổi đi, người vừa đi, vương phi liền, giúp đỡ ngọc bích đứng lên. Nốt ở đâu, mang ta đi, vương Ma má, má bị cẩm nương đánh mười đại bản, nằm lì ở trên giường không thể động đậy, cũng may cẩm nương đã dặn dò qua, nên mười đại bản này cũng không đánh mạnh nhất, hiện giờ tuy là đau nhất, nhưng cũng không muốn cái mạng già của nàng, trong lòng lại đang tại tính toán, phải làm như thế nào khi vương phi trở về, tính theo thời gian, vương phi hôm nay nên trở về rồi, lưu bà tử đáng hận này, lại không để ý đến thân tình. Ấn nghĩa, trước mặt mọi người lại vạch trần nội tình của mình, việc này sợ là khó khăn, đang nghi ngợi, thì ngoài cửa chi nha một tiếng mở ra, vương ma ma quay đầu, liền chứng kiến vương phi vị ngọc bích đi vào, vương ma ma vành mắt ửng hồng, giãy ruộng lấy liền bắt đầu lên tiếng, buồn bã kêu một tiếng, chủ tử, người đã trở lại, thanh âm kia, muốn có bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu ủy khuất, Ngọc Bích nhìn thấy trong lòng cười lạnh, lại là chiêu này, muốn lợi dụng mềm, lòng vương phi để tránh được một kiếp này sao, hừ, thiếu phu nhân đã sớm biết tới điểm này, vì thế nàng liền đối với vương phi nói, chủ tử, ngài ngồi trước, vương ma ma bị thương cũng không nặng, thiếu phu nhân chỉ là trừng phạt nhỏ với nàng mà thôi, chỉ bị thương ra thịt, không có đả thương gân cốt, lời này vừa nói ra, vương ma ma đang muốn tiếp tục giả bộ yếu ớt liền lòi ra giả tạo. Vương phi tại hừ lạnh một tiếng, đối với Ngọc Bích nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không đối." Với nàng mềm lòng nữa, tiếp theo nàng hướng vương ma má nói: "Ta tự hỏi đối đãi với ngươi không tệ, vì sao phải phản bội và bán đứng ta?" Chủ tử, nô tỳ không có a, ngài đừng nghe bọn tiểu nhân xấu xa nói lung tung, nhị thiếu phu nhân tuy tuổi còn nhỏ, nhưng dạ tâm lớn lắm, nàng muốn đuổi nô tỳ đi rồi, sẽ đạt lấy trưởng phủ chi quyền từ tay người." Ngọc Bích đánh nàng vài bạt tay cho ta. đến lúc này mà còn muốn hãm hại cẩm nương, vương phi thật sự là phẫn nộ đến tột đỉnh. cẩm nương chỉ là một tiểu cô nương, mới vào phủ chưa tới nửa năm, mà có thể tạo ra nhiều chuyện trong quá khứ thế sao? cái lão già này quả nhiên cực kỳ xảo trá. ngọc bích cũng không chậm trễ, đi qua đó, không chút khách khí nắm lấy tóc vương Ma, mama, vung lên vài cái tát tai, bốc bốc mấy tiếng giòn vang lên, đánh đến hai mắt vương Ma nổ đom đóm. Đánh xong, con tỉnh táo lui về, nhưng vẫn không quên dùng khăn chùi tay, khinh bị đem khăn ném xuống đất, vương mụ mụ thấy vậy, thiếu chút nữa tức đến ngất đi, lại kêu đau nói, chủ tử nói, vì sao phải phản bội và bán đứng ta, thanh âm vương phi lạnh lùng, lại hỏi một câu, chủ tử ta không có ngọc bích, mang châm đến, nếu nàng không khai thật, đâm mù một con mắt rồi nói sau, vương phi giận không kềm được, đối với ngọc bích ra lệnh. Ngọc Bích đã sớm chuẩn bị xong, Vương Phi chỉ mới mở miệng, nàng liền cầm một cây châm đặc biệt dài ở trong tay, lạnh lùng đến gần Vương Mụ Mụ, chủ tử, là ngươi, có lỗi với ta trước, ta bất quá chỉ là đem việc ngươi làm ác trả lại cho ngươi mà thôi, hừ, Vương Mụ Mụ thu hồi vẻ mặt nhu nhược thê lương, lớn tiếng đối với Vương Phi quát, Vương Phi giận dữ, giọng nói run run hỏi, chuyện bậy bạ, ta khi nào làm chuyện có lỗi với ngươi? Bản thân ngươi từ lúc nhỏ đã phục thị ta, ta xem ngươi như nữa người mẹ của mình, tất cả sự vật trong phòng toàn bộ giao cho ngươi, biết rõ ngươi tham lam, nhưng vẫn hết lần này tới lần khác dung túng ngươi. Ngươi ở đây trong phủ so với một nửa chủ tử còn muốn phong quang hơn, ngươi lại nói ta làm chuyện có lỗi với ngươi, ngươi quả là con chó già ngu ngốc, ta thật uổng công nuôi con sói hoang, hôm nay nếu không nói rõ ràng, ta sẽ đem cả nhà ngươi đánh chết. Trong mắt vương ma ma liền lộ ra hoảng sợ, đây là lời nói vô cùng tàn nhẫn mà nàng nghe được từ trong miệng vương phi, trong nội tâm không khỏi càng phát ra sợ hãi, nhưng nghĩ lại dù sao cũng là chết thôi, nên vẫn phải đem. Chuyện nói rõ ràng ra, liền cắn răng nói, ngươi cũng biết là ta từ nhỏ đem ngươi nuôi lớn, nhiều năm như vậy, ta ngay cả con của mình đều không chăm sóc được như thế, ta đã toàn tâm toàn ý đối đãi với chủ tử ngươi, nhưng mà ngươi thì sao? Hừ, tỉ tỷ mà ta yêu thương, năm đó mắc phải quái bệnh, cần phải có băng sơn tuyết liên mới có thể cầu mệnh, ta ba lần bốn lượt cầu ngươi, ngươi không cho cũng thôi đi, lại đem cho thuốc giả, khiến tỷ tỷ ta mất mạng dưới liều thuốc đó, ngươi ngươi cũng quá độc ác đi a chỉ vì nàng hầu hạ ngoại thất chi nữ sao, cũng bởi vì lưu di nương cùng ngươi có xung đột, mà ngươi lại xuống tay hung ác như thế ngươi, lúc trước có từng nghĩ qua ân nghĩa chủ tớ của chúng ta không? Hôm nay lại đến đây giả vờ tốt, thì cho dù là ai cũng sẽ lạnh lòng, Vương Phi nghe xong không giải thích được, kinh ngạc nói, ngươi nói hưu nói vượn gì đó, năm đó khi ngươi đòi băng sơn tuyết liên, ta đã nghĩ biện pháp đi vào nội cung, tìm. Lưu Phi nương nương phải nhiều lần cầu xin mới có được, những thứ trong nội cung, ở đâu ra đồ giả chứ, hơn nữa còn là tự tay ta giao vào trong tay ngươi, lúc ấy chính ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi ngươi đúng là muốn mang chuyện tình mười mấy năm trước ra vụ an cho ta sao, ta là người thế nào ngươi không rõ sao, vương mụ mụ nghe xong trong đầu lập tức nhớ lại, năm đó vương phi quả thực là tận tâm tận lực đi tìm dược, nhưng mà, vì sao tỷ tỷ ăn một lần dược này xong liền chết, đi, hơn nữa, còn có bệnh trạng như trúng độc, chính mình tự tay đút thuốc cho nàng, tận mắt thấy nàng chết ta cùng với tỷ tỷ ngươi không oan không kiều. Nàng bất quá là cái hạ nhân hầu hạ người khác, ta hại nàng làm chi, đầu óc của ngươi giỏi như thế sao không nghĩ tới việc này a? nàng bị phát bệnh kỳ quặc, hơn nữa chết càng kỳ quặc, ngươi không đi tìm người hại nàng, ngược lại đổ án trách lên đầu ta, nếu ta có tâm kế như thế, sao còn bị ngươi lửa mấy chục năm, vương ma ma, càng nghe càng cảm thấy có lý, trong đầu hồi tưởng lại những hành động năm đó của Lưu Di Nương tỷ tỷ của mình dù đối với Lưu Di Nương quan trọng thế nào thì cũng chỉ là một nô tỳ nhưng Lưu Di Nương lại xem nàng như mẹ mình ân cần bưng trà đưa nước đến không bình thường lúc ấy mình nhìn thấy cũng không quá lưu ý lại nghĩ đến những năm tâm cơ cùng thủ đoạn mà Lưu Di Nương sử dụng tim của Vương ma từ từ chìm xuống giọng run run nói thật không phải là chủ tử ngươi sao Vương Phi thật hiếm khi không tức giận mà còn cười ngươi hôm nay bất quá chỉ là người sắp chết ta có cần lửa ngươi không, hơn nữa ngươi còn có cái giá trị gì để ta lửa gạt, chủ tơ tình nghĩa nhiều năm như vậy, ngươi đối với ta không tốt ta cũng không hạ thủ được như những người khác, nếu ngươi không tin, hiện tại có thể tìm đại phu năm đó chữa bệnh cho tỷ tỷ ngươi đến, cho dù trải qua hơn 10 năm thì đã sao, luôn luôn sẽ có dấu vết để lại để cha được, cuối cùng, vương ma suy nghĩ cẩn thận lại. Lưu Di Nương là ai, Vương Phi là ai, nhìn cũng đã mấy chục à, mà mình thật sự là đồ óc heo, làm sao lại đi tin Lưu Di Nương chứ, ngày ấy, Lưu Di Nương sở dĩ tự mình sắc thuốc, tự mình mớm thuốc cho tỷ tỷ, vì muốn để mình tin tưởng, là Vương Phi đã ra tay hại chết tỷ tỷ, nàng ta tâm kế thâm trầm, thủ đoạn độc ác cực A Vương Ma Ma đột nhiên giống như bị điên vậy. Liên tục tự tác vào miệng mình, trong mắt đều vô cùng hối hận, chủ tử, là, nô tỳ sai lầm, ngươi ngươi đánh chết nô tì nhưng năm này, nô tì không ít lần hại ngươi, không ít lần hại ngươi a vương phi nghe xong cũng thương tâm, cả giận nói, ngươi là đồ ngu xuẩn, ta một lòng đối đãi với ngươi, ngươi lại nghe theo lời nàng, nói đi, ngươi làm thế nào cùng nàng cấu kết, đã làm chuyện gì, từng cái nói ra. Vương Ma mang nghe xong thì mang vẻ mặt vẻ xấu hổ, nghẹn ngào nói, chủ tử, ngươi đừng quá tức giận, vì một lão chó già như nô Tỳ mà làm bị thương, thân thể mình là không đáng, nô Tỳ sẽ từng cái nói cho ngươi biết là được. Năm đó, lưu di nương thấy ngươi cùng vương gia tình đầu ý hợp, nàng chỉ gặp qua vương gia một lần, liền nổi lên ý đính, muốn cùng ngươi, tỷ muội cộng thị nhất phu, đáng tiếc vương gia đối với nàng liếc mắt một cái cũng không có. Vì vậy nàng liền bảo ta, dùng danh nghĩa của ngươi đi mời vương ra đến một tiểu trang ưu tĩnh để hẹn hò, vương ra nhìn thấy là ta, tự nhiên tin tưởng, nàng ta liền ở trong trà, hạ độc, lệnh cho nô tỳ đưa vương ra uống, đó là thuốc mê hoặc tâm trí con người, lúc vương gia hổ đồ, liền liền cùng nàng những việc về sau ngươi cũng đã biết, ta cũng không cần nói nữa, vương phi nghe được chấn động, kinh sợ tự trên mặt ghế đứng lên nói. Vương gia khi đó biết rõ ngươi làm ra chuyện này, vì sao vương gia không biết, vì thuốc này mê hoặc tâm trí, nên trong mắt vương gia nhìn thấy tất cả đều là ngươi, tưởng rằng cùng ngươi hơn nữa, thuốc này khi tỉnh, lại, hắn sẽ quên hết chuyện vừa xảy ra, nét mặt già nua của vương ma ma đỏ bừng nói, chuyện sau này vương gia làm sao mà nhận biết, vì nàng ta náo loạn, nói là vương gia chiếm đi trong sạch của nàng, vương gia phải chịu trách nhiệm mới được a. Về sau nàng cũng sợ ta khai ra mọi chuyện, lại sai người đến lửa gạt vương gia vài lần, thừa cơ hội ở trên người vương gia lưu lại ấn ký, còn lấy đi vật bên mình của vương gia, chủ tử chẳng lẽ đã quên, năm đó nhị đẳng nha đầu hoàn, nhi trong viện của ngươi bị vương gia một trưởng đánh chết, là tại vì vương gia xấu hổ biến thành giận dữ, vương ma ma lại nói tiếp, hắn cũng quá mức hổ đồ vô dụng, chiêu thuật như thế, chúng qua một lần thì thôi. Vậy mà chúng thiệt nhiều lần, uổng công hắn còn là một thiết mạo tử vương, vương phi trầm giọng thống hận nói, cũng trách không được vương gia năm đó, vương ra toàn tâm toàn ý muốn cùng ngươi kết thân, lại không biết ở nơi nào mà nghe nói, trong lòng ngươi, vốn có người khác, năm đó dụ thân vương không phải là cùng vương ra cùng lúc đi quốc công, phủ cầu thân sao, dụ thân vương chính là thân đệ đệ của hoàng thượng. Địa vị cũng tôn quý vô cùng, lại phong lưu tuấn giật, tuần tú lịch sự, vương gia tự nhiên là sợ ngươi đối với hắn lòng có thương nhớ hơn nữa, nô tỉ cũng nói chút ít nói chút ít lời nói tốt, thì vương gia càng hoang mang nàng ta lại cố ý chế ra vải chứng cứ giả khiến vương gia, hiểu lầm ngươi thật sự cùng dụ thân. Vương hữu tình cho nên vương ma má lắp bóc, gương mặt già nua sưng thành cái đầu heo, nói chuyện cũng không quá lưu loát. Chỉ là trong mắt nàng vẫn có thể nhìn ra sự xấu hổ cùng đau lòng, đoán là, thật sự hối hận, nguyên lai like những chuyện đó, đều là ngươi và nàng cùng nhau dở trò, bất quá, hai người các ngươi dù sao cũng là phụ, thì sao có thể làm được nhiều chuyện như vậy, tất nhiên còn có người ở sau lưng giúp đỡ các ngươi à, vương phi chán nàng ngồi ở trên mặt ghế, ung, dung nói ra, xác thực là có một người nam nhân. Nhìn qua ăn mặc cũng rất là tôn quý, nhưng nô tỷ lại không biết hắn, lưu di nương chỉ nói là biểu huynh bên nhà mẹ nàng, nô tỷ một mực suy nghĩ, nhà mẹ nàng bất quá là cửa nhỏ nhà nghèo thôi, lấy đâu ra thân thích như vậy, bất quá, khi đó nô tỷ cũng không cần biết nhiều chuyện, nên cũng không nghĩ nữa, vương mù mụ lại giải thích nói, đường nhi cũng là có trong lúc đó a vương phi chỉ cảm giác tim mình như chìm đến đáy cốc. Nói chuyện cũng bị mất hết khí lực, như muốn hư thoát, càng miệt mài theo đuổi, càng làm cho nàng thương tâm trầm thống, chính mình những năm này, còn có thể sống được an lành, sợ là do vương gia che chở. Nữ nhân kia nếu không phải thấy vương gia đối với chính mình quá mức tình thâm, e là mình đã chết rồi, cùng nàng tranh giành như vậy, chỉ sợ đã sớm ra tay giết mình đúng vậy, kỳ thật. Trước đó mấy lần, vương gia cũng không biết mình làm cái gì, thuốc này chỉ khiến cho... Vương gia như nằm mộng xuân vậy, tỉnh lại thì, chỉ cho là mình ngày suy nghĩ đêm nằm mơ, cũng không biết là mình đã thực sự làm những chuyện kia, nhưng có một lần nàng đã hạ dược nhẹ cho vương gia, khi vương gia tỉnh lại thì phát giác mình cùng nàng nằm ở một giường, thiếu chút nữa tức giận muốn đánh chết nàng, nhưng nàng là muội muội của ngươi, còn nói vương gia sớm đã cùng nàng hoan ái nhiều lần, mà trong đầu vương gia cũng thực sự có chút ít trí nhớ mơ hồ nàng còn nói. Vương gia đối với nàng, như thế chính là bội tình bạc nghĩa nàng lại có mang vương gia mới không hạ thủ được, vừa vặn lúc này nhị lão gia cùng dụ thân vương không biết vì sao đúng lúc đến đây, phá vỡ chuyện này về sau, lại náo loạn đến quốc công gia, quốc công gia tuy là tức giận, nhưng rốt cuộc cũng là nữ nhi ruột thịt của mình vì thế buộc vương gia, không thể không nạp nàng làm thiếp những chuyện sau đó, nữa thì ngươi cũng biết, vương phi nghe đến tim đều muốn nát đi. Trách không được khi đó vương ra trong lòng còn có ai nấy một mực vẫn muốn cùng chính mình giải thích, nhưng chính mình lại không chịu tin, thiếu chút nữa đã từ bỏ cửa hôn nhân này, nếu không phải phụ thân cương quyết ép, nàng thật đúng là không gả cho vương ra, chính mình còn không vào cửa, hắn đã có nữ nhân khác còn có hài tử nếu ai yêu đuối một chút, thì đã tức chết rồi, sớm biết như vậy nên gả cho dụ thân vương thì không phải chịu tội này chẳng qua, trong lòng vẫn, là đối với hắn có tình. Tuy chỉ là một ít nhưng một ít này đủ để làm mình khó có thể quên, nếu không phải là người thân nhất bên cạnh mình đi lửa gạt hắn, hắn làm sao lại chung kế tiện nữ nhân kia, chẳng lẽ hết thảy mọi chuyện đều đã được số phận an bài sao? Vương Phi không muốn hỏi tiếp nữa, lào đảo đứng lên, ngọc bích nhanh nhẹn cẩn thận vị nàng, Vương Phi đi ra tới cửa chỗ, thì nghe thấy phịch một tiếng, quay đầu lờ nhìn lại, chỉ thấy Vương ma ma quỳ sấp trên mặt đất, đối với nàng mãnh liệt dập đầu vừa ngẩng đầu lên, chủ tử, chủ tử, nô tỳ tự biết nghiệp chướng nặng nề, không dám cầu chủ tử có thể tha cho nô tỳ. nhưng chủ tử ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể, không nên bị nô tỳ làm tức giận. nô tỳ không thể tiếp tục phục vụ chủ tử bệnh. của đình can nhi hôm nay nô tỳ nghĩ lại cũng thấy rất kỳ quặc. ngài nhất định phải cẩn thận điều tra, phải cẩn thận đại thiếu gia a là nhi tử do nàng ta sinh, tâm địa sợ là sợ là so với nàng ta còn. Muốn độc hơn, vương phi nghe xong thì mạnh mẽ quay trở lại, một tay kéo lấy vạt áo của vương má má nói, ngươi nói cái gì, độc trên người đình nhi thực sự là bọn hắn đã hạ thủ, vương má má lắc đầu, khóc lóc nói ra, nô tỳ quả thực không biết, nô tỳ chỉ là suy đoán, nàng ta cho tới bây giờ cũng không tín nhiệm bất luận kẻ nào, đối với ai cũng giữ lấy ba phần cảnh giác, lại giỏi diễn cho, nên nô tỳ không có tận mắt thấy nàng ra tay. Nhưng vẫn cảm giác không đúng, hôm nay nhị, thiếu phu nhân là người thông minh lợi hại, chủ tử ngươi ngươi mọi chuyện nên cùng nhị thiếu phu nhân thương lượng, ngươi ngươi quá mức đơn thuần ôn hòa hiền hậu, đâu không lại nàng a? vương phi nghe nàng nói lời này thấy rất có lý, nên giọng nói biến thành trì hoãn chút ít, đau lòng nói, ngươi biết nàng ấy tốt, mà vẫn tìm cách hại nàng, chẳng lẽ, đây cũng là chủ ý của tiện nhân kia sao? Vương Ma Măng nghe xong liền hổ thẹn thấp đầu, lại bỏ lên phía trước vài bước đối với Vương Phi nói: Chủ tử, Nô tỳ khi đó xác thực là đầu óc heo mê muội a, hận thiếu phu nhân ngăn cản tài lộ của Nô tỳ. Bất quá nàng ta quả thật cũng có tính toán như thế, nhưng là Nô tỳ không có tham dự, chỉ biết rõ Ngọc Nhi ở trong phòng thiếu gia kỳ thật cũng bị nàng đó mua. Ngọc Nhi, đây không phải là người ngươi giúp ta tuyển chọn đưa tới trong phòng đình nhi sao? Ngươi nói là người của nàng, vì sao không nói là người của ngươi đi, ngươi cái lão già này, bệnh của đình, nhi nếu do tiện nhân kia hạ thủ, thì Ngọc Nhi tất nhiên là không thoát được liên quan, nói là nàng nổi lên tâm hại đình nhi, tại sao không nói ngươi cũng là đồng lõa, không có trợ giúp của ngươi, nàng làm sao có thể mua chuộc được người ở trong phòng ta, ngươi ngươi còn có bao nhiêu chuyện gạt ta, nói mau, vương phi khó thở, cũng bất chấp hình tượng dịu dàng cao quý ngày thường. Húi người một phát bắt lấy nực của vương ma ma, dùng sức mà sô đẩy, tựa hồ muốn đem tim của vương ma ma môi ra, nhìn xem đến tột cùng là đỏ hay đen. Chủ tử, chủ tử, nô tỳ nô tỳ chỉ biết rõ nàng mua được Ngọc Nhi, nhưng thật sự nô tỳ không có sai xử Ngọc Nhi làm cái gì cả, chỉ muốn nhắc nhở chủ tử một tiếng mà thôi, trong phòng thiếu phu nhân, sợ vẫn còn có tai mắt của nàng, cũng may thiếu phu nhân là người nhanh nhạy cơ chí. Rất nhanh đã đem Ngọc Nhi kéo ra, nếu như trời xanh có mắt, có lẽ, có lẽ bệnh của nhị thiếu gia da sẽ tốt lại, vương ma ma bị vương phi lắc đến, đầu óc troang váng, liên tục ho khan, cố gắng lắm mới nói xong những lời này, lời này thật sự khiến vương phi chấn động khi nghe được, nới lỏng nàng, trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, Ngươi người cũng biết đình nhi chúng loại độc chất nào đúng không, đình nhi sẽ tốt đúng không, chỉ cần độc tính này giải hết. Đình Nhi có thể đứng lên, đúng hay không, không biết, không biết, chủ tử, nô tỳ chỉ đoán thôi, nếu như độc trên người nhị thiếu gia có liên quan đến đại thiếu gia, thì sẽ không phải là trí mạng, đại thiếu gia hắn hắn không muốn hại chết nhị thiếu gia, điểm này nô tỳ sớm đã nhìn ra, nhị thiếu phu nhân là người cực kỳ khôn khéo, chỉ sợ sớm đã phát hiện Ngọc Nhi có vấn đề, cho nên mới suy nghĩ biện pháp trị tội Ngọc Nhi, cũng giống như nô tỳ vậy. Ngày ấy xác thực là nhị thiếu phu nhân muốn lấy gì đó đập bể đầu nô tỳ, nô tỳ trong lúc nóng vội mới đối với nàng động thủ, kỳ thật, nhị thiếu phu nhân sớm đã phát hiện nô tỳ có vấn đề, nên, chỉ tìm cớ để trị nô tỳ thôi, chủ tử, cuối cùng người vẫn có phúc đức, chỉ ít có được con dâu khôn khéo lại thiện tâm, vương ma ma an ủi vương phi nói, nàng hôm nay đối với lưu di nương đã hận thấu xương. Rồi lại đau lòng cho Vương Phi, nhưng bây giờ bản thân mình là người chờ xử tội, nên căn bản không cách nào báo thù, cũng vô pháp trột tội. Trong lòng quả là ngũ vị tạp trần, thống khổ cùng hối hận lấp đầy cõi lòng, nhưng vô kế khả thi, nên chỉ hy vọng làm cho Vương Phi giảm bớt chút ít bi thống mới tốt. Vương Phi nghe xong trong mắt liền lộ ra hy vọng, Vương Mù Mù nói không phải không có đạo lý, có lẽ Cẩm Nương đã tìm được cách giải độc trên người đình nhi. Đang giúp đình nhi giải cũng không chừng, đình nhi nếu như thật sự có thể đứng lên, thì tốt biết bao a chính mình cũng đã không thể như trước đây, cứ mơ mơ màng màng vài chục năm thế nữa, nhất định phải tỉnh lại, tiếp cho cẩm nương một tay, không thể lại để cho cẩm nương một người tứ. Cố vô thân, lão già vương ma ma đem mọi chuyện đều nói ra, cũng khiến mình có thể thấy rõ vấn mình, mình cũng biết phải làm gì nghĩ vậy, vương phi đứng thẳng thân hình, lạnh lùng đối với vương mama nói, ngươi cố mà dưỡng thương đi, sau khi thương thế tốt lên, thì đến phòng giặt quần áo. vương mụ mụ nghe được hai mắt sáng lên, cao hứng kêu một tiếng. chủ tử người vương phi nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn nàng một cái nói, đây là cơ hội cuối cùng, phải làm như thế nào, ngươi nên tự biết. ta muốn dùng kỳ nhân chi đạo để trị kỳ nhân chi thân, sáng mai, ngươi cứ theo lẻ thường mà náo loạn, ta sẽ tiếp tục hồ đồ. Xem tiện nhân kia cùng nhi tử của nàng còn dở trò gì nữa, ta muốn từng chút từng chút một, đem toàn bộ trả lại cho nàng ta, vương ma ma ngạc nhiên địa nhìn vương phi, thật lâu mới dập đầu đầu nói, nô tỳ biết rồi, nô tỳ cũng hận lắm, bị cừu nhân xem như con chó sai xử mấy chục năm, ngay cả chủ tử thân nhất đều phản bội, thù này, nô tỳ cũng muốn báo, tạ, chủ tử cho nô tỳ ân điển này, từ nay về sau, nô tỳ dù máu chảy đầu rơi. Cũng không dám lại đối với chủ tử có nửa câu dối gạt, vương phi không hề nhìn nàng, xoay người nâng váy đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, liền nghe được vương ma ma ở trong phòng gào lên, chủ tử a, ngươi không nên tin nhị thiếu phu nhân, nàng muốn ly gián quan hệ chủ tớ của chúng ta, cửa phịch một tiếng đóng lại, mặt vương phi không chút biểu tình tiếp tục đi tới, ngọc bích lập tức ở một bên lơn tiếng nói. Chủ tử, cái vương ma ma cũng này quá không biết đều rồi, mọi việc rõ ràng rành thế rồi, mà còn mắng thiếu phu nhân, ngài hẳn nên đem nàng loạn côn đánh chết mới đúng. Ai, nha đầu a, nàng tuy là tuổi già mê muội, nhưng dù sao cũng là phục thị qua bản phi vài chục năm, phần tình nghĩa này cũng không phải nói cắt là có thể cắt được. Vương phi thở dài một hơi nói ra, chủ tớ hai người cứ như thế, một mực trò chuyện đến khi bước vào trong sân của vương phi trở lại trong phòng, vương gia cũng đã về, vương phi vừa thấy mặt vương gia đã tự mình xông vào trong nhà, vương gia bất đắc dĩ nghiêm mặt sầu khổ đi vào theo, nương tử đã hỏi ra chút gì chưa, vương gia cẩn thận đứng ở bên cạnh vương phi hỏi, ngươi có thể bới hổ đồ một ít không? năm đó cuối cùng ngươi và thanh dung đã xảy ra chuyện gì? ngươi nói rõ ràng cho ta, vương phi mặt lạnh hung hăng chừng mắt vương gia. Thấy trên mặt vương ra một trận hồng một trận trắng, quân bách một hồi mới nói, cũng là ta chủ quan, ngươi cũng biết, nàng và ngươi vốn có vài phần tương tự, lại cố ý ăn mặc thành hình dạng của ngươi, ta ta khi đó chỉ sợ ngươi thực sự theo dụ thân vương đi, nên cũng có ý định cho gạo nấu thành cơm, hơn nữa, lại là ngươi thiếp thân nha hoàng của ngươi mời ta đi, thì càng không có đắn đo suy nghĩ, ai biết. Nàng lại hạ huyễn dược cho ta khiến ta càng hồ đồ, vương phi nghe xong giận dữ, tức giận đến giọng run lên, ngươi đã biết rõ nàng đối với ngươi hạ, độc mà ngươi còn cho nàng vào cửa, hôm nay xem nàng đem hai mẹ con ta hại thành bộ dáng gì rồi, biết rõ nàng tâm thuật bất tránh, ngươi còn cố tức dưỡng gian, ngươi ngươi thật sự là quá để cho ta thất vọng, vương ra nghe xong liền bất đắc dĩ cười khổ nói. Năm đó ta biết nàng dùng thuốc đối với ta, lại làm ra chuyện bị ổi vô sỉ, lúc ấy liền muốn đánh chết nàng, nhưng hôm đó rụ thân vương đúng lúc xuất hiện, lại náo loạn đến chỗ nhà phụ, nhà phụ nói rõ, nếu ta không thu nàng, thì sẽ không đem ngươi gả cho ta ta lòng ta đối với ngươi, ngươi cũng biết, sao có thể chớ mắt nhìn ngươi gả cho người khác chứ, vương phi nghe xong vẫn tức giận, nghĩ một lát lại nói, chính ngươi cũng biết là ảo dược. Trong lúc thần trí mơ hồ tất nhiên là không biết rõ ràng, cái chuyện xấu xa đo có phải ngươi làm hay không ai mà biết được, hừ, không chừng cái thai trong bụng của nàng cũng không phải là của ngươi, nhiều năm như vậy, ngươi đội nón xanh cho người ta, cũng không biết chừng, Vương Phi nói lời này đủ bén nhọn, đâm vào lòng Vương ra khiến hắn mặt đều đỏ bừng lên, muôn mắng nàng, rồi lại không nỡ, nam nhân quan tâm nhất chính là việc nữ nhân cho hắn đội nón xanh. Đưa đầu ra khiên đỉnh cho người khác, lời này của vương phi có thể nói là đã đem tôn nghiêm của hắn dẫm xuống đến đáy, hắn cho dù hồ đồ đến đâu, cũng không thể vụng về như thế a, nương tử, vương ra có chút cao họng quát, đường nhi là ta nhìn sinh hạ, lúc ấy ta, đã nhân tâm đưa hắn ném vào trong nước đông lạnh, lại đem ra cho gió thổi, làm hắn sốt cao hai ngày hai đêm, trên người của hắn cũng giống đỉnh nhi, có hình xăm thanh long. Ngươi cũng biết, đây là dấu hiệu đặc biệt để sang minh huyết thống của lãnh gia, năm đó nếu không phải đường nhi mạng lớn, chỉ sợ cũng đã bị phụ thân như ta đây giết chết. Lời vừa rồi, ngươi ở chỗ này nói cũng không sao, nhưng từ nay về sau không được ở bên ngoài nói lung tung a. đường nhi hiện nay đã hai, mươi tuổi rồi, thắn cũng có tôn nghiêm của mình, nói xong, lại thở dài tiếp, nếu không vì đường nhi, nhiều năm như vậy. Ta đã sớm không chứa chất nàng ta, chỉ cần một tờ từ thư, ta đem nàng vứt bỏ là được, cho dù nhạc phụ có đến hỏi, thì ngươi đã vào nhà ta rồi, ta cũng không sợ vương phi nghe xong thì thở dài, sâu kín nói, ngươi nha, cũng không biết ngươi là xử lý chính vụ thế nào, nhưng ra sự thì đều xử lý không rõ, ngươi nhìn cái phủ này xem, bị nàng huyên náo đến cực, ký dơ bẩn, nhiều năm qua như vậy. Ngươi không có chăm chú quản chuyện trong nhà, để cho ta một mình mà chống đỡ, nói xong, vành mắt ửng hồng, nước mắt liền rơi xuống, vương ra nghe xong trong nội tâm vừa thương lại đau, nhanh chóng ôm nàng vào lòng nói, nương tử ngươi cũng hiểu rõ, ta một năm có năm sáu tháng không ở trong phủ, luôn phải đến phía Nam quản lý đi Nam Dương thương đội và chuyện ở căn cứ, sau khi trở về, lại xử lý sự vụ của hình bộ cùng hộ bộ, thật sự là không. Có thời gian quản chuyện trong phủ, ngươi lại là người ôn hòa hiền hậu thiện tâm, ai, thật sự là vi phu vô năng, khiến ngươi cùng tiểu đình phải chịu khổ a. Vương Phi nghe xong cũng xấu hổ, nghẹn ngào nói, cũng là ta vô dụng, nếu không có cẩm nương, bên người ẩn chứa nhiều rắn rết như thế mà không biết, ngươi ngươi hôm nay còn nhớ được, năm đó ngươi vì sao dễ dàng đến gặp nàng như thế. Vương ra nghe được cũng mê mang, vỗ đầu rồi nói, lại nói tiếp, thật đúng là quái lạ. Lần đầu tiên là có người tới mời ta đi, ta nhớ được là người đắc lực nhất bên cạnh ngươi, nhưng sau đó lại nhớ không nổi là ai, về sau chỉ cảm thấy có một nha đầu khả nghi, liền đem nàng đánh chết, nương tử, chẳng lẽ là là lão bất tử vương ma ma này, vương phi nghe xong nhẹ gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, đúng là lão già này, hôm nay nàng đã khai ra toàn bộ, vương ra nghe xong liền thở dài. Càng ấy nấy, kỳ thật, ta ở nhà thời gian tuy là không nhiều lắm, nhưng vẫn, cảm giác ra thái độ của vương Ma má, má rất kỳ lạ, nhưng nghĩ lại là vú nuôi của người, thì lại thấy không có khả năng, nên không có suy nghĩ sâu thêm, ai, ta ở bên ngoài bốn ba vất vả bốn phía, trở lại trong phủ, cũng rất lười biếng đi nghĩ những chuyện này, chỉ cần ngươi bình an, là ta cảm thấy mỹ mãn, thanh dung thích làm sao náo loạn. Thì cứ mặc nàng đi, lại nói đời này nàng gả cho ta xong, ta cũng chưa từng đi đến sân nhỏ của nàng, nàng kỳ thật cũng đáng thương, lại vì nể. Tình đường nhi, nên liền một mắt nhắm một mắt mở vương phi nghe xong càng giận, chỉ vào cái mũi vương ra da mắng, còn có ai so với ngươi hổ đồ hơn sao? Biết rõ lão già vương ma ma này có vấn đề, cũng không để tỉnh ta một câu nửa chữ, khiến ác nô như nàng khi dễ chủ. Ngươi ngươi thật sự là muốn chọc ta giận chết đi mà, vương ra nghe xong bề bộn kêu lên, nương tử, không phải như vậy, ta lúc ấy chỉ cảm thấy nàng ta tham lam, hơn nữa còn tác uy tác phúc lấn ác ngươi, nên, nghĩ dù sao cũng là vú nuôi của ngươi, mà nhà chúng ta cũng không thiếu chút tiền này, nàng muốn tham một chút thì tham a, nàng ở trước mặt ngươi cũng rất quy cũ, hơn nữa còn đối với ngươi tốt a, bằng không, nếu ngươi có chuyện gì. Nàng làm sao còn lấy tiền được nữa, nương tử chính là chỗ dựa của nàng a. nào có chuyện không dựa vào núi vàng núi bạc, mà đi dựa vào núi đất đá, ta thật không nghĩ tới nàng lại phản bội ngươi a. nương tử, lão già này hôm nay đã xử trí như thế nào, cầm nương hạ lệnh gì rồi, chỉ là đánh cho nàng mười đại bản, giáng chức đến phòng giặt quần áo, vương phi bất đắc dĩ trừng mắt nhìn mắt vương ra nói, ngươi còn có ý định khác sao? Là muốn giữ nàng để cùng thanh dung đấu đến cùng à, vương ra nghe xong trong mắt hiện lên ý cười, vương phi nghe được khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn hắn nói, hôm nay tại sao lại biến thành thông minh rồi, thoáng cái đã đoán được tâm tư của ta, vương ra nghe xong lập tức chơ mặt ra vị, vai vương phi nói, ngươi cũng không phải không biết, ta chỉ đối với ngươi dụng tâm thôi, những chuyện khác, ta lười biếng đi quảng, chỉ cần không ảnh hưởng tới ngươi cùng căn cơ trong phủ, ta đều giả vờ như không biết. Vương Phi nghe xong thì càng tức, vậy còn Đình Nhi, Đình Nhi hôm nay bị hại thành như vậy, ngươi cũng không quản sao, Vương ra nghe xong, trong mắt lộ ra tia lạnh lùng nghiêm nghị, vỗ vỗ tay Vương Phi nói, việc của Đình Nhi xác thực là ta sơ sót, năm đó, ngươi vì thanh dung, trong cơn tức giận đã đi đến nội cung biệt viện, cùng Lưu Phi nương nương ở chung một chỗ, ta khi đó thật nóng lòng, nghĩ đến ngươi thật sự sẽ thật sự sẽ, thật sự sẽ như thế nào. Khi đó lời đồn bay đầy trời, ngươi cho rằng Hoàng thượng cũng đối với ta nổi lên tâm tư, là Hoàng thượng mượn cơ đem ta giữ lại biệt viện, còn còn nghe lời của người khác, cho rằng đình nhi không phải là con ruột của ngươi ngươi ta thật là muốn tức chết ta mà, nếu không, phải sau khi trở về, tiểu đình đột nhiên phát bệnh, lại chứng kiến được thanh long, trên người hắn ngươi ngươi thật sự sẽ mặc kệ mẫu tử chúng ta sao, ta hiện tại nghĩ đến điều này, là không muốn gặp lại ngươi. Thật sự là hận ngươi chết đi được, đều là ngươi làm hại đình nhi, người ngươi nên nghi ngờ thì không nghi ngờ Vương Phi vừa khóc lại mắng, nói đến mặt Vương ra lúc xanh lúc đỏ, nghĩ đến một ít chuyện trước đây, hắn cũng cảm giác mình hồ đồ cực kỳ, bất quá, năm đó, hắn xác thực là tận mắt thấy Vương Phi cùng một người nam nhân khác ở chung một chỗ, nhưng về sau, lại biết rõ, khi ấy Vương Phi không có khả năng xuất hiện ở chỗ đó hôm nay nghĩ đến liền cảm thấy trong phủ còn ẩn chứa một cao thủ dịch dung thay hình đổi dạng tài giỏi nếu chỉ thoáng qua rất khó nhận ra chính mình đối với uyển thanh là vừa thấy đã yêu nên quá mức để ý ngược lại càng sẽ phạm phải chuyện hồ đồ nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy chỉ nghe lời nói thì sao có thể dễ dàng đi hoài nghi uyển thanh hôm nay xem ra lúc đó quả là con người đã xếp đặt sẵn đầu tiên là mình nổi lên lòng nghi ngờ đối với uyển thanh Lại tìm cách kích thích Uyển Thanh rời nhà trốn đi, sau đó chính mình buông hết thảy đi tìm Uyển Thanh Tiểu Đình liền mất đi người bảo vệ, liền đối với Tiểu Đình ra tay, mà người cuối cùng có lợi nhất đúng là Đường Nhi Đường Nhi A, khi đó mới 14 tuổi, thật sự cũng tham dự vào sao, nhất thời lại nghi tới lời nói của Tiểu Đình, cùng miệng vết thương chỉnh tề trên cổ tay lãnh hoa đường, vết thương này chẳng lẽ là Đình Nhi ra tay cắt bằng không, sao hắn có thể biết rõ ràng minh bạch như vậy, nhất thời trong nội tâm lại có chờ mong, đình nghi đi đứng không tiện, thì như thế nào có thể tự mình động thủ chẳng lẽ chân của hắn đã có thể đi, ai, đứa bé kia hiện tại càng lúc càng khó đoán ra, bất quá, hắn càng mạnh, thì mình ngược lại càng vui mừng, tốt nhất là hắn có thể tự bảo vệ mình, không, cần khiến cha mẹ phải lo lắng là tốt rồi a. Nương tử, việc đình nhi ta tất nhiên sẽ cho ngươi một giao phó rõ ràng, hôm nay ta cũng có người để hoài nghi, Thanh Dung tất nhiên cũng có tham dự, chỉ là, nàng là một nữ tử trong nhà, cho dù tâm kế này, cũng còn không bản lánh lớn như vậy, bố cục này, thiết kế quá lớn, không phải một vị phụ nhân như nàng có thể khống chế, trước không nói làm sao mà thực hiện được, chờ một thời gian, ngươi cứ xem ta sẽ tìm ra hung thủ thật sự, đứng sau lưng như thế nào? Vương ra lạnh lẽo buồn bã chăm chú đối với Vương Phi nói ra, Vương Phi nghe xong hử lạnh, giận liếc hắn nói, làm sao tìm được, mỗi năm ngươi phải đi phía Nam, ngẩn ngơ chính là mấy tháng, nào có tinh lực để ý tới chuyện trong phủ chứ, ta mặc kệ, hiện tại mặc kệ tâm ý ngươi đối với đường Nhi thế nào, riêng thanh dung ta sẽ không dung thứ nữa, một hồi ta sẽ đi sáng đó sửa trị nàng, thực sự cho là có Nhi tử tốt chống lưng là có thể muốn làm gì thì. Làm, ta sẽ không mềm lòng nữa, vương ra nghe xong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nghi nghĩ một chút liền đối với vương phi nói, ta đâu chỉ vì quan tâm đến tâm ý của đường nhi, hiện tại nàng ta đã là trèo lên thân cận thái tử phi, hoàng hậu bởi vì có quan hệ không tốt, cùng lưu phi nương nương nên đối với nàng ta cũng rất thiết, nếu tùy tiện động đến nàng, thì sẽ bất lợi đối với đình nhi, ta còn đang nghĩ, nên nhanh một chút để cho tiểu đình tiếp nhận một số việc ở phía. Nam, mặc ngọc tuy đã cho cẩm nương, nhưng trên danh nghĩa vẫn là của tiểu đình, mà hoàng thượng lại một mực không có đồng ý mà hôm nay, cũng chính là thời kỳ mấu chốt, trong lòng hoàng thượng vẫn còn có nỗi lo riêng, sợ là sợ lúc này sẽ có người ở bên tai hoàng thượng nói ra nói vào, một điểm đối với đình nhi bất lợi cũng sẽ không tốt à, thế tử vị tuy tốt, nhưng mặc ngọc lại đại biểu cho tài phú vô cùng tận, có con đường kia, thì từ nay về sau đình nhi đại khái có thể mang. Theo cẩm nương rời đi trong phủ, sống tiêu giao tự tại, vương phi nghe xong cũng lặng yên, nghĩ xong lại nói, nàng ta làm gì có năng lực lớn như vậy, hoàng hậu bất quá là lợi dụng nàng thôi, nàng ở trong mắt hoàng hậu bất quá là chỉ quân cờ nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa, ở đâu ra mà coi trọng nàng, ta bất quá là dùng thân phận lớn giáo huấn chừng trị nàng mà thôi, ngươi nói xem chuyện trong hậu viện giản thân vương, thì liên quan chỗ nào đến hoàng hậu chứ, vương ra nghe. Xong lại cười khổ, nương tử a, nàng không biết, hoàng thân quốc thích cả triều đều nhìn chầm chầm vào trong giản thân vương phủ, ước gì trong phủ sẽ xảy ra chuyện, điều mà bọn họ nghĩ, chính là mảnh mặc ngọc trong tay cầm nương a. tước vị của tướng công ngươi là do thánh tổ ra lúc đó định ra, thừa kế này là truyền đời, vĩnh không mất tước, nhưng mặc ngọc thì không nhất định phải do một nhà giản thân vương phủ giữ, chỉ cần hoàng thượng hơi có chút bất mãn, đối với giản thân. Vương phủ không yên tâm, thì quyền hạn giữ ngọc sẽ có khả năng rơi xuống trong tay người khác. Khi đó, đình nhi sẽ càng thiệt hại nhiều. Ta cũng là vì đình nhi mà tính toán. Những năm này, ta tập trung tinh thần bôn ba bên ngoài, lao tâm lao lực, ít có để ý tới việc trong nhà. Vì muốn để cho hoàng thượng càng thêm tín nhiệm giản thân vương phủ. Cuối cùng cũng là vì hai đứa con trai nhà này, hy vọng hai người bọn họ đều có tương lai tốt a. Vương phi giận dỗi dậm chân, quay. Người đi không hề để ý đến hắn, nhưng cũng biết, hắn có nổi khổ tâm riêng của hắn, vậy ý của ngươi chính là tùy ý nàng muốn làm gì thì làm mãi sao, ngươi sẽ không sợ có một ngày nàng hại chết ta cùng đình như sao, hại chết ngươi, nàng không có cái gan lớn này, ta đã sớm đã cảnh cáo nàng, nếu ngươi có bất cứ chuyện gì, ta liền không hỏi bất luận nguyên do gì, trực tiếp giết nàng, những năm này. Vương ma ma tuy là bị nàng đón mua, nhưng nàng thật sự đối với ngươi bất lợi rồi, sao, bất quá là ồn ào náo động nhỏ thôi, nếu nàng không có sợ hãi, chỉ sợ nương tử ngươi không biết đã chết bao nhiêu lần, ta tuy là hồ đồ, nhưng lúc khẩn yếu nhất sẽ che chở ngươi, chỉ là không nghĩ tới đình nhi mới là mục tiêu của bọn hắn thật sự là, có lỗi với đình nhi, nếu là nếu là chân của đình nhi khỏi hẳn, lại thật sự có chứng cứ vậy ta sẽ tìm cách trả lại cho đình nhi một cái công đạo. Vương gia thần sắc thống khổ nói, "Vương phi nghe xong liền xoay người qua, chăm chú chăm chăm vào vương gia nói, ngươi cần phải nhớ kỹ lời nói vừa rồi, nếu thật tìm được chứng cứ thì nhất định phải phải đình nhi một cái công đạo." Giản thân vương nghe xong nhẹ gật đầu, ôm vương phi nói, "Nương tử, không bằng chúng ta sinh thêm con trai đi, thế thì có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái." Vương phi nghe xong liền đánh hắn một cái nói, "Sinh thêm một đứa, ngươi có thể bảo vệ được sao?" Hừ, một nhi tử tốt đẹp đã thành như vậy, còn sinh chỉ càng thêm, chịu thiệt thòi mà thôi, hai vợ chồng một mực nói chuyện thật lâu, vương phi cô ý muốn trừng trị lưu di nương, vương gia liền nói, được rồi, chỉ cần nàng cảm thấy hả giận, vậy thì trừng trị nàng a bất quá, việc này trước tiên nên cùng lưu phi nương nương thương lượng một chút, để nàng ta có một chút chuẩn bị, ở chỗ hoàng thượng nói vài lời nói có lợi cho đình nhi là được. Hoàng thượng hiện tại tín nhiệm nhất vẫn là, Lưu Phi nương nương hơn nữa nàng nhất định phải xử lý tốt, quan hệ cùng Mai Nhi, không thể để cho nàng ấy vì việc này mà náo loạn đến chỗ Thái tử Phi, ba người sẽ thành con hổ, đạo lý này nàng nên hiểu, nếu chỉ có một mình Hoàng hậu nói với Hoàng thượng Đình Nhi không tốt, thì có Lưu Phi nương nương chịu trách nhiệm, cũng không có gì, nếu ngay cả Thái tử Phi cũng náo loạn, sợ sẽ là Lưu Phi nương nương cũng sẽ gánh không được. Ai nói đi nói lại Nếu như chân của Đình Nhi tốt Thì Hoàng thượng đã không có nửa điểm trần chờ Đình Nhi Lúc còn nhỏ Hoàng thượng vẫn rất yêu mến hắn nếu không phải Xế chiều hôm nay Vương Phi liền vào cung Cùng Lưu Phi nương nương nói chuyện thật lâu mới hồi phủ Vừa về đến Lại đưa thêm một phần thưởng quà tặng của Lưu Phi nương nương cho Thế tử Phi Buổi tối còn giữ thượng quan mai lại cùng vợ chồng cẩm nương một chỗ dùng cơm Trên bàn cơm trò chuyện với nhau thật vui vẻ Vương Phi trên mặt trước sau vẫn mỉm cười, tựa hồ căn bản cũng không có đem việc của vương ma ma, để ở trong lòng vậy, cầm nương cùng thượng quan mai cũng không tiện hỏi nhiều, sợ vương Phi chỉ là cố gắng chống đỡ, nếu nhắc tới sẽ khơi lên vết thương của nàng, vì vậy, mấy người mẹ chồng con dâu đều thông minh tránh đi những chuyện phải lo lắng kia, chỉ hàn huyên chút ít việc trong nội cung, hay đồ trang sức, ăn cơm xong. Vương Phi nói mệt mỏi, cầm nương liền cùng thượng quan mai mình trở về phủ của mình, ngày thứ hai, sáng sớm cẩm nương liền đẩy lãnh hoa đình cùng đi, thịnh an Vương gia và Vương Phi, bởi vì ngày Tết sắp tới rồi, chuyện trong chiều của Vương gia cũng không quá bể bộn, nên cũng nhàn rỗi ở trong nhà, không đi đến phủ nha, thấy cẩm nương tiến vào, sắc mặt Vương gia rất tốt, đợi sau khi cẩm nương hành lễ xong mới nói, con dâu, mấy ngày nay ở trong phủ đã khổ cực cho con. Cầm nương vội hỏi, con dâu tuổi trẻ, kiến thức nông cạn, chỉ sợ có rất nhiều việc làm không quá chu toàn, con xin phụ vương cùng mẫu thân dạy bảo nhiều. Hơn, vương ra nghe xong liền bảo nàng ngồi xuống, không cần giữ lễ tiết, lại nói, con đối với cả gia đình của vương mama xử lý cực kỳ thỏa đáng, hôm nay mẹ của con đã cùng ta thương lượng, hết thảy mọi việc liền theo biện pháp trước kia con đưa ra mà xử trí không thay đổi, từ nay về sau, mỗi ngày con cư đến chỗ nương giúp đỡ nàng nhiều một chút a. cầm nương nghe xong thì nhu thuận gật đầu đáp ứng không bao lâu sau thượng quan mai cung tới nói đến việc tôn ngọc nương vào cửa, phụ vương, mẫu phi sân nhỏ đã thu thập thỏa đáng chỉ chờ người mới vào cửa là có thể ở không biết nương có muốn đi xem qua hay không vương phi nghe xong liền cười nói con làm việc, ta yên tâm mấy ngày nay sợ là con sẽ vất vả rồi dù sao con cũng làm lớn Nàng muốn vào cúng xe ở trong nội viện của ngươi, cho nên, tất cả lễ tiết nghi thức quy chế như thế nào, toàn bộ do con quyết định, nương cũng sẽ không bận tâm chuyện này, có gì không hiểu, qua hỏi ta là, được, thượng quan mai nghe xong liền dạ, vương phi lại nói, hôm qua ta đi vào nội cung, vừa vặn đụng phải thái tử phi, nàng có nhắc đến cẩm nương, bảo con dẫn theo cẩm nương đi chỗ nàng ngồi một chút, khi nào con bề bộn xong, có thời gian liền đi một chuyến A hai cái chị em dâu cũng nhân cơ hội mà thân cận hơn một chút. Thượng quan mai nghe xong cười nói, đúng vậy, hôm kia con còn cùng đệ muội nói tới chuyện này. Tỷ tỷ hiện tại thân thể càng lúc càng nặng, cứ ngóng trong cẩm nương có thể đi vào cung giúp nàng xử lý mọi việc. Nào biết đệ muội bề bộn, con cũng bề bộn, nên nhất thời thật đúng là không có thời gian rảnh, đợi giải quyết ổn thỏa chuyện của tôn gia muội muội xong, ta nhất định dẫn theo đệ muội đi. Vương ra nghe xong trên mặt vui vẻ càng đậm, đối với Thượng quan Mai nói, Mai Nhi rốt cuộc vẫn là xuất thân quận chúa, nói chuyện làm việc luôn có bài bản, bà. cầm nương a, con cần phải hướng chị dâu con mà học nhiều hơn, sau này, lúc, chị dâu chị con quản ra, con cũng phải ở một bên phụ tá nhiều hơn mới được. Cầm nương cảm thấy hôm nay Vương ra, cùng Vương Phi đều có chút tận lực đối với Thượng quan Mai tốt, nhất thời cũng không rõ tâm tư của bọn họ lắm, bất quá. Hiện tại nàng cũng tính toán cùng Thượng quan Mai liên thủ đối phó nhị thái thái, nên cũng không thèm để ý điểm này, nên nhanh chóng lên tiếng đáp. Thượng quan Mai vì chuyện của Tôn Ngọc Nương muốn vào cửa mà buồn bực trong lòng, thoáng cái bị. Mấy người bọn họ nói đến vui vẻ thiệt nhiều, nhất là vương gia chính miệng nói, từ nay về sau sẽ do nàng đến quản gia. Lời này nói ra khiến tâm tình nàng càng thêm được an ủi, nguyên bản, nàng vốn giận lấy muốn mặc kệ tất cả công việc đón Tôn Ngọc Nương vào phù. Nhưng về sau đến chỗ Thái tử Phi một chuyến, Thái tử Phi đem nàng dạy dỗ một trận, cho dù ngươi không muốn thì như thế nào, chuyện đã thành kết cục rồi, ngươi phản đối cũng không có tác dụng, không bằng giả vờ rộng. Lượng một ít, ở trước cha mẹ chồng lưu lại ấn tượng tốt, đợi tôn thị vào cửa, ngươi từ từ thu thập nàng là được, làm gì đem mọi chuyện để ở trên mặt mũi chứ, bày ra bên ngoài, ngươi sẽ rơi vào chỗ bất lợi, chỉ có ẩn nấp. Từ một nơi bí mật gần đó ra tay, người mới có thể thắng, một phen như đem nước rội vào đầu khiến Thượng quan Mai hiểu ra, vừa về đến, liền chủ động tìm Vương Phi xin ý kiến, chăm chú xử lý mọi chuyện, lại ngồi một hồi nữa, Vương Phi liền hỏi Thượng quan, Mai, mấy ngày nay lưu di nương đã tốt chưa, Thượng quan Mai nghe xong khẽ ngẩn ra, trả lời, thân thể không tốt lắm, bất quá, tướng công mỗi ngày đều qua đó chiều cố nàng. Cũng không nói mình có đi qua thăm, xem ra, trong nội tâm nàng còn không có đem Lưu Di Nương xem trọng, quan hệ của nàng cùng Lưu Di Nương, qua một trận kia so với trước có khá hơn một chút, Vương Phi nghe xong chủ ý trong nội tâm thì càng kiên định, a thân thể không tốt lắm a vậy thì cũng không cách, nào khác, người tới, đem Lưu Di Nương mời đến, nói Vương ra cố ý bỏ qua lệnh cấm túc của nàng. Thượng quan Mai nghe được khẽ giật mình, không nghĩ tới Vương phi đột nhiên nói như vậy. Thân thể của Lưu Di nương xác thực so với mấy ngày trước đây đã khá hơn. Vương phi lúc này mời nàng đến, sợ là vì chuyện của Vương ma ma rồi. Không bao lâu, Lưu Di nương liền yểu điệu ôn nhu đi đến, thấy Vương gia đang đây, thì trong đôi mắt mềm mại đáng yêu mang theo chút u hoán, giống như vừa vui vừa giận nhìn Vương gia liếc nói, "Vương gia thật đúng là càng ngày càng không muốn nhìn thấy thiếp thân." Thiếp thân bị tỷ tỷ khi dễ, vương gia không chủ trì công đạo, ngược lại đem thiếp thân cấm túc, chẳng lẽ trong mắt vương gia, thiếp thân chỉ là con kiến hôi thôi sao, lời này là oán trách vương gia đối với nàng không quan tâm, càng mắng vương phi đem nàng xem như con kiến hôi, tùy ý khi dễ. Vương gia nghe xong từ chối cho ý kiến, chỉ khi lưu di nương đang muốn nhẹ, nhàng bước lên ngồi vào trên mặt ghế bên cạnh. Mới nói ra, ngươi vẫn nên đứng đi, trước hành lễ với Vương Phi rồi nói sau, Lưu Di Nương vừa vào cửa đã mang theo một cổ oán khí, thì làm gì chịu hành lễ với Vương Phi, lúc này lại nghe Vương gia nói như vậy, thì càng tức uốn éo đầu nén giận ngồi xuống, Vương gia thấy liền dùng ánh mắt sắc bén liếc qua nàng, Lưu Di Nương nhìn thấy trong nội tâm như bị siết chặt, đành đứng dậy hành lễ qua loa cho Vương Phi, lại cũng không dám, ngồi nữa. Vương phi thay thế cười lạnh nói: "Ngươi cũng đã biết ta gọi ngươi tới là có chuyện gì sao?" Lưu Di Nương nghe xong ánh mắt khẽ cụp xuống, nghĩ đến có tai mắt báo lại với nàng, nói Vương mama không có phản bội mình, nên trong nội tâm nàng an tâm một chút, nhưng rốt cuộc cũng trột dạ nên kiên trì nói: "Muội muội không biết, con thỉnh tỉ tỉ nói rõ." Vương phi nghe xong cười lạnh nói: "Ngươi thật đúng là quý nhân hay quên chuyện a, ngươi đã làm cái gì, toàn bộ đều quên sao?" Lưu Di Nương nghe xong, trọng mắt xoay chuyển, nhưng năm này, nàng tuy thường thường lợi dụng vương ma ma biết được mọi chuyện trong phòng vương phi, nhưng có vài chuyện quan trọng, nàng vẫn để phòng, vương ma ma tuy là có tham dự, nhưng cũng không biết đến khớp xương ở chính giữa, hôm nay cho dù vương ma ma thực sự phản bội, bất quá cũng chỉ nói ra chuyện dèm pha năm đó thôi, nhưng chuyện kia đã sớm thành kết cục đã định, vương phi cho dù biết rõ, cũng chỉ có thể tức giận mà thôi. Mà nàng cũng tin tưởng, với tính tình xảo trá của vương ma ma, tất nhiên khi không quá khẩn yếu thì sẽ giữ lại một số chuyện, nên một ít chuyện lớn có nàng tham dự vào, nàng cũng sẽ không thật sự nói thẳng ra, nghĩ như thế, trong nội tâm liền kiên định, nhu thuận e sợ ngẩng mắt lên nhìn vương ra, vương ra đen mặt quay đầu đi, thần sắc có chút xấu hổ và giận dữ, lưu di nương thấy thế thì càng giận, người nam nhân này, mấy chục năm rồi, mà vẫn còn giận chuyện năm đó mình hạ dược hắn sao không khỏi vừa hận lại tức nếu không phải có vương phi người nam nhân này sẽ thích chỉ thích một mình nàng a muội muội đã làm cái gì không bằng tỷ tỷ đem chuyện nói rõ ra hôm nay tỷ tỷ càng ngày càng có bản lãnh muốn đánh là đánh muốn mắng là mắng vậy cái gì chưa làm qua thì tỷ tỷ áp dụng trên người muội muội một lần là xong cần gì phải dở trò này nọ giống như là ngươi công chính vô tư đến cỡ nào lưu di nương mang một bộ dạng Lợn chết không sợ nước nóng, Ngư Khí nói chuyện cũng to gan cực kỳ. Vương Phi nghe xong liền nghiêng mắt qua nhìn nàng, nàng cho là mình sẽ giống như trước đây vậy, chỉ mấy câu đã bị nàng chọc tức hiện lên ở mặt sao? Hừ, hôm nay mình chính là muốn vu oan hãm hại đó, xem nàng ta làm sao mà nhịn mình đây. Muội muội đã không chịu nói, vậy Tỷ tỷ liền gọi vài người tới gặp muội muội vậy. Vương Phi nói xong liền đưa ánh mắt với Ngọc Bích. Ngọc Bích liền đi ra ngoài, vung tay, lên, Lưu Bà Tử bị bắt đi vào, Lưu Di Nương vừa thấy trong mắt liền lộ ra khinh rẽ, con tưởng rằng Vương Phi đã đem Vương Ma Ma đến, nguyên lai like là Lưu Bà Tử, cái lão già này ngày bình thường chỉ biết tham, thành sự không có, bại sự có thừa, chính mình cũng không có tín nhiệm nàng ta qua, thì ở đâu mà nàng ta biết rõ một ít tin tức quan trọng, chứ Lưu Bà Tử quỳ gối trong nội đường, Vương Phi lại nói, Lưu Thị, Ngươi mau đem lời nói hôm qua đã nói với bổn phi lặp lại lần nữa cho, Lưu Di Nương nghe một chút, hôm nay Lưu Di Nương có chỉ nhớ không tốt, ngươi nói ra một chút sự tình nhắc nhở nàng, để nàng có thể nhớ lại mọi chuyện. Lưu bà tử nghe xong liền ngước mắt lên nhìn Vương Phi cùng Vương ra, thấy Vương ra một chút cũng không có nhìn Lưu Di Nương, thì trong nội tâm ngược lại lo lắng, nuốt nuốt nước miếng, nói ra. Dập vương phi, nô tỳ cùng vương mama trước kia đều bị lưu di nương mua chuộc. Nàng bảo nếu nô tỳ giúp nàng làm việc, như vậy sau này thế tử tiếp vị xong cũng sẽ cho nô tỳ vinh hoa phú quý. Vương phi nghe xong liền nhíu mày khẽ hừ một tiếng. Lưu bà tử lập tức nói tiếp: hồi vương phi lúc trước việc ở trong dược của thiếu phu nhân động tay động chân, đúng là do lưu di nương sai xử, Sau khi lưu di nương nghe nói nhị tiểu thư tôn gia muốn gả cho thế tử. Liền âm thầm gặp qua tôn phu nhân, từ chỗ tôn phu nhân biết được thiếu phu nhân thân có chứng bệnh bất túc, đang được trị liệu, vì vậy liền tìm tới hai nhà, đầu Bình Nhi cùng liễu lục của thiếu phu nhân, ở trong thuốc của thiếu phu nhân động tay động chân, về sau, lại thấy Bình Nhi bị bại lộ, lại phái đại cữu huynh lưu ra đi ám sát Bình Nhi, việc này nô tỳ chính là người liên lạc, hôm nay nô tỳ cố gắng hối cải, nên cũng không dám có chỗ dầu diếm nữa chỉ mong vương gia vương phi có thể đối với nô tỳ xử lý nhẹ tội. Lời này vừa nói ra, thượng quan Mai chính là người cảm thấy khiếp sợ trước nhất, nàng không thể tin mà nhìn xem. Lưu bà tử, trong chuyện động tay động chân trong thuốc của Cẩm nương, nàng ít nhiều cũng biết rõ ràng, người chân chính ở sau lưng sai sự cũng không phải là Lưu di nương a, chính mình ngày ấy đã ở trước mặt Cẩm nương nói rõ, là do nhị thái thái đã hạ thủ hiện tại sao lại nói như vậy? Nàng không khỏi nhìn về phía cẩm nương, thần sắc của cẩm nương thì lại bình tĩnh cực kỳ, ánh mắt cũng không có một chút kinh ngạc kỳ quái, thấy mình nhìn sang, nàng còn mỉm cười, đối với mình, quăng cho ánh mắt trấn an, thượng quan mai thấy vậy ngược lại an tâm không ít, bất quá, trong nội tâm nghi kỵ càng sâu, lưu di nương vừa nghe, tức giận đến mặt đều tái đi, ngón tay run run chỉ vào lưu bà tử nói, ngươi ngươi thật sự là đặt điều nói bậy. Ta khi nào bảo ngươi liên lạc để làm việc này chứ, ta khi nào đi gặp qua tôn đại phu nhân, mộ già chó này, không cần phải cắn bệnh người, không có chứng cứ đưa ra, ta sẽ xé xác ngươi, lưu bà tử nghe xong thì cười, tử trong, ngực lấy ra một vòng tay bằng ngọc cùng một cái khăn tay, hai tay trình lên, vương ra thỉnh xem, cái vòng tay này chính là khi lưu di nương sai nô tì làm việc, đã cố ý thưởng cho nô tì. Còn có cái khăn này, là do nô tỳ đi trong nội viện của Lưu Di Nương, nàng đã cầm bao bạch sâm chia ra, nói là mình muốn để lại một ít dùng, còn một ít liền dùng cái khăn này gói lại, sai nô tì cầm lấy đi đưa cho Bình Nhi. Lưu Di Nương nghe được suýt nữa ngất đi, cái khăn cùng vòng tay xác thực đều là của nàng, nhưng nàng cũng không phải heo, cho dù muốn hãm hại tôn cẩm nương, thì phải lấy giấy gói bạch sâm lại, bị điên rồi mới dùng khăn của mình đi gói. Còn cố ý làm cho người ta giữ lại, mà vòng tay này, chẳng qua là ngày bình thường thưởng cho vương ma ma, đích thị là vương ma ma lại đem vụ già tham lam này việc của tôn cẩm nương, nàng vốn cũng muốn động thủ, lại sợ quá nhanh, nên muốn trì hoãn một chút, không nghĩ tới có người trước nàng một bước mà làm, còn vu lên người ca ca của nàng, đến nay đều điều khiến nàng hoán hận cực kỳ, không biết người sau lưng này là ai. Nhưng vì chuyện này Vương phi lại lại thông đồng với những người bị ổi này, để hãm hại nàng thật sự là quá mức hèn hạ. Ngươi câm mồm, ta cho tới bây giờ cũng không có sai ngươi làm việc này. Ngươi ngươi ngậm máu phun người. Lưu Di nương tức giận đến mắng to Lưu bà tử, ngược lại nhìn về phía vương gia, "Vương gia, cho dù ngươi không thích thiếp thân, nhưng cũng phải nể tình của Đường nhi mà nhìn rõ mọi việc, chủ trì công đạo, việc này là do tỷ tỷ Vu Oan hãm hại ta a." Vương Phi nghe xong khóe miệng liền chứa tia cười lạnh, nếu vương ra có thể nhìn rõ mọi việc, ngươi làm sao mà vào vương phủ được chứ, lời này vừa nói ra, mặt vương ra liền đỏ lên, ánh mắt khẽ giận nhìn vương Phi, trong mắt cũng mang theo tia cầu xin, vương Phi trợn mắt không không nhìn hắn, lưu di nương nghe được cũng bị đỏ mặt một trận, trong nội tâm càng phiên, giang đảo hải, xem ra, lão già vương ma ma này đã đem việc năm đó bào với vương Phi, Nhưng cũng đúng như mình đã phỏng đoán, có vài chuyện trọng yếu bà ta cũng không có nói ra, bằng không, Vương phi cũng không cần lấy Lưu bà tử đi làm thằng hề đến nhảy lộc cọc. Nghĩ như thế, trong nội tâm nàng an tâm một chút, ngẩng đầu giống như vừa giận vừa oán nhìn vương gia, vương gia là một người sĩ diện, tất nhiên sẽ không cho phép vương phi ở trước mặt con dâu đem chuyện năm đó lộ. Ra hôm nay cũng chỉ có cách là khiến vương gia đi trị vương phi, thiết thân như thế nào vào cửa. Đương nhiên là vương gia cùng thiếp thân tình đầu ý hợp A mới thành được chuyện tốt, năm đó là vương gia tự mình đi hạ sinh lễ, tỷ tỷ, thiếp thân so với người chỉ vào cửa muộn ba ngày thôi, làm sao mà ngươi đều đã quên tất cả thế, lưu di nương ẩn tình đưa tình nhìn xem vương gia nói, vương gia nghe được thì hơi chậm lại, nhanh chóng quay đầu xem vương phi, quả nhiên thấy nàng, sắc mặt càng lúc càng khó coi, liền trách cứ lưu di nương nói. Đều đã lớn tuổi rồi, ngươi còn kéo những thứ kia ra nói làm cái gì? Lưu Di Nương nghe xong miệng mấp máu, nước mắt dâng lên, buồn bà Thê Lương đối với Vương ra nói, là tỷ tỷ muốn lật ra nội tình năm đó, nên thiết thân cũng không có cách nào khác. Vương ra nghe xong quả nhiên lại nhìn về phía Vương Phi, Vương Phi chẳng muốn nhìn hắn, nhưng cũng biết cứ ở trong nội đường mà kéo dài việc này cũng không tốt. Liền sửa miệng nói, hai món đồ vật này đều là của ngươi đúng không? Lưu Di Nương nghe xong khinh thường nói, là phải thì như thế nào, mội mội ta ngày bình thường ban thưởng gì đó cho rất nhiều ngươi, ai biết ngươi từ đâu mà lấy ra để hãm hại ta, Vương Phi nghe xong lại cười lạnh một tiếng rồi nói, Lưu Bà Tử chính là người trong phòng của ta, từ lúc nào mà cùng ngươi qua lại với nhau rồi, nếu ngươi không bảo nàng làm những việc bị ổi kia, thì cần gì thu mua người ở trong phòng ta chứ, hừ, còn muốn nghiêm từ rảo biện. Người tới, trước kéo xuống, đánh mười đại bản cho ta rồi nói sau, lời này vừa nói ra, Thượng Quan Mai cùng Cẩm Nương đều ngương ngẩn, như nhau, hôm nay Vương Phi bất cứ giá nào, cũng sẽ đối ra tay độc ác với Lưu Di Nương, Thượng Quan Mai vốn không cho là như thế, nhưng thết Vương ra nghe xong lời này thì một chút phản ứng cũng không có, trong nội tâm liền sáng tỏ, nhất định là Vương mama đã khai ra một chút tội lỗi không thể lộ, ra ngoài ánh sáng của Lưu Di Nương. Vương gia Vương Phi không thể đem những điều đó đưa ra ngoài, cho nên, mới dùng biện pháp này đến phạt Lưu Di Nương, việc này sợ sẽ liên lụy rất nhiều, nên bản thân mình ít bị dính líu vào mới tốt. Lưu Di Nương nghe được giận dữ, chỉ vào cái mũi Vương Phi mắng, ngươi lưu yển thanh, ngươi không cần phải quá đáng, đừng quên, ta cũng có phẩm cấp chắc Phi, ngươi dám dùng phương pháp đối đãi với nô tài mà đối với ta, Vương Phi nghe xong. Liền cười lạnh nói, nô tài, hừ, ngươi so với nô tài còn muốn ti tiện hơn, thứ không biết thẹn, so với mẹ ngươi thì càng bị ổi vô xỉ. Rồi hướng vào hai cái bà tử nói, còn long ngóng ở đó làm gì, kéo ra đánh, có cái gì thì có vương ra gánh chịu. Nói xong quay mặt sang hướng vương ra thản nhiên cười nói, vương ra, ngươi xem thiếp thân xử trí có thỏa đáng không, 10 đại bản là ít, đánh 15 đại bản đi. Thậm chí ngay cả vợ của đình nhi cũng hại, quá mức âm độc, lưu, thị, ngươi cũng không cần giảo biện, huynh trưởng của ngươi đến nay đều bỏ trốn, nếu không phải ngươi sai xử, hắn như thế nào dám ở trong vương phủ hại người, nếu không có ngươi bao che, hắn lại có bản lãnh gì đi vào vương phủ, đánh mấy đại bản này, ngươi nhận không chút oan uổng, vương ra lạnh lùng địa nhìn xem lưu di nương nói, lưu di nương không thể tin được nhìn lại vương ra. Hắn lại cùng Vương Phi đứng cùng chuyến tuyến mà hại mình nghĩ đến sự thật năm đó bị vạch. Trần, tất nhiên hắn sẽ cảm thấy mất mặt mũi với Vương Phi, cho nên mới muốn ra tay độc ác A, nhất thời liền vội vàng thốt ra, cho dù trong lòng ngươi không có ta, cũng phải nhìn ở mặt mũi của Đường Nhi, đối đãi với ta như thế, thì hắn còn nhìn mặt ai? Vương gia nghe xong phịch một cái đứng lên nói, Lưu Thanh Dung, nế như bổn vương đi xin chỉ thị của Hoàng Thượng đem phi vị trắc phi của ngươi thu lại. Từ nay về sau Đường Nhi sẽ nhận Uyển Nhi làm mẹ, con vợ kế sẽ biến thành chính. Ngươi nói xen như thế nào? Loại chuyện này cũng không phải là không có tiền lệ. Tiểu Thiếp hoặc thông phòng sinh hài tử xong sẽ trực tiếp được nuôi dưới danh nghĩa chính thất, mà Tiểu Thiếp sinh con xong, bình thường đều bị chính thất giết chết. Nếu thật là như vậy, thì những tâm cơ thủ đoạn của mình bao nhiêu năm nay không phải toàn bộ phí công rồi sao? Nhất thời nàng sợ tới mức mồ hôi đầm đìa, không dám hồ ngôn loạn ngữ nữa, vương phi vung tay lên, khiến bà tử đem, nàng kéo xuống, đại bản vừa đánh được hai cái, thì lãnh hoa đường nhanh chóng chạy đến, vừa vào cửa liền quỳ gối trước mặt vương ra cùng vương phi, phụ vương mẫu phi, nhi tử cầu các người, vương tha di nương a thân thể nàng vốn không tốt, sợ là không chịu được trận đánh này a. vương ra nghe xong nhân tiện nói, người tới vừa vặn. Di nương ngươi phạm tội cũng không chỉ có một chuyện, một lát cho ngươi xem một người, nghe một chút xem nàng nói cái gì, hôm nay chỉ đem nàng, đánh đại bản xem như tiện nghi cho nàng, đường nhi, phụ vương không phải nhầm vào ngươi, chỉ là di nương ngươi quá mức tàn nhân ác độc, nếu không chừng trị, tương lai sẽ có hại đến ngươi, lời nói ra vô cùng đau lòng lại khổ sở, đối với lãnh hoa đường so với ngày xưa thì hiền hòa hơn nhiều lắm. Giống như là đã quên việc bị thương lần trước của hắn bị vậy, lãnh hoa đường nghe xong trong lòng an tâm một chút, nhưng vẫn quỳ khóc dòng nói, di nương mặc kệ di nương đã phạm sai, gì, nàng vẫn thật lòng tốt với nhi tử, phụ vương, cầu người nể tình nàng yêu thương nhi tử, ngài ngài bỏ qua cho nàng a. vương ra nghe được mặt nghiêm, quát tháo hắn, nàng làm thế không phải là thương ngươi, mà đang hại ngươi, ngươi đường đường là giản thân vương thế tử tương lai phải kế thừa tước vị mà có một vị mẫu thân làm ra hành vi ác độc mà không cảm thấy thẹn kia nếu chuyển đi sẽ làm mất thể diện của ngươi ở trước mặt hoàng thân quốc thích càng sẽ làm ngươi không ngốc đầu lên được nếu không chị nàng thì nàng càng lấn lướt sẽ đem ngươi cùng nhau hủy đi đang khi nói chuyện Lưu Di Nương đã bị đánh xong kéo trở về nhìn lãnh hoa đường một cái liền hoa một tiếng khóc lên đường nhi nương nương sẽ bị mẫu phi ngươi chị chết mất Nàng nàng hãm hại vi nương, nói nói nương sai xử đại cữu lãnh hoa đường nghe xong liền biến sắc, ánh mắt chớp động nhanh chóng đi đỡ nàng, vẻ mặt đau lòng nói, di nương, nếu đại cữu không phải, ngươi sai xử, thì ai xử chứ, nếu không phải mẫu phi lấy được chứng cớ, cũng sẽ không đối với ngài như thế, ngài ngài nên nhận lỗi đi, lưu di nương một thân bị đánh đến máu tươi đầm đìa, sau lưng ra chóc thịt bong, nguyên lai tưởng rằng nhi tử sẽ đến giúp nàng. Kết quả, hắn lại khuyên nàng nhận tội điều này làm, cho nàng trong lòng vốn vừa tức vừa hận liền biến thành thống khổ cùng bi ai, nhìn lãnh hoa đường với ánh mắt khó tin, đường nhi làm sao ngươi lại lãnh hoa đường. Nhất thời không dám cùng lưu di nương đối mặt, ngày ấy miệng vết thương trên cổ tay đã khiến vương ra, đối với chính mình nổi lên nghi ngờ, nếu như lại vì việc của đại cứu lưu ra mà có kẻ hở nữa, thì từ nay về sau sợ phụ vương sẽ phản cảm với mình. Hắn cho tới bây giờ cũng không dám xem phụ vương là người hổ đồ có thể khi dễ, nhiều như vậy năm, rất nhiều chuyện chỉ sợ phụ vương đều hiểu rõ, ngoại trừ chuyện của tiểu đình làm được chu toàn ra, thì có chuyện gì là tránh được. Con mắt của phụ vương chứ, phụ vương bất quá vì đối với chính mình có hổ thẹn, cho nên, rất nhiều chuyện đều một mắt nhắm một mắt mở, năm đó, phụ vương hoài nghi thân phận của mình, liền đem chính mình bỏ vào nước đá ngâm, lại thả mình trong gió lạnh đông lạnh. Kết quả, mình liên tục sốt cao vài ngày, thiếu một chút là mất mệnh, về sau, may mắn sau khi mình sốt, trên người cũng có Thanh Long Vân, Phụ Vương mới bằng lòng trị liệu ảnh hôm nay Phụ Vương đối với mình đã càng, ngày càng không tín nhiệm, nếu lại có chuyện nữa, chỉ sợ nếu không phải chân tiểu đình bị thương không lành, thì mình cũng chỉ là một nhi tử bị Phụ Vương vứt bỏ đi mà thôi. Ánh mắt của hắn lập lòe nhìn Lưu Di Nương đưa qua một ánh mắt cầu khẩn, Lưu Di Nương nhìn thấy càng khiếp sợ. Ngược lại, lại không thể làm gì được chỉ ngửa mặt lên trời khóc ròng, cũng không hề nhìn hắn nữa, ánh mắt kia của Nhi Tử rõ ràng là bảo mình nhận lấy tội danh này, nguyên lai, like, người xuống tay, trước là hắn trách không được huynh trưởng của mình, cũng dính dấp đến chuyện này, Cẩm Nương vẫn một mực thờ ơ lạnh nhạt nhìn thấy màn này, trong nội tâm không khỏi bi ai một trận, cái mà Vương phi gọi là nhân chứng cùng chứng cớ xác thực cực kỳ vụng về, bất quá là vì hả giận nên cô y vấy bẩn Lưu Di Nương mà thôi. Không nghĩ tới khôn khéo như lãnh hoa đường nhìn thấy chẳng những không náo động, ngược lại còn khuyên lưu di nương nhận tội hừ, người chân chính có tội chính là, hắn A, người này thật sự là tâm như rắn rết A, ngay cả mẹ đẻ của mình mà cũng có thể dùng để gánh tội, đại cữ huynh của lưu gia đột nhiên mất tích, việc này nhất định là nổi sợ trong lòng hắn A, nếu như có thể nhờ đó mà giải quyết, hắn tự nhiên có thể buông một nửa tâm vương ra, thấy biểu hiện lần này của lãnh hoa đường. Cũng liên tiếp lắc đầu, kẻ này tâm địa không tinh khiết a, hắn càng hoài nghi chất độc trên người tiểu đình là cùng lãnh hoa đường có liên quan rồi, không, khỏi thống khổ thở dài, quay đầu nhìn về phía tiểu nhi tử của mình, lãnh hoa đình cũng đúng lúc nhìn tới, trong mắt phượng sinh đẹp lộ ra một tia hiểu rõ, lại như có sự cổ vũ, vương ra liền thở dài, đối với hắn có chút gật đầu, người tới, đem cái nhân chứng khác dẫn tới. Vương gia không đợi lãnh hoa đường hoàn hồn, lại cao giọng nói, lúc này, hai cái bà tử áp giải một nữ tử mảnh mai đi vào, lãnh hoa đường ngước mắt nhìn lại, thần sắc lập tức đại biến, ngay cả cẩm nương, nhìn cũng chấn động, quay đầu nhìn lại lãnh hoa đình, đã thấy khóe miệng của hắn ngậm tiên nghịch ngợm cười, đối với mình nhíu mày, bộ dạng khiến hình tiếp tục xem trò hay, người tiến vào, đích thực là Ngọc Nhi mà đột nhiên mất tích nhiều ngày, ngay cả Lưu Di Nương nhìn thấy. Cũng quá sợ hãi, không biết Vương Phi là ở nơi nào đem Ngọc Nhi tìm trở về, nhất thời sợ hãi nhìn về phía lãnh hoa đường, mặt lãnh hoa đường lúc này cũng không còn chút máu, yên lặng nhìn chăm chầm vào. Ngọc Nhi, như muốn dùng ánh mặt ăn tươi nuốt sống nàng, Ngọc Nhi thần thái bình tĩnh, mặt không đổi sắc, nàng nhàn nhạt quay đầu lại liếc mắt nhìn lãnh hoa đường cùng Lưu Di Nương, chậm rãi quỳ xuống, đối với Vương ra cùng Vương Phi dập đầu hành lễ, Ngọc Nhi. Ngươi lại nói, ngươi vì sao vô cớ mất tích, vương phi nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nhìn liếc mắt nhìn lưu di nương trên mặt đất, trong nội tâm cười lạnh, không phải thường xuyên vì mình có một hảo nhi tử mà đắc ý sao? Lúc này cho ngươi cũng tự mình nếm thử thống khổ bị con mình hám hại a. Ngọc nhi lệch đầu, liếc nhìn lãnh hoa đình ngồi một bên, cung kính trả lời, hồi vương phi, ngọc nhi bị người diệt khẩu, may mắn được lãnh thị vệ cứu giúp mới có thể thoát hiểm. Thoát ra bên ngoài, còn sống đến nay, Vương Phi nghe xong liền nghiêng mắt qua lãnh hoa đường cùng Lưu Di Nương, quả nhiên sắc mặt hai mẫu tử đồng thời trắng nhợt, nhất là lãnh hoa đường, ngón tay vịn đỡ Lưu Di Nương đều trắng. Bạch, xem ra, nội tâm của hắn tất nhiên thật là khẩn trương. a tại sao lại có người muốn diệt khẩu ngươi, ngươi đã làm hỏng việc, Vương Phi không nhanh không chậm mà hỏi thăm. Nô tỳ đáng chết, Nô tỳ bị Vương Ma Ma chọn chúng để phục thị nhị thiếu ra. Da. Nhưng Lưu Di Nương lại tìm Nô Tì, nàng cầm tiền bạc cho Nô Tì, giao Nô Tì mỗi ngày nấu cá chép cho nhị thiếu ra ăn, lại trong trứng cách thủy của nhị thiếu ra bỏ cam thảo, Nô Tì lúc trước không hiểu, về sau xem độc trên. Người nhị thiếu ra phát ra càng lợi hại, mới hiểu được ý tư của Lưu Di Nương, về sau, Nô Tì hỏi vòng vèo từ trong miệng một lão bà tử, mới biết cá chép cùng cam thảo ăn chung là có độc. Nhị thiếu ra ăn cùng hơn sáu năm, độc trên người tự nhiên là ngày càng tích lũy, ngày càng nghiêm trọng ra, lúc Ngọc Nhi nói chuyện, mí mắt cũng không dám ngưỡng lên, nàng thật sự là rất sợ hãi vương ra cùng vương phi biết rồi chân tướng này, có thể đem chính mình bầm thay vạn đoạn hay, không, quả nhiên vương ra thiếu chút nữa tự trên mặt ghế té xuống, đau lòng nhìn về phía lãnh hoa đình, vương phi tuy ẩm ý muốn trị tội lưu di nương. Nhưng lại không có tìm được tội chứng phù hợp, Đình Nhi đã nói, hắn sẽ cung cấp một căn cư chính xác mạnh mẽ để vạch tội Lưu Di Nương, vương ra cũng một mực phỏng đoán, Lưu Di Nương lại đùa dỡn thủ đoạn gì khiến Đình Nhi phát hiện, không nghĩ tới, nàng đúng là dùng biện pháp âm độc như vậy hại Đình Nhi, Đình Nhi đôi chân đã tàn phế, thế tử vị cũng cho Đường Nhi rồi, nàng còn muốn sao nữa, chẳng lẽ muốn đẩy Đình Nhi vào chỗ chết mới cam tâm sao? Ngươi, con đĩ nhỏ kia, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta khi nào sai xử qua ngươi làm loại việc bỉ ổi này, ngươi ăn nói linh tinh cắn người, ta đường nghi, đi, đánh chết cái tiểu tiện nhân vu oan nương kia, lưu di nương tuy cũng sợ hãi, nhưng nghĩ mình tuy xác thực là sai xử qua Ngọc Nhi, nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào ở trong tay Ngọc Nhi, dự đoán nàng, cũng không có cầm ra căn cư chính xác thiết thực nào, lãnh hoa đường cũng hận Ngọc Nhi. Lần này nghe xong lời lưu di nương còn cho là thật đứng dậy hướng ngọc nhi đá, vương ra tay mắt lanh lẹ, lóe lên thân thủ liền ngăn cản hắn, trầm giọng nói, trước mặt ta người cũng dám diệt khẩu, mình yên chết như thế nào, ngươi không cần phải nói ngươi không biết, hôm nay lập lại chiêu cũ có phải là quá vụng về chút hay không, lãnh hoa đường kích động đến mặt đều đỏ, cổ cứng ngắc nói, với vương ra, phụ vương. Di nương tuy lợi hại, nhưng lòng dạ cũng không ác độc đến nông nỗi này, nàng động tay động chân trong dược của đệ muội còn nói được đi, dù sao thân thể mai nhi vẫn chưa có động tính, nàng làm mẫu thân, sợ hãi nhị đệ có hài tử trước sẽ gây bất lợi đối với nhi tử, điểm này vẫn có thể nghĩ thông suốt, nhưng tiểu đình đã như vậy, đối với nhi tử không có uy hiếp, nàng cần gì phải hại hắn một lần nữa, tiểu tiện nhân này rõ ràng chính là hắt nước bẩn, nhi tử không đánh chết nàng. Như thế nào không phụ lòng di nương đối với nhi tử dưỡng dục, chẳng lẽ phụ vương hy vọng tử trơ mắt nhìn xem mẹ đẻ một lần, nữa bị hãm hại cùng lăng nhục, mà giữ im lặng sao, vậy không phải nhi tử là súc sinh bất trung bất hiếu sao? Một phen nói ra những ngôn từ kịch liệt, chính nghĩa lẫm liệt, đem mình quảng cáo dùm bênh thành một hiếu tử vì mẫu bất bình, vương ra nghe xong cười lạnh một tiếng, đẩy hắn ra nói, là thật là giả, vi phụ đều có định. Đoạt! Sự tình còn không có điều tra rõ ràng, ngươi liền muốn đánh chết nàng, rõ ràng e ngại muốn diệt khẩu, ngươi lui qua một bên nghe cho ta, nếu như nàng thật sự là hắt nước bẩn, vi phụ tự nhiên giao cho ngươi. Lãnh hoa đường nghe xong chỉ phẫn nộ trở lại vị trí của mình, đem lưu di nương vịn lên, bám trụ eo của nàng, làm cho nàng lệch qua dựa một bên vào đệm theo trên ghế. Ngọc Nhi, ngươi có chứng cứ không? Lấy ra cho lưu di nương xem, cũng khiến cho lưu di nương tâm. Phụ, hôm qua sau khi Ngọc Nhi bị ám vệ đưa trở về, Vương phi liền hỏi qua Ngọc Nhi, trong tay Ngọc Nhi xác thực là không có chứng cứ mạnh mẽ chính xác nào, nhưng nàng tin tưởng những câu của Ngọc Nhi là thật, dù sao hôm nay không cắn chết Lãnh Hoa Đường, cắn chết Lưu Di Nương cũng tốt, không có chứng cớ, chỉ cần làm ra vẻ bên ngoài tổng yếu có thể làm ra hai việc. Ngọc Nhi liền từ trong ngực lấy ra một trang giấy, cùng vài tấm ngân phiếu, hai tay chỉnh lên nói với Vương Phi, hồi vương Phi, việc này còn có vương ma ma cũng có thể làm chứng, năm đó chính là vương ma ma dẫn nô tỳ đi gặp Lưu Di Nương, hơn nữa nói đến đây, Ngọc Nhi oán hận quay đầu lại nhìn thoáng qua Lưu Di Nương, khóe mắt chứa lệ, dừng một chút mới nói, Ngọc Nhi sở dĩ nghe Lưu Di Nương bài bố, là bởi vì Lưu Di Nương hạ độc được mạng tính cho ấu đệ nô tỳ, mỗi tháng đều phải được Lưu Di Nương cho giải dược mới có thể tiếp tục sống. Vương gia cùng vương phi nếu không tin, có thể đi đại thông viện đem ấu đệ nô tỳ mang đến cho đại phu kiểm tra thực hư một phen là biết được. Ngọc Bích đem đồ trong tay Ngọc Nhi cầm trên bàn, vương phi cũng không xem. Đầu tiên là làm cho người ta đi đem đệ đệ Ngọc Nhi mang đến, lại hỏi, ngươi nói vương mama cũng tham dự chuyện này. Ngọc Nhi vẫn không trả lời. Một bên Lưu Bà Tử liền chọt miệng nói, bẩm vương phi, việc này nô tỳ cũng biết một ít. Lưu Di Nương thường sai con dâu của Vương Ma Ma đi tìm Ngọc Nhi, muốn biết hết thảy công việc tin tức trong phòng nhị thiếu gia, càng đối với Ngọc Nhi hạ lệnh, việc này, ngài có thể truyền Vương Trương Thị đến, vừa hỏi liền biết, Vương Phi nghe xong không khỏi tán thưởng liếc mắt nhìn Lưu Bà Tử, Lưu Bà Tử này vẫn rất thông minh, rất có nhãn lực, mình sở dĩ không để cho Vương Ma Ma tự mình lên lớp chứng minh Lưu Di Nương, chính là muốn khiến cho Vương Ma Ma phản bội trở thành con cớ ngầm của mình, cũng không nghĩ đem vương ma ma bộc lộ quá nhanh. Như vậy, mới vừa hỏi, chỉ là thử qua, quả nhiên, Lưu Bà Tử rất biết điều, lập tức đã nghĩ đến biện pháp khác. Vương Trương Thị này nguyên chính là con gái của tỷ tỷ họ vương ma ma, hôm nay biết mẹ đẻ mình thật sự là do Lưu Di Nương hại chết, liền tập trung tinh thần muốn vì mẹ ruột nàng báo thù, tuy nhiên vương phi cũng nhìn ra được nàng có một chút hiệu quả và lợi ích, Nhưng lúc này vương phi là chỉ cần dùng được vào mục đích, tất cả đều kéo tới đây, không đem lưu di. Nương một lần giết chết, khó giải mối hận trong lòng nàng, vương trương thị rất nhanh liền bị dẫn lên, vừa vào cửa, liền trung thực, bộ dạng trong lòng run sợ quỷ gối trước đường, hai mắt nhìn đất, nghiêng mắt nhìn cũng không nghiêng mắt liếc người xung quanh, hoàn toàn không giống với bộ dạng ngang ngược cản giữa ngày hôm trước tại phòng vương mama ma, lưu di nương mới gặp nàng rất là kinh ngạc. Vương Trương Thị vẫn có mối hận giết mẹ đối với Vương Phi, hôm nay như thế nào lại, đến vì Vương Phi làm chứng, nàng mặc dù không tính là tâm phúc của mình, nhưng rất nhiều chuyện nàng cũng biết được một ít, may mắn mình từ trước đến nay không hoàn toàn tín nhiệm bất luận kẻ nào, làm việc đều lưu lại một tay, bằng không, giống như Vương Trương Thị này há mồm đều có thể làm mình chết đến vài lần đi. Vương Trương Thị, Ngọc Nhi nói, lưu di nương một mực sai khiến người cùng nàng liên lạc. Một là thám thính chuyện tình trong phòng nhị thiếu gia, da, hai là sai khiến. Ngọc Nhi hành động tiếp theo, đúng không? Vương Phi tỉnh táo hỏi. Vương Trương Thị nghe xong liền khẽ ngẩn đầu, sợ hãi nhìn mắt Vương Phi, nghiêng đầu thoáng nhìn, chạm được ánh mắt Lưu Di Nương này muốn ăn thịt người, sợ tới mức thân thể run lên, rụt cổ cúi đầu, nhỏ giọng nói, hồi Vương Phi, đúng là như thế, Lưu Di Nương mỗi mùng ba đầu tháng liền sai nô tỳ đi, trong phòng nhị thiếu gia da một chuyến. Truyền tin tức đồng thời, cũng đưa bạc cùng giải dược cho Ngọc Nhi, kỳ. Thật, lời của Vương Trương Thị cũng không dối trá, xác thực mỗi mùng ba tháng đầu đều là, do nàng đi viện lãnh hoa đình liên lạc cùng Ngọc Nhi, cho nên, nàng tuy rất sợ hãi, nhưng nói cực kỳ thản nhiên, Lưu Di Nương tự nhiên cũng biết lời nàng ấy không sai, nhưng nàng ở đâu có chịu nhận tội, suy yếu vị lãnh hoa đường, hướng về phía Vương Trương Thị quát, ngươi chó điên này, ta nuôi ngươi vài chục năm không nghĩ tới ngươi đúng là xem ta một khi gặp rủi ro liền cắn ngược lại. Nói, ngươi thu của người ta bao nhiêu tiền mà ngươi che giấu lương tâm đến hại ta." Vương Trương thị chậm rãi quay đầu lại, thay đổi thay đổi bộ dạng nhát gan vừa rồi, thong dong nói với Lưu Di nương, "Chủ tử, ta nhờ đã từng nghe nhị thiếu phu nhân nói qua một câu, nàng nói, người đang làm, trời đang nhìn, ngẩn đầu ba thước có thần linh minh dám." Nô tỳ vừa rồi nói nếu như có nửa câu là sai, Khiến cho nô tỳ bị trời dáng ngu lôi oánh chết, những câu nguyền rủa ở thời đại này, vẫn là rất nghiêm khắc, cổ nhân thật tín thần linh, không phải thế thốt bình thường, lời Vương Trương Thị vừa nói ra, lãnh hoa đường vừa định giúp đỡ Lưu Di Nương nói chuyện cũng câm miệng, Vương Phi nghe xong liền dơ tay đem tờ giấy trên bàn, mà Ngọc Nhi lúc trước trình lên mở ra, nhìn một lần sau đó đưa cho Vương ra, Vương ra sau khi xem xong liền hỏi Vương Trương Thị, ngươi mới vừa nói. Mỗi mùng ba đầu tháng sẽ đưa ngân lượng cho Ngọc Nhi, vậy bổn vương hỏi ngươi, ngươi, mỗi tháng đưa bao nhiêu, hồi vương ra, nô tỉ mỗi tháng đưa năm lượng bạc cho Ngọc Nhi, vương ra nghe xong liền đem này tờ giấy ném xuống đất, nói với Lưu Di Nương nói, chính ngươi nhìn xem, bản vương mới vừa rồi cũng không có hỏi qua Ngọc Nhi, trực tiếp hỏi vương trương thị, bản thân mình cũng nói, vương trương thị là chó ngươi nuôi. Nhưng lời khai của nàng hôm nay cùng ký lục chỗ Ngọc Nhi hoàn toàn phù hợp, Lưu Thanh Dung, ngươi còn có lời nào có thể nói, Lưu Di Nương, nhìn cũng không nhìn tờ giấy này, nhẹ giọng hừ lạnh nói, vương ra, muốn gán tội cho người khác, thì còn gì để nói, nếu nàng sớm bị thu mua, nghĩ phải thế nào thông cung đều có thể, hôm nay tội này sợ là ta muốn nhận thức cũng phải nhận, không muốn nhận cũng phải nhận, đúng không? Nói xong, quay đầu trầm thống không muốn nhìn lãnh hoa đường, đường nhi nương vô dụng, nương xuất thân không tốt, cho nên mới hại ngươi trước mặt người khác không có mặt mũi, nương không thể. Lại chiếu cố ngươi, nương chịu không nổi phần oan khuất này, nương đi trước một bước, nói xong, suy yếu đứng người lên, làm bộ muốn hướng cột trụ đụng vào, lãnh hoa đường tự nhiên là muốn kéo nàng, nhưng động tác lại dừng lại, hắn cũng biết lưu di nương bất quá là làm bộ. Nghĩ dùng tự vận đền tránh một kiếp này, cho nên, hắn muốn đắn đo thời cơ tốt nhất đi cứu lưu di nương, nói cách khác, phải đợi lưu di nương đụng vào trụ đứng, nhưng lực chưa hết, lại kéo nàng lại, như vậy, hiệu quả sẽ là tốt nhất, hoặc là, đem cơ hội cứu người nhường cho vương gia, như vương gia có thể xem mặt mũi mình đi cứu lưu di nương, vậy hiệu quả không cần nói đến, chỉ cần trong lòng vương gia vẫn là không nỡ mẫu tử mình gặp chuyện không may. Một chút vết thương đều là vấn đề nhỏ, lửa bịp cũng tốt, chơi xấu cũng được, chuyện đi ai cầu xin tha thứ đều được, chỉ cần có thể bỏ qua là tốt rồi. Nhưng làm hắn thất vọng chính là, vương ra ngồi ở trên ghế động đậy cũng đều lười. Xuống, đồng dạng như là đang chờ xem kịch vui, chờ Lưu Di Nương tự sát, hắn đành phải vội vàng đứng dậy, đi nhanh bước ra ngoài, vạt áo sau lưng lại bị cái gì ôm, mắt thấy Lưu Di Nương như xông về cột nhà. Cúi đầu đụng tới, hắn nóng vội muốn cứu, lại bị vướng lại không đi được, chớ mắt nhìn lưu di nương đầu rơi máu chảy hôn mê bất tỉnh, lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lãnh hoa đình cười hì hì nhìn hắn, một đôi mắt phượng đẹp đẽ hồn nhiên sạch sẽ, nụ cười như hoa sơn trà trong, ánh mặt trời mùa xuân, xinh đẹp mà chất phác, không mang theo một tia tạp chất, khiến hắn nhất thời nhìn thấy sợ run, đã bao nhiêu năm, tiểu đình bao nhiêu năm không có cười như thế đối với chính mình. Vẫn là lúc nhỏ A, nhỏ hơn mình hai tuổi tiểu đình thường vụn trộm tìm hắn chơi, cũng như vạt áo hắn như thế, đại ca, vạt áo ngươi treo ở tay vịn xe lăn của ta, lãnh hoa đình thiên chân vô tả nói, mắt phượng xinh đẹp chớp chớp, giống như hài từ vô tội nhiều năm trước, lãnh, hoa đường nghe thấy hơi chậm lại, bất đắc dĩ đem vạt áo mình tách rời ra, gấp gáp hướng lưu di nương chạy tới, hắn tinh thông mưu tính ngày xưa nhất thời lại nghĩ không thông. Vì sao vừa rồi rõ ràng tiểu đình cách mình xa nhiều bước đột nhiên đến bên cạnh mình, còn treo vạt áo mình, chán lưu di nương cái chán đụng bị thương, bất quá cũng không phải rất nghiêm trọng, hơi thở còn nguyên, nàng vốn không phải thật tâm muốn mình chết, tự nhiên sẽ không dùng lực lớn nhất đi đụng chỉ là nguyên lai tưởng, rằng sẽ có người kịp thời cứu giúp không lường trước rơi vào khoảng không, nhất thời vừa đau vừa tức, hôn mê bất tỉnh, lãnh hoa đường sau giò xét được hơi thở của lưu di nương còn nguyên. Vội vàng bi thống hô to, di nương đều là nhi tử hại ngươi a, sau đó ôm lấy nàng liền hướng ra phía ngoài phóng đi, đường nhi, ngươi muốn đi đâu, vương phi lạnh lùng gọi lãnh hoa đường lại, lãnh hoa đường xoay đầu lại, cực kỳ bi thương liếc nhìn vương phi nói, mẫu phi, cho dù di nương phạm sai, nàng cũng nhận được trừng phạt xứng đáng, ngài giống như khuyên người phải có lòng khoan dung, buông tha nàng a, nàng cũng là người số khổ. Vương phí nghe xong chính là cười lạnh, khổ mệnh của nàng đều là nàng tự tìm, nếu không phải tham luyến vinh hoa phú quý, không biết tự lượng sức mình thầm nghĩ trèo cành cao, như thế nào lại rơi vào tình trạng như thế, đừng tưởng rằng nàng dùng chiêu tìm chết này có thể miễn chịu tội, nàng độc hại. Đình nhi sáu năm, hà có thể để tiện nghi cho nàng, hừ, mưu hại con trai trưởng, chứng cứ vô cùng xác thực, theo như luật đại cầm, phải xử như thế nào. Vương gia, ngươi chính là trông coi hình bộ, hẳn là rõ ràng nhất đi, lãnh hoa đường không nghĩ tới vương phi hôm nay đúng là không buông tha, muốn đưa lưu di nương vào chỗ chết nếu không là không thể, lưu di nương hôm nay huyết chảy không ngừng, hắn lại không dám trước mặt vương gia lộ công phu điểm huyệt cầm máu cho nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem máu của nàng càng chảy không ngừng, trong nội tâm không khỏi vừa vội vừa đau. Ôm lưu di nương liền vỏ tới trước mặt vương ra, uống một tiếng quỷ trên mặt đất, khóc cầu, phụ vương, trước cầm máu cho di nương a. có cái gì, cung cứu nàng một mạng trước nói sau, một mực ở một bên thờ ơ lạnh nhạt thượng quan mai lúc này cung ấy náy, đứng lên quỳ gối trước mặt vương ra cầu khẩn, thỉnh phụ vương trước cứu di nương a. cho dù muốn định tội, cũng đợi nàng, trước tỉnh lại qua lúc này rồi nói sau a. Thượng quan mai lúc trước chứng kiến lãnh hoa đường, để lưu di nương đứng mũi chịu sào nhận tội, trong nội tâm phát lạnh một hồi, có chút bất tương chính mình ở tại chỗ đã thấy hết thảy sự thật. Lãnh hoa đường ngày bình thường vì một lợi ích đùa dỡn chút ít thủ đoạn nhỏ, nàng cảm thấy rất bình thường, bên trong nhà cao cửa rộng, người không lợi hại người, cũng sẽ bị người khác khi dễ, nhưng, hắn đối với mẹ đẻ của mình cũng nhân tâm. Như thế, vốn có thể giả bộ làm ra dáng hiếu tử hiền tôn. Nhưng trong nội tâm nàng liền có một cổ chán ghét bay lên, hắn liền ngay cả mẫu thân đều có thể lừa gạt, vậy đối với mình không phải càng dùng hết tâm cơ sao, ai biết những lời hắn ngày bình thường nói với mình có mấy câu là thật tâm, chuyện của Tôn Ngọc Nương chẳng lẽ đúng như lời hắn sao, trong nội tâm một khi nổi lên nghi ngờ, liền không quan tâm đối phương bằng như trong quá khứ nữa, cho nên, nàng vẫn thờ lạnh. Nhạc, nửa điểm cũng không có ý tư vì Lưu Di Nương cùng lãnh hoa đường nói chuyện, lúc này thấy hắn lộ chân tình, quả thật nóng lòng vì Lưu Di Nương, nàng mới đi theo cầu tình, chứng kiến thượng quan mai cũng quỳ xuống, vương ra vẫn chậm rãi vươn một ngón tay, điểm liên lia vài cái, cuối cùng vì Lưu Di Nương cầm máu, lãnh hoa đường rốt cuộc bất chấp, từ túi trong tay áo túi xuất ra một lọ kim sang rửa tốt nhất, đổ vào vết thương Lưu Di Nương, tiện tay xé quần áo trong của. Mình, băng bó cho lưu di nương, thượng quan mai cũng ở một bên giúp một tay, vương gia chứng kiến lọ thuốc trong tay hắn kia ngưng mắt, nhưng chặn miệng, hắn cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ là hoài nghi trong nội tâm càng sâu sắc, loại kim sang dược này, chính là chỉ có lúc luyện võ thường bị thương, người ta mới tùy thời dùng trên thân thể một hồi lâu cuối cùng yên tĩnh, vương phi cũng không đợi lánh hoa đường thở một ngụm, hướng vương gia nói, vương gia, chuyện lưu thanh. Dung độc hại con trai trưởng, theo như luật thì làm thế nào, vương ra liếc nhìn lãnh hoa đường liếc, ung dung nói, thiếp thất mưu hại con trai trưởng, loạn côn đánh chết, đây là gia quy, không phải quốc pháp. Lãnh hoa đường nghe được chấn động, từ trên mặt đất mạnh mẽ đứng lên, đỏ mắt nói, phụ vương, nàng chính là mẫu thân của nhi tử, vương phi cả giận nói, đình nhi vẫn là nhi tử thân sinh của ta, lúc các ngươi ra tay hại hắn, có nghi qua cảm thụ của ta và phụ vương. Ngươi không, tiểu đình cũng là thân đệ đệ của ngươi, di nương tác quay tác quái ngươi chẳng lẽ nửa điểm cũng không biết, ngươi hôm nay cũng biết thân nhân bị thương đau đớn hay sao, có thể tưởng tượng qua một cái mẫu thân nhìn thấy nhi tử của mình, rõ ràng khỏe mạnh hoạt bác bởi vì độc mà thống khổ lăn lộn trên giường, lại thống khổ tàn phế hai chân, lưu di nương ác độc âm tàn như thế, không ngay ngắn chừng trị nàng ra đạo cũng khó có thể an bình, ngươi nếu không nghĩ cùng. Nhau bị trị tội, vậy hãy lui sang một bên, lãnh hoa đường nguyên bản đỏ bừng trong ánh mắt lộ ra lệ quang, hung ác nhìn vương phi nói, bất quá là vài cái nô tì thấp hèn làm chứng thôi, mẫu phi, ngươi nếu có thể xuất ra căn cứ chính xác làm cho người tâm phục khẩu phục, nhi tử liền cắn răng chấp nhận, nếu là không thể, nhi tử sẽ không để ngài tiếp tục khí dễ nữa, cầm nương cảm thấy việc này ẩm ý đến nước này coi như là thắng lợi hơn phân nửa, dù sao lưu di nương quá mức. Giả hoạt, trong tay vương phi sợ là thật, không có căn cư chính xác mạnh mẽ thiết thực chứng minh lưu di nương ra tay, không có nhân chứng thì khó chứng minh, còn phải có vật chứng, lãnh hoa đường làm việc cũng nhất định là được chân truyền của lưu di nương, mỗi hành động mỗi bước đi cũng phi thường cẩn thận, nhất định không có để lại chứng cớ chân chính có thể dùng nào, cho nên, hắn mới dám khiêu chiến cùng vương phi như thế, nương, việc này dù sao cũng phát sinh ở trong. Vương Phủ, Di Nương lại là mẹ đẻ của đại ca, dù thế nào cũng phải bận tâm mặt mũi đại ca, Di Nương tuy là hành vi phạm tội ác liệt, hành động của nàng ta đáng hận, nhưng, xem ở tấm lòng son của đại ca đại tàu, xử phạt nhẹ Di Nương a, cẩm nương xem tình thế rằng co, Vương gia tất nhiên cũng biết nhân chứng cùng vật chứng này có sơ hở, nếu thật muốn phát xét, rất dễ dàng sẽ bị vạch trần, không bằng mọi người một cái bậc thang để xuống. Dù sao Lưu Di nương hôm nay bị tội cũng không ít, chỉ là cái tội này toàn bộ để cho Lưu Di nương một người gánh chịu, phiến quần áo lãnh hoa đường không dính ẩm ướt, nàng thật có chút không cam lòng a, bất quá, coi như là có một bước thắng lợi, còn lại sau này sẽ làm tốt hơn à Vương gia nghe xong liền tán thưởng liếc nhìn Cẩm nương, hắn cũng không phải không nỡ để Lưu Di nương chết, chỉ là tại trong lúc này, trong phủ xác thực không thể có huyên náo động tinh quá lớn. Nếu khiến ngoại nhân biết vương phi loạn côn, đánh chết chắc phi có phẩm cấp, tông nhân phủ cũng hỏi đến, hơn nữa, nhưng chứng cơ kia một khi bị lật đổ, chuyện này bị làm bẩn, đến lúc đó, vương phi cũng sẽ lâm vào phiền toái vẫn là cẩm nương biết xem xét thời thế, cực kỳ thông tuệ cơ chí, nương tử, ngươi xem, vương ra nhìn vương phi nói, hắn hy vọng vương phi có thể đồng dạng như cẩm nương, biết xem xét thời cơ là tốt rồi, vương phi nghe xong liền tà tà liếc hắn nói tốt lắm, xem mặt mũi đường nhi cùng mai nhi giảng nhẹ phạt roi, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Từ hôm nay trở đi, nàng cùng vương Ma ma đồng dạng đi hoán tẩy phòng làm người hầu, phạt nàng tại đó ở nửa năm mới được trở về. Vương gia nghe xong ngưng trệ, hắn không nghĩ tới vương phi lại nghĩ ra biện pháp như vậy để trị lưu di nương, lưu di nương chính là chủ tử đứng đắn, là có phẩm cấp, lại giống như nô tỳ bị phạt đi giặt quần áo toàn bộ phủ. Vương Phi cái này cũng đùa quá trớn đi, bất quá, chỉ cần nàng xả, giận, vui vẻ là tốt rồi, hết thải tùy nàng a. chính là cẩm nương nghe xong này lệnh phạt này cũng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, lưu di nương cho dù chết không được, hẳn cũng sẽ mắc cỡ chết à, cái này giống như đem một người quen ngồi, trên mây trực tiếp bắn rơi xuống tầng 18 địa ngục không có gì khác nhau, tuy nói việc này không chết người, nhưng lại đem tôn nghiêm lưu di nương gắt gao dẫm nát xuống dưới. Lưu Di nương phấn đấu cả đời, sợ làm muốn một cái thể diện thân, phận, một cuộc sống của người trên vạn người, mà hôm nay, nàng đường đường từ một cái mẹ đẻ của Thế tử Vương Phủ, thân phận chắc phi của giản thân Vương, xuống làm nô tỳ hạ đẳng nhất, cái này nàng làm sao có thể tiếp nhận à, lãnh hoa đường nghe xong cũng xấu hổ và giận dữ đan sen, phẫn nộ kêu một tiếng, mẫu phi, ngài như vậy thật quá mức, lúc thượng quan mai vừa nghe đến, cũng rất muốn cười. Nhưng xem thần sắc lãnh hoa đường phẫn nộ vừa thẹn, đành phải cố gắng ngừng lại. thấy hắn đôi với vương phi nổi giật, vội vàng khuyên nhủ, tướng công, mẫu phi đã phát ngoại thi ân, ngươi chẳng lẽ muốn di nương bị loạn côn đánh chết sao? Nói xong, lại khinh miệt liếc nhìn lưu di nương nói, nói sao, tướng công, ngươi cũng đừng quên, vương phi mới là mẫu phi của ngươi, nào có đạo lý con đối với mẹ cả lá to, vô lễ bất kính. Hay là trước hết ôm Di Nương trở về dưỡng thương mới là đứng đắn, lãnh hoa đường không nghĩ tới thượng quan Mai cũng dùng giọng điệu, như vậy cùng hắn nói chuyện, hơn nữa, hôm nay thượng quan Mai căn bản không chịu giúp mình cùng Lưu Di Nương, một mực mắt lạnh đứng một bên nhìn, điều này làm cho hắn càng thêm tức giận cùng trái tim băng giá, nhưng hắn lại không nghĩ tại trước mặt vương ra, cùng vương phi đối với thượng quan Mai làm thế nào, trọng yếu nhất là, hôm nay địa vị của hắn trong phủ vẫn không yên ổn mà hắn trông cậy lớn nhất chính là Thượng quan Mai, cho nên hắn chỉ phải nhẫn nhịn nuốt xuống ôm. Lưu Di Nương đứng lên, xoay người đi. Thượng quan Mai ngược lại hành lễ cho vương gia cùng vương phi xong mới rời đi. Đệ đệ Ngọc Nhi lúc này mới bị người dẫn đi lên, đưa bé kia nhìn qua bất quá 11, 12 tuổi, quả nhiên ốm yếu, dáng vẻ kém cỏi, Cẩm Nương thấy liền hỏi Ngọc Nhi, ngươi không phải nói mỗi tháng đều có giải dược cho hắn sao? Vì sao ăn nhiều năm giải dược như vậy mà một mực không có khỏe hoàn toàn, Ngọc Nhi nghe xong vành mắt liền đỏ, đối với cẩm nương, thi lễ một cái nói, nô tỳ cũng đang buồn bực, lẽ ra cho giải dược, mỗi lần mỗi lần ăn, cuối cùng phải tốt lên mới đúng, chính là mỗi lần đến cuối tháng, tiểu đệ nô tỳ sẽ phát lại bệnh giống như lần đầu như vậy, rất dọa người, cẩm nương vội vàng lại hỏi bệnh trạng lúc đưa bé kia phát bệnh, nghe nàng nói. Lại tương tự như lúc lãnh hoa đình phát bệnh, không khỏi lưu lại ấn tượng, hỏi, ngươi những ngày này không trong phủ, hắn có dùng qua giải dược, Ngọc Nhi chính lo lắng, việc này, vội hỏi đứa bé kia, đứa bé trai kia nghe xong liền thống khổ lắc đầu nói, không có, đau đớn vài ngày, nhưng cuối cùng nhịn cung qua, tỉ tỉ, nương cùng phụ thân đều lo lắng cho ngươi đã chết, ngươi đi nơi nào, Ngọc Nhi nghe liền khóc bên kia vương trương thị thấy liền đi tới nói ngọc nhi muội tử ta đây còn có một ít không bằng ngươi trước cầm lấy đi cứu gặp a nói xong từ trong ngực xuất ra một ít bao thuốc bột cẩm nương thấy liền mừng rỡ hỏi ngọc nhi hắn lần tiếp theo độc phát tác có bao lâu thời gian hồi thiếu phu nhân hôm nay là mười sáu lần tiếp theo còn hơn mười ngày a ngọc nhi lau nhẹ nước trong khóe mắt nói ra cẩm nương liền đem bao thuốc bột này tiếp lấy. Đưa tứ Nhi cầm tờ giấy đến, phân ra một ít da tờ của mình gói lại. Ngọc Nhi nhìn chính là kinh hãi, nghi ngờ một hồi, đột nhiên nhãn tình sáng lên, đối với cẩm nương ủm một cái quỳ xuống, tạ thiếu phu nhân, tạ thiếu phu nhân, cẩm nương nghe xong cũng không. Vịn nàng, chỉ nhìn nàng nói, ta bất quá chính là làm chuyện mình nên làm mà thôi, hy vọng, ngươi cũng làm chuyện mình nên làm, hôm nay ngươi là người chờ xử tội, đến tột cùng nên xử trí ngươi như thế nào. Hẳn là thiếu gia định đoạt, dù sao ngươi hạ độc chính là thiếu gia, tuy nói ngươi cũng là bị người ta uy hiếp bắt buộc, nhưng ngươi hoàn toàn có thể có biện pháp khác giải quyết, nhưng ngươi không có làm, cho nên, ngươi sau này đừng tạ ơn ta, nên đi cầu thiếu gia, Ngọc Nhi. Nghe xong lệ rơi đầy mặt, xấu hổ dị thường, nàng quỳ bò đến bên người lãnh hoa đình, ngẩn đầu si ngốc nhìn lãnh hoa đình, rung giọng nói, thiếu gia nô tỳ không mặt mũi cầu ngài. Nô tỳ đáng chết à, lãnh hoa đình nhìn liền nhíu mày, cũng không để ý Ngọc Nhi, đối với cẩm nương liền giống lên, việc đều xong rồi, nàng còn ở chỗ này lưu díu cái gì, trở về phòng đi, không biết cùng nàng nói bao nhiêu lần, đừng để ý tới những thứ người không liên quan đến, nói xong đẩy xe lăn, đến bên người cẩm nương, đem ống tay áo nàng kéo đi, liền muốn ly khai, Ngọc Nhi nghe được càng hổ thẹn, trong mắt một tia đau lòng cùng thất vọng hiện lên lại leo đến bên người lãnh hoa đình cầu khẩn thiếu gia hãy để cho nô tỳ hầu hạ ngươi a nô tỳ hầu hạ dù sao cũng gần sáu năm luôn so với người khác quen thuộc hơn một ít nô tỳ sẽ không có hai lòng tận tâm tận ý hầu hạ ngươi lãnh hoa đình nhìn cũng không nhìn nàng cũng không cùng vương gia cùng vương phi hành lễ trực tiếp dắt cẩm nương kéo ra bên ngoài cẩm nương bất đắc dĩ quay đầu hướng vương gia cùng vương phi nói tiếng xin lỗi thành thật phụ giúp hắn đi ra ngoài. Ngọc Nhi còn quỷ gối khóc, Vương Trương Thị thấy chỉ lắc đầu, khẽ hử một tiếng nói, ngươi đều như vậy, còn nảy lên chút tâm tư không nên có, thiếu ra thiếu phu nhân đó là thiện tâm, bằng không, ngươi sớm chết tám trăm đền tội, Vương Phi vẫn nhìn nhóm Cẩm Nương nói chuyện, cũng nghe ra được ít gì, liền đối với Ngọc. Bịnh nói, sai cái bà tử đến, đem nàng trước hết giam giữ A, Cẩm Nương phụ giúp lãnh Hoa Đình trở về nhà. Chuyện trong phòng vương phi cũng đột phá không sai biệt lắm, nàng liền muốn trước khi ngọc nương vào cửa nhanh đi về một chuyến, vừa vào cửa, liền hỏi tú cô thu thập xong rồi chưa, lại cho lãnh khiêm đi chuẩn bị ngựa, lãnh hoa đình lại biểu môi không chịu thay quần áo, phong nhi bất đắc dĩ giật ống tay áo cẩm nương chỉ cho cẩm nương xem, cẩm nương cũng không biết sao hắn, đột nhiên phát giận, khuôn mặt tuần tú đen trầm trầm, cũng không nói chuyện. Mắt phình to trừng trừng nhìn nàng, đành phải đi qua dỗ hắn, tướng công, không phải nói hôm nay cùng với ta đi hồi môn sao, chàng không muốn đi sao, lãnh hoa đình nghe xong liền đối với nàng chở mình liếc mắt một cái, nhún nhún cái mũi, vẫn là biểu môi, lại nhưng không nói lời nào, tướng công không muốn đi à, vậy chàng ở nhà nghỉ ngơi đi, ta đi một mình a, một hồi trở về, mang lật phấn cao nương ta, làm cho chàng ăn. Nói xong, không sao cả vỗ vỗ vai của hắn, xoay người rời đi, trong phòng vương phi náo loạn một hồi, mắt thấy canh giờ cũng không sớm, nàng muốn nhanh chóng về trước giờ dùng cơm chưa, lãnh hoa đình thấy vậy càng tức, một tay nắm chặt vạt áo của nàng, một tay đẩy xe lăn kéo đi đến phòng bên trong, cẩm nương bị hắn túm được thiếu chút nữa ngã đến trên người hắn, nhưng thân thể chạm vào gót chân hắn, trong miệng tức giận mắng to, người lại phát thần kinh. Gì, có chuyện từ từ nói sao, đang nói chuyện, lãnh hoa đình đã đem nàng túm vào cửa, tiện tay, đóng cửa, chỉ hai người trong phòng, hắn cũng lười giả bộ, tự trên ghế đứng lên, kéo nàng hướng lên giường đi, cầm nương không khỏi lại hoa hoa kêu, hôm qua mới đáp ưng qua ta, sẽ không tại giữa ban ngày này là cái gì, ngươi là tên khốn kiếp, nói chuyện không tính toán gì hết, nghĩ hay quá nhỉ, hắn một bên mắng một bên kéo lại nói. Hai tay khóa lại, ôm nàng, đem nàng ném vào, dường, tiện tay đem đầu tóc nàng vừa mới búi tốt vỏ thành một đống rối loạn, sốc làn váy nàng tại mông nàng vỗ một cái, đánh cho cẩm nương khẽ giật mình, quay đầu lại mặc minh kỳ diệu trừng hắn, ngươi ngươi đến tột cùng tức giận cái gì nha, ngươi không nói, ta làm sao biết, vô duyên vô cớ đánh ta, lại đánh lại đánh ta khóc cho ngươi xem nha. Lãnh hoa đình cúi người ngăn chặn nàng, duỗi tay vỗ vỗ vào chán nàng chán, nàng ngu ngốc, mới vừa rồi còn chứa tâm từ muốn cho, ngọc nhi trở về phải không, trong mắt nàng rốt cuộc có ta hay không a? cẩm nương bị hắn mắng không hiểu được, gieo lên, là ta thấy nàng đáng thương nha, nàng phạm lỗi, nếu là đi chỗ khác, nhân ra tất nhiên là xem không thuận mắt, dù sao hôm nay nàng cũng biết ăn năn, nên không tái phạm mới đúng. Dù sao cũng cho nàng một chén cơm ăn lời còn chưa dứt, trên mông lại trúng một cái đập cẩm nương lắc lắc thân muốn tránh hắn, lãnh hoa đình đem nàng áp sát sao, mắng, ta bất kể. Nàng hối hận hay bất hối, ta chỉ hỏi nàng, trong nội tâm có ta hay không, lời nói này không đầu không đuôi, cẩm nương nghe vừa tức lại đỏ mặt, không liên quan đến nhau nha, kéo tay trở về, dùng cách thức đã nghi nhèo hắn, thằng nhãi này đáng giận quá, vô duyên vô cớ giận dỗi. Nói mau, trong nội tâm có ta hay không, bằng không ta phá giới nha, nói xong động thủ cởi vạt áo của nàng, cầm nương nhìn lên trời càng trễ, nếu như lại cùng hắn ầm im, hôm nay lại đi không được, ngày, Tết lại đến gần, đương nhiên là có chàng, nào dám không chứa chàng a thiếu gia da của ta, nàng tức giận trả lời, vậy nàng còn muốn lấy người đến câu dẫn ta, nàng không thấy nàng ta đối với ta có tiểu tâm tư sao nàng chính là trong nội tâm nàng không có ta, nàng không quan tâm, đúng không? hắn nghe xong liền buông nàng ra, nhưng vành mắt lại ửng hồng, nước mắt mờ mịt muốn rơi xuống, cẩm nương nhìn thấy lại càng hoảng sợ, vội vàng nhảy ngồi xuống, nhẹ giọng rỗ: ai? cho dù có nhiều tiểu tâm tư đối với chàng đi, ta cũng không thể vì chuyện này mà chặt đứt bát cơm của người ta a. ai bảo chàng trưởng thành là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân đây a? đừng khóc, đừng khóc. Ta sai rồi, lần tới chứng kiến người khác tung đòn quyến du đối với chàng, ta trực tiếp đánh tan ngay từ lúc sắp xuất hiện đi, được chưa à, lãnh hoa đình nghe xong lúc này mới nín khóc mỉm cười, trong mắt nào còn nửa điểm lệ ý, mắt phượng yêu mị tà mị nhìn cầm nương, cặp môi đỏ mọng nhẹ, nhàng tràn ra nụ cười, dạng như vậy, muốn bao nhiêu yêu nghiệt thì có bấy nhiêu yêu nghiệt, cầm nương thấy nhỏ giọng mắng. Đều do người, không có việc gì lớn lên có khuôn mặt như vậy làm gì, cố tình câu lòng người ta, nói xong cũng tiện tay nhu mặt của hắn, đưa mặt đào hoa của hắn chen chúc làm một đống, tạo thành cái bánh bao, nhìn hắn mặc hình nắm bắt loạn lên, như hài tử được chỗ tốt liền mặc cho đại nhân đùa, lúc này mới nở nụ cười, vừa vội vàng từ trên giường nhảy, xuống, giật cây châm trên đầu mình muốn gọi thứ nhi tiến đến, lãnh hoa đình một tay che miệng của nàng. Ôn nhu nói, nương tử, ta sẽ chảy đầu. Cẩm nương nghe được ngẩn ra, đưa cây lửa gỗ trong tay cho hắn. Tâm tình hắn tốt lắm, đối với nàng liền ôn nhu vô cùng. Từng lửa xuống, chú ý cẩn thận, sợ làm đau nàng. Cẩm nương tử trong kính nhìn xem bộ dáng hắn ôn nhu lại chuyên chú, cười khẽ, sảng giọng, lòng dạ hẹp hòi. Trong nội tâm của ta tự nhiên là quan tâm, chỉ là ta tin chàng, tin chàng không phải đồ háo sắc tham ăn. Càng tin chàng sẽ không làm chuyện để cho ta thương tâm, cho nên mới, hắn nghe xong tay cầm lược cứng lại tại không chung, khóe mắt lông mày đều là cười, thật lâu mới cúi đầu hôn lên chán của nàng, lại tiếp tục chải đầu cho nàng, nhưng lại hoang hoang nói, tóm lại ta không thích những người này, vừa nhìn thấy con mắt phóng lục quang, ta liền buồn bực, nàng tốt nhất là tăng cường chút cho ta, thấy tâm tư kia không thuần khiết, cũng đừng có dẫn đến, đỡ phải ta lại kêu người ném ra bên ngoài. Cẩm nương liền liếc mắt đối với hắn, thấy hắn làm bộ vừa muốn chu môi đứng thẳng mũi, vội vàng ngoan ngoãn đáp ứng, lúc đến tướng phủ, vừa vặn trước lúc dùng cơm, nhị phu nhân nghe báo, đã sớm nghênh đón tại nhị môn, vừa thấy cẩm nương đẩy lãnh hoa đình tới, khóe miệng liền nhẹ nhàng nhếch lên, đi tới kéo tay cẩm nương, lãnh hoa đình giống như quay về như trước, cung kính yêu nhã thi lễ nhị phu nhân một cái, lại ngọt ngào kêu một tiếng nhạc mẫu đại nhân nị phu nhân nghe được trong nội tâm rất an ủi, trong mắt đều đầy lệ, cầm nương vội vàng vỗ vỗ tay của nàng, nương, hiên ca nhi lớn lên bộ dạng rất được, nhị phu nhân vừa nghe hỏi hiên ca nhi, trong ánh mắt lấp lánh, tốt lắm, hôm nay cũng được nửa tuổi, lớn lên chắc nịch cực kỳ, hôm nay ngươi nhìn hắn coi chừng không nhận ra, cầm nương nghe xong liền càng muốn nhanh chút tiến vào, tú cô gặp hai mẹ con nàng nói chuyện cũng. Không xê xích gì nhiều, liền đi lên cho nhị phu nhân hành lễ, nhị phu nhân đối với tú cô rất khách khí, nói vài câu cổ vũ, lại thưởng tú cô hai mươi hai lạng bạc, mấy người rảnh rỗi trò chuyện hướng trong phòng đi, nhị phu nhân gặp cẩm nương nóng vội muốn gặp hiên ca nhi, liền nhỏ giọng bám vào bên tai nàng nói, nghe nói viên phòng rồi, nên chúc mừng tứ tiểu thư, cẩm nương nghe xong bên tai liền nóng lên. Dẫn liếc tú cô, việc này tất nhiên là do tú cô truyền tín trở về, nhị phu nhân cũng thật sự là, đang trước mặt lãnh hoa đình nói cái này, thật xấu hổ chết người, nhị phu nhân thấy nàng như vậy biết lời không sai, không khỏi cười ra tiếng, lại giật nàng, lúc này không ngớt lời cũng không để nặng, ngươi nếu thật yêu mến hiên ca nhi, không bằng chính mình sớm đi sinh một cái đi, cầm nương nghe xong còn chưa làm thế nào? Lãnh hoa đình lại quay đầu trở về, rất đứng đắn nói với nhị phu nhân, thỉnh nhạc mẫu đại nhân yên tâm, tiểu tế nhất định, sang năm sẽ mang về cho ngài một cái tiểu ngoại tôn, cẩm nương nghe xong thiếu chút nữa chui dưới nền đất, nhị phu nhân nghe xong cũng giật mình, lập tức ha ha nở nụ cười, chính là tú cô ở một bên cũng cầm khăn che miệng, cô nén không có cười ra tiếng, cẩm nương lúng túng thầm nghĩ muốn xé miệng của hắn đi. Đã thấy hắn quay đầu, nhíu mày nói với nàng, nương tử, nàng nói nha, sang năm chúng ta nhất định sinh một cái, cẩm nương nghe xong liền thở phì phì ra lửa reo lên, vậy, tốt lắm, sang năm tướng công tự sinh một mình đi a, chúng ta cùng cố gắng chung, hắn nghe xong lại đứng đắn đáp trả một câu, mấy người cười cười nói nói đến trong phòng lão thái thái, cho lão thái thái thay lễ sau, cẩm nương liền dẫn lãnh hoa đình đi nội viện đại phu nhân. Đại phu nhân ngược lại không có nằm ở trên giường, lệch người tựa ở một cái ghế nằm lớn, cố ma ma đem cẩm nương đón đi vào, cẩm nương nhìn xem đại phu nhân trên mặt ghế, thần sắc tiểu tụy gầy gò, nguyên, bản hai gò má đầy đặn đã hóm sâu vào, làm ánh mắt của nàng càng thêm to lớn muốn lồi ra, gặp cẩm nương tiến đến, nàng hơi quay mặt lại, liếc mắt nhìn cẩm nương, mang theo tia âm lệ cùng oán hận, thần sắc này càng âm trầm dọa người. Cẩm nương nhíu nhíu mày, vẫn tiến lên cung kính thành lễ cho đại phu nhân, đẩy lãnh hoa đình qua, đại phu nhân kỳ thật cũng coi như là lần đầu tiên nhìn thấy lãnh hoa đình, vừa thấy lúc này đã như đuôi mù, nam tử này quá mức mỹ mạo, trách không được, nhị nha đầu tìm cái chết cũng muốn gả cho hắn, cũng không chê hắn là người tàn phế lãnh hoa đình chỉ y tứ chắp tay, coi như là qua loa thành lễ, liền đẩy xe lăn thối lui đến một bên. Cẩm nương liền sai tú cô đưa lên lễ vật mình mang đến, nói ra, vừa nghe nói mẫu thân bệnh nặng, cẩm nương liền cùng tướng công đến đây, mẫu thân có khỏe chút nào không, bên kia đỗ ma cười mỉm tiếp quà tặng trong tay tú cô, nói với cẩm nương, tứ tiểu thư khách khí, mỗi lần trở về đều mang lễ, nặng như vậy, đại phu nhân nghe xong liền liếc mắt trừng nàng, nói với cẩm nương, đều đã nằm trên giường mấy tháng. Tin tức của giản thân vương phủ các ngươi thật đúng là không thông suốt à, tạ ơn ngươi nhờ thương, không chết được, nói chuyện vẫn canh nhiệt, là trách cẩm nương đã tới chậm, cẩm nương cười cười lơ đễnh, dù sao đến cũng xem qua, lễ nghi thì phải làm, một hồi liền đi là được. Quay đầu chứng kiến thần sắc lãnh hoa đình rất khó chịu, liền nói với đại phu nhân, mẫu thân nên nghỉ ngơi nhiều một chút, canh giờ cũng không sớm, trong phòng lão thái thái bày cơm. Ta phải cùng với tướng công qua bên đó, nói xong, đứng dậy muốn đi, đang nói, gặp Tôn Vân Nương cùng Tôn Ngọc Nương hai cái đồng thời đi đến, Cẩm Nương thấy trên mặt Vân Nương dẫn theo y cười, chính là có chuyện muốn tìm nàng, nàng quả nhiên trở về nhà mẹ đẻ, nhưng Tôn Ngọc Nương vừa thấy lãnh hoa đình liền mở mắt lớn, hai mắt dưng dưng như si như say nhìn hắn, lãnh hoa đình, thấy không khỏi giận dữ, cố nén xúc động muốn đánh người. Nắm chặt tay vịn, đầu ngón tay đều có chút trắng bệ, lệch đầu đi, nhắm mắt làm ngơ, Vân Nương nguyên bản muốn lôi kéo Cẩm Nương nói chuyện, thấy tình hình này, vội vàng kéo Ngọc Nương đi, Ngọc Nương lại sâu kín nói một câu, "Công tử, cuối cùng lại gặp được ngươi." Vân Nương nghe xong chỉ lắc đầu, tranh thủ thời gian đem nàng kéo đi, kéo dài tới bên cạnh thân đại phu nhân, như thế nào tiền đến cũng không hành lễ cho. "Nương, ta xem ngươi là càng sống càng không có quy củ." Tôn Ngọc Nương cũng không để ý nàng, bùm thoáng cái giống như quỷ đến trước mặt đại phu nhân, rơi lệ đầy mặt nói, cầu mẫu thân thành toàn, đại phu nhân tức giận tay đang phát run, đang muốn mắng nàng, thì tôn Ngọc Nương bắt đầu mạnh mẽ dập đầu, giống như muốn dập đầu đến chết đại phu nhân thấy không khỏi nước mắt cũng rơi ra, nói với cẩm nương, tứ tiểu thư, ngươi ngươi có biện pháp cứu nàng, nàng nàng đã trúng ma, thật nếu gả đi, chỉ sợ sẽ chết. Ngươi ngươi tìm cách thành toàn nàng A, dù sao cũng là thân tỷ tỷ của ngươi, nàng gà qua đó cũng có thể chiếu cố ngươi một ít. Lời này mặc dù không có nói rõ, nhưng mọi người đều có thể nghe ra ý tứ, cầm nương tức giận đến bùng nổ, thiếu chút nữa phất tay áo bước đi, bên kia lãnh hoa đỉnh ngược lại mở miệng. Nương tử, ngươi nếu không nghi tới ta đem đầu người quái dị này đập bể, vậy thì đi nhanh chút đi, nói xong, đẩy xe lăn tới kéo cầm. Nương! Vân nương đi qua giản thân vương phủ vài lần, chuyện lãnh hoa đình hỉ nộ vô thường. Thường xuyên một khi mất hứng sẽ cầm gì đó đánh người nàng cũng nghe nói không ít. Lần trước trong nhà còn nghe lãnh uyển phàn nàn, nói lãnh hoa đình con mắt vô tôn trưởng, ngay cả đầu nhị thái thái cũng đập bể. Nàng vội vàng khuyên đại phu nhân, mẫu thân mau đừng hồ đồ, gả cho thể tử, muội muội sợ là còn có đường sống. Nhiều nhất là đồng dạng giống như ta, sống không vui mà thôi. Nhưng người kia. Chính là ma vương của giản thân vương phủ, chỉ cần hắn nhìn không vui, sẽ ra tay động ác đập bể đầu người ta, nói rồi hướng ngọc nương nói, ngươi tỉnh a đừng tưởng rằng chỉ cần mình thích, liền muôn thứ không nên muốn, đây cũng không phải là như ngươi khi còn bé thích một món trang sức, yêu mến một bộ y phục, muốn là có thể được đi, ngươi cứ như vậy, thì chết không có chỗ chôn mấy ngày nữa kiệu hoa tới đón ngươi, ngươi đi bên kia, sống cho tốt, tận lực. Không cần phải hướng nhị thiếu ra bên kia đi, Cẩm nương tuy là phúc hậu, sợ cũng quản không được hắn, bộ dạng lãnh hoa đình vừa rồi, tôn ngọc nương cũng thấy, bị hắn ngay trước mặt mắng thành người quái dị, tâm hồn thiếu nữ tan nát đầy đất, ảo tưởng muốn thay đổi gà cho lãnh hoa đình này cuối cùng là triệt phá không ít, nhưng nhất thời vẫn không bỏ xuống được, quay đầu lại còn ngắm trộm cửa ra vào, chỉ thấy màn cửa đung đưa, người kia đã sớm đi xa, trong nội tâm lại cảm. Thấy buồn bã thê lương, bị vân nương nói, đột nhiên trong mắt lại có sáng dọi, có lẽ, hắn cũng không biết mình tốt, cầm nương tiểu tiện chân này có thể được lòng của hắn, dùng dung mạo tài cán của mình, hắn cũng có thể sẽ thích, gà đi, vẫn là trong một phủ, mỗi ngày đều có cơ hội gặp mặt cuối cùng cũng có hy vọng. Vì vậy nàng ngoài dự đoán mọi người gật đầu, nói với đại phu nhân, nương, ngài cũng đừng tức giận, ta không ẩm ý, gà là được. Đại phu nhân nghe xong lúc này mới, thở dài một hơi, lại để cho đỗ mama đem đồ cẩm nương mang đến mở ra xem, gặp ở trong tất cả đều là dược phẩm quý trọng, liền mở miệng mắng, cũng không biết mang chút ít đồ chân quý chút ít đồ trang sức đến, thật sự là keo kiệt. Hôm qua tiện nhân nhị phu nhân kia còn đeo cái nhẫn khẳng đá mắt mèo ở, trước mặt ta khoe khoang, nàng xuất thân nô tỳ, nào có tiền mua cái kia, còn không phải tứ tiểu thư cho. Ngọc Nương, ngươi sau khi gả qua bên đó nên rụ rộ tướng công nhà ngươi, hắn là thế tử ra đứng đắn, trong tay tất nhiên là so với cái thứ tử càng nhiều, ngươi nhớ nương quan tâm ngươi nhiều như vậy năm, dù sao cũng phải hiếu kính nương mới được. Tôn Ngọc Nương nghe xong lại khóc lên, nàng trăm ngàn lần không muốn gả cho lãnh hoa đường, thời gian đón dâu càng gần nàng lại càng sợ. Hôm nay cuối cùng gặp được người ngày nhớ đêm mong, lại bị một câu nói của hắn đánh nát tâm tình thiếu nữ. Mà mẹ ruột của mình thì lại suy nghĩ sau khi gả mình đi lấy được, nhiều đồ tốt về hiếu kính bà ta, trong nội tâm không khỏi càng thương tâm, giống như bị đại phu nhân vứt bỏ, cảm giác vừa cô tịch vừa đau lòng, nàng chẳng muốn nhớ lại lời nói của đại phu nhân, đứng lên, bụng mặt nước nở, xoay người liền sông ra ngoài, đại phu nhân nhìn càng giận, quát về phía vân nương, ta nói cái gì sai sao, nuôi lớn như vậy. Chưa từng thấy các người hiểu kính với ta cái gì, còn không có gả, lại dám nhăn mặt với ta, kỳ thật Vân Nương cũng rất tức giận với lời nói của đại phu nhân, nhưng nàng không dám nói gì, hôm nay nàng vừa cầm một số tiền riêng lớn đưa, cho cửa hàng thành đông của tam lão ra, chưa tới một tháng, tiền gốc còn chưa có, đừng nói tiền lãi, cho nên, nàng cũng không dư giả, mà ở chữ vương phủ nàng cũng không ngoan ngoãn nghe lời, ba ngày hai lần trở về nhà mẹ đẻ. Nữ nhân gà đi ra ngoài cũng không khác thời điểm nàng ở trong nhà, với lại cũng có người đưa sắc mặt cho nàng nhìn, những bọn hạ nhân kia trong mắt toát, ra da vẻ khinh thường, nàng không phải không nhìn thấy, hôm nay, mẹ của mình cũng đã như thế này, mắng Ngọc Nương, dù sao cũng không phải đang mắng nàng a, cười khổ một tiếng, Vân Nương vẫn là khuyên nhủ, Ngọc Nương là tính trẻ con, đợi gà đi rồi, thành người của thế tử. Chút tâm tư này sẽ không còn nữa, nàng có, đương nhiên sẽ hiểu kính mẫu thân, hừ, ai biết được, ngươi lúc đó chẳng phải gả đi sao, đường đường là thế tử phi, thì như thế nào, còn không phải nửa cái cũng không, thấy ngươi mang về, bây giờ còn nghĩ biện pháp lấy từ nhà mẹ đẻ, nếu không phải mẫu thân ngươi có chút của, chỉ sợ, đại phu nhân hùng hùng hổ hổ, ngày bình thường cũng không canh nhiệt như vậy. Hôm nay sợ là bị Cẩm Nương kích thích, bà ta lại nghĩ, tới nhị phu nhân không có việc gì lại đeo đồ trang sức mới đi qua đi lại, trước mặt bà ta, trong lòng liền tức giận, nghĩ bản thân mình sinh hai đích nữ, tại sao lại thua kém không bằng một thư nữ, kỳ thật mỗi ngày nhị phu nhân xử, lý việc trong phủ đều phải đi qua xin chỉ thị của đại phu nhân, Cẩm Nương đương nhiên cũng hiểu kính cho nàng không ít đồ tốt, nhưng chân chính cho nhiều đồ. Vẫn là Vương Phi, lần trước nhị phu nhân bái phỏng vì hôn sự của Ngọc Nương, Vương Phi lại đưa vài vật tinh phẩm trong nội cung cho nàng, hai người đều là người ôn nhu cẩn thận, lại nói chuyện rất hợp ý, tất nhiên quan hệ sẽ rất tốt, đại phu nhân nhìn thấy liền ghen ghét, Tôn Vân Nương nghe xong lời nói đại phu nhân, sắc, mặt buồn bã, trong nội tâm cũng co rút đau đớn một chút, nhìn thấy Đỗ mama Ma đem tổ yến đến cho đại phu nhân, vội vàng nhận lấy. Hầu hạ đại phu nhân uống, đại phu nhân nhìn trên mặt liền có y cười, rồi lại nói, ngươi không thể cứ làm căng mãi với thế tử, nên nói chuyện nhỏ nhẹ với hắn mới đúng, nam nhân mà, ngươi nhu thuận chút ít, hắn bất chi bất giác sẽ không đẩy ngươi đi ra, chờ có được con trai, ngươi cái gì cũng có thể nói, nói xong, uống tiếp một ngụm tổ yến, lại nói, cũng sắp tới Tết, từ cô nương sẽ phải đưa lễ lại mặt, ngươi nhà. Cũng nên để cho ta một chút mặt mũi, cũng không thể không bằng một thứ nữ, lúc nãy bà nội của ngươi ở trước mặt ta khen cẩm nương, hai người các ngươi cũng không được nhắc tới một tiếng, ngay cả tam cô nương, còn chưa có gả đi, công tử hầu phủ, cũng mang tặng tới phủ từng dương từng dương ngươi cũng đừng có làm mất mặt ta đó, vân nương thật sự là nghe không nổi nữa, thật vất vả mới đút hết chén tội yến kia, hành lễ qua loa, giống như người chạy nạn, rồi xoay người rời đi. Cẩm ngương đang ở trong phòng lão phu nhân chơi với hiên ca nhi, lãnh hoa đình vừa mới bị đại lão ra mời tới thư phòng, trong thư phòng, đại lão ra cùng lãnh hoa đình vừa mới đánh xong một ván cờ, sau khi đặt xong quân cờ cuối cùng, đại lão ra cười lớn tiếng, lãnh hoa đình kính cẩn nhìn hắn, đưa tay hành lễ nói, nhạc phụ đại nhân tại sao bật cười, đại lão ra cười cúi gần hắn nói, tiểu đình A, bên ngoài. Chuyên ra cho rằng con là một nửa ngốc ngách, nhưng mà nhạc phụ xem, con nha, so với bọn họ không biết thông minh hơn biết bao nhiêu lần, nếu như con là một nửa ngốc ngách, vậy bọn họ chính là ngu ngốc. Lãnh hoa đình bị đại lão ra hào phóng khen ngợi khiến cho, trên mặt có chút ít ngại ngùng, lời nói của đại lão ra cũng quá trắng trợn, nhưng mà, hắn lại yêu thích, đại lão ra nhìn xem thô lỗ, kỳ thật tâm tư rất tinh tế, ván cờ vừa rồi hắn có thể thấy được khả năng cao. Thâm của đại lão ra, sát phạt quyết đoán quyết tuyệt, xem không chút do dự, ra tay dứt khoát, tính tình cực kỳ hào sản, ngược lại tính tình của cẩm nương cùng hắn có chút tương tự. Nhà phụ tại sao nói như thế? Lãnh hoa đình cũng có nhiều hứng thú hỏi đại lão ra, hắn hôm nay đặc biệt có hứng thú trò chuyện cùng đại lão ra, đã nhiều năm, hắn một mực cô độc, đề phòng để sống còn, rất khó có bạn bè, càng khó cùng người khác thiệt tình trao đổi, thường cảm thấy trong lòng hoảng sợ bất lực, cô tịch lãnh đạm, có cẩm nương, hắn mới cảm thấy tìm được phương hướng tâm tình phiêu đãng, như tìm được tổ để dừng chân, hôm nay ở cùng một chỗ với đại lão ra, hắn cũng có nghĩ trải ra tấm lòng của mình, thoải mái nói ra cảm xúc, con đánh cờ với ta, dụng tâm sâu đậm, con không muốn ta thua, lại phải thua ta, nhưng lại không muốn cho người ta nhìn ra dấu vết con nhường ta, ta tự nhận kỳ nghệ cũng không tệ, muốn thắng được điểm thông khoái, nhưng con thật trọng mưu tính kín đáo để cho ta mặc dù thắng nhưng cũng không dễ thắng mà con cũng làm được rất xảo diệu nếu như con dùng toàn lực nhà phụ ta đây đã sớm thất bại thảm hại a nói xong lại cười ha ha dụng ý của lãnh hoa đình bị nhìn thấu sắc mặt trở nên lúng túng trên khuôn mặt tuấn mỹ nổi lên một tầng đỏ ửng bộ dáng kia giống như đóa mẫu đơn nở rộ kiều diễm chói mắt khiến cho trong thư phòng nguội lạnh của đại lão gia cũng sinh ra vài phần sắc xinh đẹp. Đại lão, ra da càng nhìn càng hợp ý, trách không được nhị nha đầu tìm cái chết cũng muốn gả cho hắn, ngược lại lúc này ánh mắt không sai, chỉ là thời cơ không đúng, nào có tỷ tỷ lại có ý tưởng với muội phu, đại lão ra da vừa nghĩ tới tôn ngọc nương liền đau đầu, thực là loại mẫu thân nào thì nuôi ra loại nữ như ấy, đại phu nhân này chỉ biết có lòng tham cùng cay nhiệt, đem hai nữ nhi nuôi lớn lên giống như nàng. Thật sự là cực kỳ phiền lòng, nhạc phụ quả nhiên tâm tư sâu sắc, tiểu đình, mua dìu qua mắt thợ, lãnh hoa đình xấu hổ nói, đại lão ra vẫn là cười, đột nhiên trưởng phong vung lên, đánh về phía bộ ngực của lãnh hoa đình, lãnh hoa đình vô ý thức xê dịch song trưởng, chống trọi thế công của đại lão gia, cổ tay khẽ đảo liền hướng quyển mạch của đại lão ra giáng xuống, đại lão ra vội vàng đem tay trượt một, hiểm hiểm tránh thoát đi. Lại chuyển trưởng thành đao, tấn công hai gò má của Lãnh Hoa Đình, Lãnh Hoa Đình chỉ là hời hợt nhấc lên hai ngón tay, kẹp, liền đem công thế của Đại Lão Gia hóa giải, hai người nhất thời đầu qua vài chục chiêu, Đại Lão Gia Thủy Trung muốn tấn công Lãnh Hoa Đình rời khỏi xe lăn, nhưng hắn ổn thoả ngồi trên mặt ghế, không chút sức mẻ, chỉ dùng hai tay, liền đem từng thế công sắc bén của Đại Lão Gia hóa giải, hơn nữa, còn tận lực không mảy may đả thương Đại Lão Gia, Đánh một hồi, trên trán đại lão ra đã dày một tầng mồ hôi, mà lãnh hoa đình vẫn bảo trì thần sắc xấu hổ, động tác thư hoãn mà mỹ. Diệu bình thường lãnh đạm như gió mát trăng sáng, khiến đại lão ra càng nhìn càng vui mừng. Thông khoái, thông khoái, tứ nha đầu phúc khí thật tốt, tiểu đình, con là con rể ưng ý nhất của ta, đại lão ra ha ha cười lớn nói. Lãnh hoa đình nghe thấy vậy mắt phượng tỏa ánh sáng, thần sắc càng tỏ ra ngượng ngùng. Khóe mắt đầu lông mày lại tràn đầy vui sương ý cười nói, nhạc phụ quá khen, lúc này đại lão ra mới ngồi trở lại trên mặt ghế, để trường quý ngâm nước trà mới vào. Bên cạnh vừa uống trà, vừa hỏi, nghe vương ra nói, con hiện giờ tại nhận lấy một chức quan lục phẩm nhàn nhã ở tương tác doanh, cái này đều là công lao của nương tử, nàng thông tuệ tỉ mỉ, vẽ vài cái bản vẽ tốt đưa cho tương tác doanh. Hoàng thượng làm thế là thưởng cho tiểu đình chơi, lãnh hoa đình lơ đánh nói, đại lão ra nghe xong nhãn tình sáng lên, đặt chén trà xuống hỏi, con nói chủ ý thay đổi quan trọng trên quân sa đều là do tứ nha đầu nghĩ ra sao, lãnh hoa, đình nhẹ gật đầu, đại lão ra nghe xong liền nhíu mày trầm ngâm, thật lâu mới lên tiếng, con cũng là gặp may mắn, tứ nha đầu của ta trước kia chỉ là một nha đầu ngốc, cũng không biết như thế nào liền giống như biến thành người khác. Nàng nếu không biến, phỏng trừng theo con, con cũng sẽ bị nàng phiền chết, nói có một lời thôi mà ấp úng cả buổi, nghe xong cũng mệt chết đi, lãnh hoa đình nghe mới lạ, còn là lần đầu tiên nghe chuyện trước kia của cẩm nương, hắn không khỏi mở, to hai mắt nhìn hỏi, còn có việc này sao, nhạc phụ đại nhân, người mau nói cho con nghe, nàng trước kia như thế nào, thần sắc này cực kỳ hiếu kỳ, khiến cho đại lão ra đầu đầy hắc tuyến. Nhịn không được liền gõ trên đầu hắn một chút, chuyện tình nữ nhi, quản nhiều như vậy làm chi, tiểu đình A, ta cũng biết, con thâm tàng bất lộ, vương gia phụ thân của con cùng ta giống nhau, đều là không thích quản lý chuyện gia đình, xem ra, con đã chịu hại rất nặng A, đột nhiên nghe, thấy lời nói, lãnh hoa đình lập tức có ba phần cảnh giác, yên lặng nhìn đại lão ra nói, nhạc phụ vì sao nói như thế? Đại lão gia thấy vậy liền đánh vào bờ vai của hắn nói, con cũng không cần giấu giếm ta, ta đã từng cứu thái tử, hiện giờ thái tử xem ta như tâm phúc, có nhiều chuyện đều tiết lộ một hai phần cho ta nghe, chuyện khối mặc ngọc của nhà con hiện giờ chính là, có không ít người đang nghĩ cách tranh giành, phụ vương con cũng là vì việc này mà gấp vô cùng, phụ vương đem mặc ngọc truyền cho nương tử, lãnh hoa đình nói một câu kinh người, đại lão ra đang bưng chả uống nghe xong lời này một ngụm trà nóng toàn bộ phun ra ngoài. Lãnh Hoa Đình thấy vậy đem xe lăn kéo ra thật xa, tránh ra chỗ an toàn, truyền cho cẩm nương. Sao lại có thể như vậy? Nàng là một nữ tử trong nhà, đại lão ra một bộ dạng không thể tin nói. Đúng vậy a, ai bảo tiểu đình là người tàn phế? Phụ vương không tin tiểu đình. Lãnh Hoa Đình một bộ dáng ủy khuất, bất đắc dĩ. Đại lão gia nhìn thấy lại muốn gõ đầu của hắn truyền cho nàng con không phải là truyền cho con, con nha, đừng có giả bộ, đến khi cần thiết thì đồ của con, đều nên cầm trở về, nhị thúc của con, cũng không phải là người tốt. Hiện giờ đang cùng chữ vương liên thủ bắt tay đánh chú ý tới khối mặc ngọc này, hừ, hiện tại hoàng thượng vẫn không nghĩ tới sẽ rút lại, nên họ cứ hướng phủ thái tử mà chạy qua lôi kéo, con nha, nên tìm cách đề phòng đi, đại lão ra ngư khí, trầm trọng nói. Lãnh hoa đình nghe được chấn động, gần đây mặc dù để ám vệ một mực đi theo nhị thúc, nhưng nhị thúc cũng là người cực kỳ rào hoạt, người đi theo dõi hắn đều bị cắt đuối mất dấu vết, hơn nữa hắn làm việc lại thần thần bí bí, còn đặc biệt cẩn thận, rất khó bắt được tay của hắn, đại lão gia đã chịu chỉ điểm một chút ít này, nói do hắn cũng là chứng kiến hoặc nghe được một ít, vì vậy đưa tay thở dài, còn mời nhà phụ đại nhân chỉ giáo, đại lão gia trầm ngâm một. Hồi lâu, đôi mắt đột nhiên sáng lên nhìn lãnh hoa đỉnh nói, chuyện trong căn cứ ta cũng nghe nói qua một chút, nghe nói, nguyên có một kỳ nhân ở phía nam chế tạo một nhà máy mọc, nhưng máy mọc này hoạt động rất nhanh, khối lượng vải một thợ dệt được trong một ngày, thì máy mọc này chỉ cần nửa canh giờ là làm xong nhưng mà, ta nghe thái tử nói, hiện giờ máy mọc này đã biến chất, kỳ nhân này lại không chuyển tới một đồ đệ nào, cho nên máy mọc này lại không có người sửa chữa, được. Tiếp thêm 10 năm, 8 năm nữa, máy móc này sẽ triệt để bị phá hỏng, trong căn cứ sẽ không thể sản xuất ra lượng lớn vải vóc tốt, lấy cái gì đi nam dương bán, coi như là thu thuế từ trong nhân dân, lợi nhuận sẽ mất đi hơn phân nửa, hơn phân nửa quốc khô của triều đình là từ đó mà ra, hiện giờ phụ vương của con cùng hoàng thượng cũng đang nhức đầu chuyện mấy cái máy móc này, nếu là con cùng cẩm nương có thể giải quyết vấn đề này, Lãnh Hoa Đình lập tức nghe hiểu được ý. Tứ đại lão gia Việc này, hắn cũng không có kinh nghiệm, cũng chưa từng thấy qua, cầm nương quả thật có chút tài nghệ, nhưng cái này cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, gặp đến chuyện lớn này, sợ là cũng không nhất định thì có giải quyết được, con chờ xem thường ổ trục nhỏ cùng dây xích kia, kỳ thật trong căn cứ còn có mấy thiết bị cũng dùng cái này, nhưng mà kỳ nhân này rất kỳ quái, nói là không thể thay đổi tiến trình lịch sử, một bản vẽ cũng không lưu lại, con không biết tâm. Tình của hoàng thượng lúc nhìn thấy hai bức tranh của cẩm nương, giống như nhìn thấy sao trên trời, hai mắt tỏa sáng, nhưng mà, ta thấy phụ vương con cũng không muốn lộ ra chuyện của cẩm nương, dù sao nàng chỉ là nữ nhi, xuất đầu lộ diện cũng không nên, phụ vương của con nói tên của con ra, hoàng thượng con thở dài vô cùng, nói con nếu có thể đứng lên, đại lão ra lại nói, nhưng đôi mắt cũng không chấp nhìn lãnh hoa đình, đây không chỉ là chuyện quan hệ tới cẩm nương cùng. Lãnh hoa đình, nếu như lãnh hoa đình thật có thể đem này mặc ngọc này kế thừa, tương lai, tôn gia cũng sẽ được một cái lợi lớn, hiện giờ tôn gia mặc dù có lão thái gia cùng mình chống, nhưng nhân khẩu đơn bạc, quyền thế mặc dù thịnh, tài lực lại không đủ, kế tục vô lực, lão thái gia lại là người chú ý trung dung chi đạo, cũng có thu tiền, nhưng vì lòng tham không lớn, nên vào tay này là giác ai kia, dạo này mặc dù cũng ổn, nhưng tài lực lại khó thịnh, càng chịu không nổi chi. Phí sinh hoạt của phần đông người trong phủ, nếu như có thể ở chỗ căn cứ có một phần, tôn gia cũng sẽ có tài phú vô cùng, lãnh hoa đình trong đầu cũng chuyển cực kỳ nhanh, đại lão gia nói những tin tức rất trọng yếu này, hắn nói đến nói đi, thì cũng chỉ có một ý tứ, nhị lão gia hiện giờ cùng dụ thân vương, Chư vương, hoặc là còn có rất nhiều người chú ý tới khối mặc ngọc này, mà vương gia hiện giờ cũng bởi vì chuyện trong căn cứ mà gặp vấn đề khó khăn, hiện tại chỉ cần mình. Cùng cẩm nương có thể giải quyết được vấn đề của căn cứ, quyền khống chế khối mặc ngọc này sẽ không có ai có thể đoạt đi, nhưng Hoàng thượng đối với trí lực cùng thân thể của mình đều không yên tâm, cho nên, việc này khẳng định liền bị mặc kẹt tại đây, mà đại lão ra muốn khuyên mình mang theo cẩm nương rời núi, xuất ký bất ý giải quyết vấn đề căn cứ, do đó đem quyền chế mặc ngọc nắm trong tay mình, mà tôn ra, cũng có thể từ đó chia được một chén canh, việc này, tiểu tế trở. Về cùng nương tử thương lượng một chút, thân thể của tiểu tế hiện giờ vẫn là không tiện, lãnh hoa đình trầm ngâm một lát rồi nói, lời còn chưa nói xong, đại lão ra liền hừ nhẹ một tiếng ngắt lời nói, tiểu đình con có thể lừa gạt được phụ vương hổ đồ của con, nhưng không thể giấu giếm được ta, mới vừa rồi ta cùng con đối chiêu ta đã nhận ra, khí huyết của con đã thông, huyết hành không trở ngại, con tuy là không chịu đứng lên, nhưng cặp chân kia của con thì đã khỏi hẳn. Lãnh hoa đình nghe xong mồ hôi đều toát ra, nhất thời ngẩn ngơ nhìn đại lão ra, trên khuôn mặt cường tráng của đại lão ra khó được mang theo một tia nghịch ngợp, lần trước lúc con về đây hành lễ với lão phu nhân, bước đi lúc đó rất nặng và cực kỳ gian nan, lúc này đây, có thể thoải mái hơn, hơi thở bình thường, bình thản ung dung, hơn nữa, trên đầu nửa điểm mồ hôi cũng không có, nhạc phụ ta thống lĩnh cả một đại quân, trên chiến trường, tướng sĩ bị thương rất nhiều, thấy. Nhiều, mặc dù không biết y thuật, cũng có kinh nghiệm, vết thương nặng nhẹ, nhìn vài lần liền có thể dò xét được bảy tám phần, lãnh hoa đình nghe xong cảm thấy đại lão ra càng thêm đáng sợ, may mắn hắn là nhà phụ của mình, lại chịu mở lòng nói rõ với mình, bằng không, từ nay về sau thật đúng là muốn thêm một đối thủ lợi hại, còn có, lần trước lúc con hành lễ, nhà đầu cẩm nương kia, mặt đều nhân thành một nắm. Khẩn trương vô cùng, lúc này, nó chỉ cười nhẹ một tiếng, tuyệt, không lo lắng, tiểu đình a, nhạc phụ cũng không phải là một người ngu nha, một lát nữa lão thái ra đến đây, con vẫn nên đóng kịch cho tốt, đó cũng là một lão hổ tinh, chỉ cần liếc một cái lão cũng đã nhìn ra, đại lão gia nháy nháy con mắt nói, thần sắc này thật đúng là tương tự như lúc cẩm nương nghịch ngợm, lãnh hoa đình nghe xong lại là một thân mồ hôi. May mắn mình ở trong vương phủ chưa từng ở trước mặt người ngoài đứng lên, bằng không thật đúng là đã bị bại lộ, đại. Lão ra thấy những lời cần nói đã nói xong liền, vỗ vỗ bả vai lãnh hoa đình, thở dài một tiếng nói, yên tâm đi, cẩm nương là con gái đắc ý của ta, con cũng là một nửa đứa con trai của ta, việc này nói đến đây thôi, ở chỗ này, ta cũng biết hai con ở trong phủ sống cũng khó khăn, một gia đình lớn, luôn có rất nhiều chuyện tình lộn xộn. Nhà của con lại là mấy đời vương tộc, vậy thì càng thêm phức tạp, hôm nay ta chỉ nói đến đây, từ nay về sau mang cẩm nương về nhà nhiều hơn, hai cha con ta cùng tâm sự nhiều hơn, một lát sau trường quý ở bên ngoài nói, lão gia tứ cô ra, lão phu nhân trong người tới nói, cơm đã dọn xong, mời hai vị qua đó dùng bữa, lãnh hoa đình nghe như thế, trong nội tâm cũng buông lỏng, ở cùng một chỗ với đại lão gia thật có chút bị đẻ nén. Giống như chuyện gì cũng không thể tránh được ánh mắt của hắn, nhưng mà hắn lại nghiêm trọng hoài nghi đại lão gia, vì sao lúc cẩm nương cùng đệ đệ của nàng ở nhà, lần lượt đều bị đại. Phu nhân khi dễ, mà đại lão gia thông minh tháo vát mặc kệ, nghĩ tới đây, lãnh hoa đình trong mắt liền hiện ra một tia oán giận. Đại lão gia nhìn ra tâm tư của hắn, nét mặt già nua cũng có chút quẫn, ấp úng nói, nhạc mẫu này của con quá cường hãn. Ta cũng không muốn gây chuyện với bà ta, còn nữa, ta thường đều ở bên ngoài, lại cũng không quản được nhiều việc, ngược lại qua phòng túng bà ta, khiến cho tứ nha đầu kia chịu khổ không ít à, cũng may nàng hiện giờ có con chiếu. Cố không phải sao, tiểu đình A, nam nhân mà, đều lấy sự nghiệp làm trọng, có lúc nào lại quan tâm để ý chuyện phụ nữ trong gia đình, phụ vương con cũng là một người như vậy, nói xong. Cũng không đợi lãnh hoa đình nói cái gì, cao giọng một tiếng, nói với trưởng quý, đi vào hầu hạ tứ cô ra đi tới trong phòng lão phu nhân dùng cơm, hiên can nhi quả nhiên giống như nhị phu nhân nói, lớn lên cực kỳ chắc nịch, cẩm nương ôm trong tay đã cảm thấy nặng, lại thêm hắn còn không ngừng, vui sướng hoa chân mùa tay, một đôi chân nhỏ dẫm trên bụng của cẩm nương bò lên, cua bàn tay nhỏ bé liều mạng muốn kéo ngọc châm trên đầu cẩm nương. Trong miệng càng không ngừng phun bọt khí, thỉnh thoảng còn nha nha nói, cát, cát, chơi, chơi, nhị phu nhân nghe xong liền cười, vội vàng đi tới ôm lấy hắn đi, cẩm nương cũng thấy được tay cực kỳ mỏi, hỏi nhị phu nhân, nương, hắn nói nha nha là nói gì thế, gọi con tỷ tỷ, mới hơn 8 tháng, đã biết gọi người, hiên cá nhi của chúng ta, rất thông minh, lão phu nhân liền ở một bên cười giải thích nói. Thần sắc này muốn bao nhiêu kiêu ngạo thì có bấy nhiêu kiêu ngạo, cẩm nương nghe xong càng ưa thích, chạy tới ôm lấy rồi trên mặt béo của Hiên Ca Nhi cắn một cái, Hiên Ca Nhi chảy chảy nước miếng, ngốc cười, nhân cơ hội này một tay nắm chặt cây châm trên đầu cẩm nương, cùng với tóc kéo xuống, nhị phu nhân thấy vậy vội vàng đi tới chặn bàn tay bé nhỏ của nó, cú nách của nó, Hiên Ca Nhi sợ ngứa, lập, tức nới lỏng tóc cẩm nương, dãy dụa thân thể nhỏ. Khanh khách cười, cẩm nương thấy liền cầm cái trống bỏi lay động trêu chọc hắn, hiên ca nhi thấy lại tới đoạt, bàn tay nhỏ bé cuồng loạn nhảy múa, một chút nước miếng bắn trên mặt cẩm nương, cẩm nương cầm khăn bên cạnh lau nói với nhị phu nhân bên cạnh, thật là một tiểu chắc mịch, phải hơn hai ba người mới có thể trông chừng hắn, lão phu nhân thấy cũng cười, cũng đúng, hai tháng trước ta còn dám ôm hắn, hiện giờ, ngay cả, bên cạnh cũng không dám. Căn bản là ôm hắn không được, không cẩn thận một cái liền bị hắn trèo lên, xem hắn như vậy, tương lai sẽ giống như cha hắn, nhất định là một đại tướng quân dung mãnh, cẩm nương nghe xong liên tục đồng ý, đại tướng quân rất tốt, tương lai bảo vệ gia đình cùng quốc gia, hiên ca nhi của ta cũng là đại anh hùng, đại trung thần, hiên ca nhi nghe xong liền ở đằng kia y y nha nha, anh a anh a trong phòng mấy người lớn đều vui vẻ a, một lát sau hồng. Tụ đánh rèm tiến vào, "Lão phu nhân, đại cô nương đến đây." Lão phu nhân nghe xong liền nhíu mi, nói với nhị phu nhân nói, "Sợ là tìm tứ nha đầu a?" "Ai, tứ nha đầu, con có thể hứa liền hứa, không thể hứa cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, đẩy cũng được, cũng không thể cho con bị người làm khó trong giảng thân vương phủ." Nhị phu nhân cũng lo lắng nhìn Cẩm nương, nhỏ giọng nói, "Nói là ở nhà chồng mẹ chồng quảng gây gắt." Mình ở bên ngoài mở cửa hàng, muốn kiếm tiền sống một mình, cũng quá lớn mật chút ít, việc này có thể ngàn vạn không thể để cho lão thái ra biết được, bằng không, lại tức giận cho xem, cẩm nương nghe vậy khé giật mình, ngược lại không nghĩ tới vân nương có dụng khí như thế, cũng giảm muốn ra chữ vương phủ sống một mình, trước kia ngược lại xem nhẹ nàng, nhưng mà, chỉ sợ khó thành a đây đều là đại phu nhân lúc trước quá nuôi chiều nàng cùng ngọc nương. Ở nhà mẹ đẻ tùy hứng làm bậy quen, nhất thời đến nhà chồng nhưng xúc động như thế, chỉ sợ sẽ không có quả ngon để ăn. Lão phu nhân để hồng tụ đón vân nương đi vào, vân nương vẻ mặt cười cười, trước hành lễ với lão phu nhân, cũng cung kính thi lễ với nhị phu nhân, những ngày này nhị nương vừa chiếu cố lão phu nhân, còn phải chiếu cố tiểu đệ, vừa trông coi thượng vàng hạ cám mọi chuyện trong phủ, thật đúng là khổ cực, nhị phu nhân thấy một hồi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Vân Nương ở trước mặt nàng cung kính như thế, lời nói cũng rất xôi tai, nhẹ, run sợ một chút sau nửa ngày mới đáp bàn lễ nói, đại cô Nương khen chật rồi, đây đều là việc ta phải làm, thần sắc khiêm tốn dịu dàng, vẫn là trước sau như một có vẻ nhát gan, nhưng Cẩm Nương hôm nay biết gió nhị phu nhân lợi hại, nàng cũng minh bạch nguyên nhân nhị phu nhân đã từng giả dạng yếu nhược, giống như mình bây giờ cùng lãnh hoa đình trong mắt người y sâu quá nhiều càng là mạnh càng là bị người kỵ càng bị đánh yếu đi có thể làm cho người mất đi cảnh giác cái này cũng là một loại thủ đoạn bảo vệ mình vân nương quả nhiên thấy thái độ của nhị phu nhân rất là thỏa mãn hồng tụ đem ghế cho nàng vân nương liền ân cần thân mật ngồi cạnh cẩm nương nhưng lại nói với lão phu nhân bà nội ta là thừa dịp tứ muội muội trở về đặc biệt cũng tới trong phòng ngài dùng bữa cơm ngài cũng không thể bất công chỉ cho tứ muội muội ăn, không để cho Vân Nương nha. Lão phu nhân nhìn thấy nàng đối với cẩm nương cùng nhị phu nhân cũng còn hiếu lễ, liền cũng an tâm. vừa cười vừa nói, nhìn ngươi xem, vừa há mồm làm sao nói chuyện. trong lòng ngươi, lúc nào bà nội đã không để cho ngươi cơm ăn rồi. một lát nữa muội phu của ngươi sẽ đến, chỉ sợ ngươi cảm thấy không tiện. Vân Nương trên mặt hơi lộ ra ra một tia không được tự nhiên, lại lập tức vừa cười vừa nói. Mội phu không phải cùng phụ thân cùng lão thái gia dùng cơm cùng một chỗ sao, như thế nào cũng cùng nữ quyền chúng ta ăn cùng một chỗ, cẩm nương nghe xong liền, ngượng ngùng cười cười nói, tướng công ngày bình thường luôn để, cho ta chia thức ăn ta không nghĩ hắn đi theo ta lại mặt còn cảm thấy, không được tự nhiên, cho nên vân nương nghe thấy vậy kinh ngạc, lại nói, một lát nữa phụ thân cùng lão thái gia sẽ tới đây sao, không có chuyện gì. Dù sao đều là người một nhà, ta cũng không cảm thấy không được tự nhiên, mội phu là tâm tính tiểu hài nhi, ta liền coi hắn là đệ đệ thì tốt rồi. Lão phu nhân cảm thấy nàng lời coi như hữu lý, cũng không có nói gì nữa, một lát sau đại lão ra cười ha hả tự mình đẩy lãnh hoa đình đi vào, lão phu nhân thấy vậy rất cao hứng, vội vàng động thân, mọi người cùng nhau đi tới phòng ăn, lão thái ra lại có chuyện cũng không có trở về, mọi người phân chủ khách ngồi xong. Đại lão ra nhìn thấy vân nương cũng ở đây, thần sắc ảm đạm đi, lại đang ở trước mặt cẩm nương cùng lãnh hoa đình nên nhịn, chưa nói nàng cái gì, chỉ là liếc mắt nhìn qua nàng, vân nương phối hợp ăn, giả bộ. Không phát hiện, đại lão ra cũng chỉ có thể nuốt giận, lúc dùng cơm, cẩm nương quả nhiên tỉ mỉ mỗi dạng món ăn đều gắp cho lãnh hoa đình, mỗi một lần gắp, hỏi một tiếng, nhìn hắn nguyện ý ăn không, lãnh hoa đình là điển hình của động vật ăn thịt chỉ thịnh ăn thịt, rất thịnh ăn thịt kho tàu. Trên bàn một chén lớn đều bị hắn ăn hết cũng không sai. Cũng may hắn lớn lên xinh đẹp, tướng ăn lại yêu nhã nhã nhặn, từng miếng cắn nhai đều yêu nhã tỉ mỉ, phối hợp lại có mỹ cảm. Nhìn, hắn ăn cơm giống như một loại hưởng thụ, làm sao có thể bận tâm hắn ăn bao nhiêu? Đợi lúc mọi người kịp phản ứng, bát thịt kho tàu trên bàn này cũng không còn bao nhiêu, cẩm lương cũng không khách khí. Chỉ cần tướng công nhà nàng yêu mến, nàng liền gấp vào trong bát của hắn, ngay cả hỏi ý tứ người khác cũng đều không có, nhưng mà lúc cẩm nương gắp đũa rau thứ tư cho hắn, lãnh hoa đình mới cong miệng, bất mãn nhìn cẩm nương, nhỏ giọng kêu lên, nương tử, đã gắp ba lần, một, bộ dáng để cho hắn ăn, giống như là phải uống thuốc, rất không tình nguyện. Ba lần gắp là ở trong nhà, đây là chàng theo ta lại mặt, ta nói chàng ăn nhiều thì chàng ăn nhiều, bớt lại nhải. Ngữ khí hung dữ, cùng ôn nhu hiền lành vừa rồi giống như hai người khác nhau, lãnh hoa đình vì khuất ngẩm mắt lên lên án cẩm nương hung ác, cẩm nương hai mắt liếc một cái, hắn liền thấp đầu, ngoan ngoãn đem rau trong bát ăn, vân nương nhìn xem liền sợ run mắt, đột nhiên lại cảm thấy hâm, mộ cùng chua sót trong lòng, vợ chồng như vậy mới là vợ chồng thật sự, khi nào thì... Mình cũng có một nam nhân sùng ái như vậy, mình cũng tình nguyện như cẩm nương, đi sùng ái hắn như vậy lão phu nhân cùng nhị phu nhân nhìn thấy vậy, vẻ mặt cũng vui mừng, ban đầu tưởng rằng tứ cô nương gả không được nơi tốt, dù sao một cô nương tốt, ai nguyện ý gả hột người tàn tật, nhưng hôm nay xem ra, bọn họ vợ chồng son mới là tốt nhất, nhìn thấy thật ấm áp, vợ chồng như vậy mới có thể ân, ai đến cùng, răng long đầu bạc. Đại lão gia ngược lại biết rõ chi tiết Lãnh Hoa Đình, nhìn hắn tuy là làm ra bộ dạng sợ hãi cẩm nương, nhưng trong mắt nhìn cẩm nương tất cả đều là sùng nịnh, nhất thời càng quyết tâm kiên định phải trợ giúp Lãnh Hoa Đình, tiểu tử này nhìn qua là nhân tài có thể đào tạo, hơn nữa, lòng dạ rất được rất, tương lai, chuyện Tôn gia muốn dựa vào của hắn còn không ít, lúc trước lão thái gia cuối cùng cũng làm đúng một chuyện, đó là đem tứ nha đầu gả cho hắn, bằng không Đổi lại nhị nha đầu hay đại nha đầu, sợ là một người cũng khó được việc, càng không có khả năng có được tâm của người trẻ tuổi này, dùng xong bữa cơm, cẩm nương an trì lãnh hoa đình, để hắn cùng với đại lão ra nói chuyện một hồi, bản thân mình thì đứng dậy đi tới phòng trinh nương, vân nương vội vàng đi theo ra, nói là cùng đi thăm trinh nương, cẩm nương nguyên cũng có lời muốn nói cùng nàng, hai người liền vừa đi vừa nói, vân nương nói, tứ muội muội. Ngày Tết sắp đến, tỷ tỷ ta ở cửa hàng thành đông này đầu tư không ít tiền, hôm nay cũng gần một tháng, tam lão ra cũng không chịu sớm chi chút ít tiền cho ta, Cẩm Nương nghe liền kinh ngạc, đại tỷ tỷ rất tung thiếu hay sao, ta nhớ được lúc trước mẫu thân cũng cho tỷ không ít đồ cưới, nói đến đồ cưới, Vân Nương tự nhiên là lại nghi tới việc ác mình làm với Cẩm Nương lúc trước, ấp úng nói, những đồ cưới kia, có một bộ phận nguyên là do chư vương đưa tới làm lễ cầu hôn. Sau khi đưa qua, bà bà liền đem đi rồi, nói là để dành cho nhị cô nương xuất giá, còn lại muội cũng biết, nhà chúng ta so với vương thân quý tộc mà nói, thì keo kiệt cực kỳ, sau khi ta gả tới, vừa muốn giữ thể diện, không thể thưởng không ít, tiền mặt hiện có cũng không còn thừa bao nhiêu, hơn nữa còn hồn hạp một phần lớn như vậy, cẩm nương nghĩ đến cũng đúng, chữ vương phủ nhìn xem lớn. Nghe nói bên trong kỳ thật chỉ được cái vỏ, Chư vương cùng thế tử đều là hai người, thích ăn chơi, cũng không hiểu nhiều việc kinh doanh, nhất là thế tử lãnh trang nhiên, thật đúng là bại gia chi tử, coi như là có núi vàng núi bạc trong nhà, sợ cũng sẽ bị tiêu sạch không sai biệt lắm, tỷ tỷ có thể đi hỏi tam lão ra, hắn là một người sảng khoái, chưa chừng sẽ đưa chút tiền lãi cho tỷ, ta đã đi tìm rồi, tam lão ra rất không kiên nhẫn. Nói là đại cổ đông đều là định thời gian đưa cho, thời gian không tới, không thể chi tiền loạn, không thể vì ta làm hỏng, quy củ, vân nương mặt trầm xuống nói, tam lão ra làm như vậy cũng không có sai, cổ đông ở cửa hàng này nhiều lắm không phải chỉ có một mình vân nương, dù sao cũng phải đem lợi nhuận một tháng tính toán rõ ràng, mới có thể theo đó mà phân ra cho cổ đông nàng hôm nay đến nói việc này, không phải muốn vay tiền chứ, lúc nãy ở trong phòng mẫu thân bị mẫu thân hung ác khiển trách một hồi, nói sinh nữ vô dụng, một chút ít đồ đạc đến hiếu kính mẫu thân cũng không có, còn nói, còn nói ta một kẻ đền tiền, tứ muội muội, tỷ tỷ quả nhiên vân nương vừa vào để đã khóc giống lên, giống như cẩm nương là muội muội thân nhất, đâu còn dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ lúc trước ở nhà mẹ đẻ. Cẩm nương nghe xong liền thở dài, đại phu nhân là hạng người gì nàng cũng hiểu rõ, chỉ là không biết bà ta lại đối với thân sinh nữ nhi không tốt như vậy nhưng mà vân nương lời này tất nhiên cũng là nửa thật nửa giả mục đích chủ yếu chính là nghĩ khiến hình đồng tình đứng cùng phê ai quên đi xem nàng ta muốn mượn nhiều hay ít à chính mình vừa vặn còn có chuyện muốn nhờ đến nàng ta đại tỷ tỷ nếu thật sự đang túng quẫn thì chỗ muội muội còn chút ít vốn riêng chỉ là sang năm đầu xuân cửa hàng của muội sẽ mở đến lúc đó tỷ phải đưa lại cho ta Vân Nương không nghĩ tới Cẩm Nương sảng khoái như thế, chính mình còn chưa mở miệng, nàng liền đồng ý, vội vàng cao hứng kéo tay Cẩm Nương nói, "Tứ muội muội, trước kia lúc ở nhà liền cảm thấy ngươi rất nhạy bén, quả nhiên, cũng chỉ có muội chịu giúp đỡ tỷ. Muội yên tâm, khi Tam lão ra đưa tiền lãi, tiền kia ta liền trả lại muội." Cẩm Nương nhân tiện nói, "Lúc này ta cũng không mang nhiều tiền bạc trên người." Sáng mai tỷ cho người qua phủ muội lấy đi, tiện thể đem uyển nhi tới luôn. A, đại tỷ biết không? Lúc trước chúng ta nhìn thấy nha đầu kia, tên là tố cầm, tỷ đoán đứa trẻ trong bụng nàng là của ai? Vân nương vừa nghe thấy liền hứng thú, ghé vào nàng bên tai nói: Không phải là tam thiếu gia chứ? Tam thiếu gia nhìn chính là một vị thần tiên, sẽ không phải nhưng mà nam nhân mà, ai lại không háo sắc? Nêu đúng cũng chẳng có gì lạ. Cẩm nương nghe xong liền gật đầu nói, thật đúng là tiểu hiên, muội cũng vậy không nghĩ tới, về sau, nha đầu kia thiếu chút nữa bị nhị phu nhân độc chết, tam thiếu ra cùng nhị phu nhân đại náo một hồi, vân nương nghe xong liền khinh thường nói, cái này cũng trách không được nhị phu nhân, thế tử chân chính, còn chưa có, trong phủ bọn họ lại có tì thiết, là chân chính giản thân vương phủ truyền xuống, rốt cuộc cũng cách một tầng, tất nhiên thân phận kém rất xa. Tuy nói nhị lão ra coi như là công thành danh toại trong nhà cũng giàu có nhưng mà dù sao so với chữ vương phủ, cũng coi như là trèo cao, nhị phu nhân tất nhiên sẽ không cho phép bất kỳ một nhà hoàng tiểu thiết nào sinh con, trước khi uyển nhi, vào cửa, lấy tính tình của uyển nhi, tất nhiên là không chịu nổi cái nhục kia. Cẩm nương nghe xong trong lòng liền thở dài, lập trường của vân nương cùng mình không giống nhau, nàng được nuông chiều dùng tư tưởng chủ tử mà suy nghĩ chuyện. Mạnh của nha hoàn bà tử trong mắt nàng chỉ là cây cỏ, nhưng mà, trong bụng này còn có đứa bé, kỳ thật, giản thân vương phủ còn chưa có một đứa cháu nội nào, nếu như tam thiếu gia có trước, đối với đông phủ cũng có chỗ tốt, dù sao tố cầm cũng chỉ là nha đầu, có nhi tử cũng sẽ là của Uyển Nhi, nếu Uyển Nhi vừa vào cửa, liền có một đứa nhỏ dưới gối của nàng, đây chẳng phải là rất tốt sao. Đại tỷ, không bằng tỷ trở về thương lượng chuyện này một chút với Uyển nhi xem sao, có lẽ, cũng có thể cứu được tố cầm một mạng, ai, cứu người so với hại người tốt hơn, đúng không, đại tỷ, cầm nương liền đem tính toán của mình nói ra, vân nương nghe xong liền thấp đầu tự hỏi, một lát sau mới nói với cầm nương, mội nói cũng có đạo lý, một lát nữa ta hồi phủ sẽ nói chuyện này với Uyển nhi một chút, cầm. Nương còn muốn nói chuyện một nhà của Yến Nhi, liền ra chủ ý với Vân Nương, hiện giờ tỷ ở trong chữ vương phủ thì nên coi nàng như chi kỷ, tỷ đối với nàng tốt một chút, mình ở trong phủ cũng sống thoải mái một ít, tương lai tới thăm người thân, tỷ cũng là nữ nhân có gia đình đi nhiều cũng không tốt, sáng mai tỷ dẫn Uyển Nhi tới để cho Uyển Nhi nói chuyện này với nhị phu nhân, đem một nhà của Yến Nhi vào trong tiểu viện của ta, nhị phu nhân hiện giờ chắc chắn sẽ không chứa chấp một nhà các nàng nữa, tỷ yên tâm, uyển nhi nhất định sẽ cao hứng đáp ứng. hơn nữa, còn cho rằng tỷ thật tình đối tốt với nàng. vân nương vừa nghe thấy uyển nhi nếu là nguyện ý nuôi đứa bé kia, tất nhiên là ước gì mẫu thân của đứa bé kia cùng một nhà đều biến mất. nghĩ tới đây, nàng vội vàng gật đầu, thiệt tình nói với cẩm nương tứ muội muội trước kia lúc ở trong phủ là tỷ tỷ không tốt, không nên khi dễ muội. hôm nay muội chẳng những không ghi hận tỷ tỷ. Còn tập, trung tinh thần suy nghĩ cho tỷ tỷ, tỷ tỷ cho dù có ngốc hơn nữa, cũng biết phân tốt xấu. Cẩm Nương nghe xong liền vỗ vỗ tay của nàng, lúc đang nói chuyện, hai người đã tới trong phòng Trinh Nương, Trinh Nương sớm nghe nói Cẩm Nương trở về, nguyên là tính đi gặp nàng, lúc này lại thấy nàng tới đây, tất nhiên rất cao hứng, nghe được nha hoàn báo lại, liền ra đón, lại nhìn thấy Cẩm Nương cùng Vân Nương nắm tay đến đây. Không khỏi sợ run mắt, thật lâu mới nặn ra một nụ cười, nói, hôm nay cơn gió nào lại đưa đại tỷ tỷ cùng tứ muội muội thổi tới cùng một chỗ, ta đây phòng nhỏ chỉ sợ không chứa nổi hai tôn thần, vân ngương nghe nàng ý ở ngoài lời, trên mặt liền có chút ít xấu hổ, muốn lui về, lại cảm thấy làm vậy quá rõ ràng, ngược lại mất mặt mũi, nên đánh đi vào, lại nhìn thấy trinh Nương như không muốn tiếp, thì nhất thời do dự, cẩm Nương không có nghĩ nhiều như vậy kéo nàng chạy vào trong phòng Trinh Nương, một bên còn rậm chân nói, Tam tỷ tỷ, lạnh chết ta, ta muốn sưởi ấm. Trinh Nương nghe xong liền đưa tay chọc nàng một cái, ai bảo muội ở bên ngoài mãi nói chuyện, muốn làm thịt đông lạnh, chú ý một lát nữa lạnh quá. Tứ muội phu liền đau lòng, Cẩm Nương nghe xong liền mắng nói, không biết xấu hổ, không biết thông cảm, Tam tỷ tỷ cũng sắp gả, xem lời nói của tỷ này, trong nội tâm cũng đang nghi hoặc. Không biết Vân Nương hay là Đại Phu Nhân lại làm ra việc bỉ ổi gì, làm cho Trinh Nương tính tình tốt như vậy, trong lời nói cũng mang theo vị châm chọc, ba tỷ muội vừa nói vừa vào phòng, trong phòng Trinh Nương đã sớm đốt chậu than, lửa cháy rất lớn, rất ấm áp, Cẩm Nương liền cùng Vân Nương ngồi xuống vây quanh chậu than, tam tỷ tỉ, tỉ hình như là đầu năm xuất giá, Cẩm Nương bấm đốt ngón tay tính ngày, nghĩ ngày trước Tết, lại để cho Tú Cô đem lễ chuẩn bị tốt cho Trinh Nương. Mấy thứ này cũng không quan trọng lắm, chỉ là chút tâm ý của muội muội cho tỷ tỷ thêm một cái dương, vân. Nương nghe xong càng xấu hổ, cẩm nương ở trước mặt nàng tặng lễ cho trinh nương, mình cũng đồng dạng là tỷ muội xuất giá, theo lý cũng nên có chút ít quà cưới cho trinh nương. Nhưng nàng cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới việc này, trong mắt nàng, trinh nương so với cẩm nương càng không có gì đáng chú ý, sẽ không để trinh nương vào trong mắt, lúc trước hại cẩm nương còn kéo cả trinh nương nào. Lúc này đột nhiên giả bộ tỷ muội tình thâm, thật đúng là làm không được, nhất thời, nàng cũng cảm thấy không được tự nhiên, liền nói với Cẩm Nương, nhị muội muội lúc trước náo loạn khóc giống lên, ta rất lo lắng, tứ muội muội, muội ở trong phòng ta muội ngồi chơi một chút, ta đi khuyên nhủ nha đầu chết tiệt kia mới được, nói xong, liền đứng lên, Trinh Nương làm bộ muốn tiễn, nàng vội hỏi, ta muội muội không cần tiễn, tỷ tỷ tự mình đi là được, Trinh Nương vẫn tự mình đưa ra phòng ngoài. Đợi Vân Nương vừa đi, Trinh Nương liền hừ lạnh một tiếng nói, mẹ, con các nàng ai cũng không phải là người tốt, Cẩm Nương nghe thấy kinh ngạc, sau khi mình gả ra ngoài mấy tháng này, chẳng lẽ Trinh Nương ở trong phủ bị đại phu nhân cùng Ngọc Nương khi dễ sao, mội không biết sao, tĩnh chữ hầu phủ đưa đến lễ nạp thái, đại phu nhân lại lặp lại chiêu cũ, đặt ở trong mắt, tất cả đều đổi đi, nếu không phải nhị phu nhân giúp đỡ, tỷ tỷ ta ta sợ là gả đi sẽ bị chịu nhục. Trinh nương tức giận đến nước mắt tuôn rơi, khóc nói với cẩm nương, cẩm, nương nghe xong cũng tức giận, vội vàng cầm khăn giúp nàng lau lệ, khuyên nhủ, không phải qua năm sẽ gả đi sao, gả đi ra ngoài thì tốt rồi, trinh nương vẫn khóc ròng nói, nếu chỉ riêng cái này, tỷ tỷ ta còn không đến mức tức giận như thế, Muội không biết, ngọc nương không biết bị cái ma chứng gì, nhất định tìm cái chết không chịu gả cho thế tử của giản thân vương, hôm đó đại phu nhân gọi ta đi qua. Bà ta bà ta lại lại muốn cho ta thay ngọc nương xuất giá, bảo là muốn ta, đổi cho nàng ta cẩm nương nghe xong tức giận đến muốn nổ tung, đại phu nhân cũng thật quá đáng, cái này cũng thật mệt bà ta nghĩ ra, chẳng lẽ chỉ có nữ nhi của bà ta là người, còn thư nữ đều là cây cỏ sao, sao lại có kẻ vô sỉ như thế này, dù như thế nào, hôn nhân của nàng ta cũng sắp tới, phụ thân bọn họ tất nhiên chắc là sẽ không chịu, cẩm nương vừa tức vừa vội hỏi. Trinh nương thấy nàng gấp đến độ mặt đỏ dần, nín khóc mỉm cười nói, tất nhiên là không chịu, ngay cả phụ. Thân ta cũng chưa nói qua, chỉ nói một câu, đại phu nhân liền hết hy vọng. Nói cái gì? Cẩm nương biết rõ trinh nương thật ra rất là thông minh, lại giỏi tự vệ. Ta nói thứ tử của tinh chữ hầu ngày hôm đó, đúng lúc cũng ở chữ vương phủ, cho nên cũng nhìn thấy chuyện xảy ra ngày hôm đó. Trinh nương nói xong hai mắt đều cười meo meo, mang lệ trên mặt. Khuôn mặt cười như lê hoa sau mưa, phá lệ xinh đẹp, cẩm nương nghe xong cũng nhịn không được bật cười lên, lời này của Trinh. Nương xem như nói đến điểm quan trọng rồi, đại phu nhân dù không biết xấu hổ, cũng sợ nữ nhi của mình sau khi gả bị người ghét bỏ, việc ngày ấy, xem như đổi phong bại tục, ngoại trừ giản thân vương phủ, những gia đình tốt hơn một chút, ai lại nguyện ý muốn lấy tôn ngọc nương, nàng nhịn không được cười danh mạnh nói, tam tỷ. Tỷ không phải là đã gặp tam tỷ phu chứ, thấy thế nào cũng cảm thấy hai người đã quen biết nhau, trinh nương vừa nghe, hai tai liền đỏ lên, tức giận, giả bộ muốn đánh cẩm nương, sau một lúc lâu lại vừa thẹn vừa cười nói, ta ta từng ở chùa gặp được hắn, hắn là người tâm tính tốt bằng không, dùng thân phận của hắn, cũng sẽ không lấy một thứ nữ như ta, cẩm nương nghe vậy con mắt trừng lớn, thực sự cao hứng cho trinh nương, tam tỷ chúc mừng tỷ được gả ột lang quân như ý, trinh nương mắc cỡ đỏ mặt, lại nhỏ giọng mềm thanh nói với cẩm nương, hắn hôm nay làm ở công bộ, nghe nói muội phu đã cung giữ một chức vụ ở tương tác, doanh, từ nay về sau sẽ còn gặp nhau, cẩm nương nghe vậy ngây cả người, cũng không biết nàng nói là có ý gì, nhưng mà như thế cũng tốt, tương lai hai tỷ muội có thể đi lại gần gũi hơn, mình cũng có một tỷ muội chi kỷ kết giao. Cũng tốt hơn so với cuộc sống khá dạ à không có bằng hữu để tin tưởng, xem ai cũng đều phải đề phòng ba phần. Ở chỗ trinh ngương ngồi không lâu, cẩm nương nhớ thương lãnh hoa đình, liền vội vàng cáo từ, qua mấy ngày, cuối cùng cũng đến thời gian. Ngọc nương vào cửa, tháng chẳng ngày 23 này, giản thân vương thế tử rốt cục đem tiểu thiết tôn ngọc nương cưới vào cửa, chữ hỉ đầy cả sảnh đường, nến đỏ chập chờn chú rể lãnh hoa đường đã uống say bí tỉ. Tiếp nhận xưng can từ trong tay người săn sóc nàng dâu, đẩy ra khăn voan hồng của tân nương, ánh nên chiếu dọn xuống, lộ ra trên khuôn mặt xinh đẹp của tân nương loang lổ vệt nước mắt, lãnh hoa đường nguyên phiền muộn trong nội tâm liền tăng thêm vài phần, thời gian. Đại hôn mà nữ nhân này còn khóc, thật sự là cực kỳ xui, nàng cũng ghét bỏ hắn là con vợ kế sao, ghét bỏ mẹ của hắn chỉ là một ngoại thất chi nữ sao, vùng tay lên, đem người trong phòng toàn bộ đuổi ra ngoài. Mấy ngày nay, hắn vì việc của Lưu Di Nương cũng mệt mỏi trong lòng, lại bởi vì sự tình từng bước một bại lộ lại càng sợ hãi, nếu không phải nhị thúc đến cổ vũ, hắn sợ là chịu không được, thật vất vả lấy hôn sự này mừng hỉ, nữ nhân này lại vẻ mặt không tình nguyện, nàng. tự hình là Kim Chi Ngọc Diệp sao khăn voan mở ra một cái chớp mắt, Ngọc Nương vừa nâng mắt lên, liền chạm vào lệ khí nồng đậm trong mắt chú rể. Trong nội tâm liền toát ra một cỗ tức giận, hồ lớn về phía chú rể, ngươi hùng như vậy làm cái gì, bản cô nương cũng không muốn gả, toàn một tiếng giòn vang, lãnh hoa đường tặng một cái tát trên mặt ngọc nương, đánh cho nàng phong quan trên đầu nàng đều lệch ra, nhìn như vậy vừa mang ba phần buồn cười, lại càng kiểu diễm, lãnh hoa, đường đột nhiên cảm thấy trong đầu đằng một cái, thân thể liền có phản ứng, khoát tay, đém mũ mạo trên đầu ngọc nương đều kéo xuống. Giật luôn mấy sợi tóc trên đầu Ngọc Nương, Ngọc Nương đau đến khóc lớn, mắng to, ngươi tên điên này, nàng càng mắng, lãnh hoa đường liền càng càng thấy hưng phấn, thô lỗ bắt đầu kéo quần áo của Ngọc Nương, Ngọc Nương gắt gao nắm, nàng không muốn cùng hắn viên phòng, trong nội tâm nàng còn giữ lại một đường hy vọng, chỉ cần có thể bảo trụ thân, thể trong sạch.